Giờ phút này, Hoàng Kiến Huy nhưng thật ra đối Bạch Ngọc Đường sinh ra một loại gần như cung bái cảm xúc, cũng không có nhiều ít lo lắng. Ta tin tưởng Bạch Tiểu Thư, nàng sẽ không làm chúng ta thất vọng, mã tiên sinh ngải liền nhìn hào đi. Lý cảnh nhân đám người trong mắt cũng không có nửa phần hoài nghi, đều là vẻ mặt chờ mong nhìn trên đài. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường cũng đích sắc không làm mọi người thất vọng. Đương nàng đem lạc thần phú đồ chậm rãi triển khai thời điểm, tự nhiên là kinh bạo đầy đất trong mắt nhi. Mặc kệ là hoa hạ quốc nội vẫn là quốc tế thượng, không ít chuyên gia đều nghe nói qua lạc thần phú đồ đại danh, kia chính là được xưng hoa hạ quốc 10 đại danh họa đứng đầu hạn thế của quý A. Chỉ là, không ai nghĩ đến, này bức họa cư nhiên cũng rơi xuống bạch ngọc đường trong tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người lâm vào này phúc cổ họa mị lực bên trong, tựa hồ hãm sâu muôn đời tình kiếp, xem chính là như si như say. Không ít phóng viên đều quên mất chụp ảnh. Càng có chút ý chí bạc nhược người trẻ tuổi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chảy ra nước mắt. Không hề nghi ngờ, lạc thần phú đổ chân quý trình độ tuyệt đối không thua khảm trai tử đàn năm huyền tỷ bà. Hai người chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Độ biên cùng thuyền thấy thắng lợi lại lần nữa cùng chi sát vai, trên mặt nhất thời không nhịn được, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bạch tiểu thư ra tay thật đúng là không giống bình thường a Không giống bình thường không phải ta. Mà là hoa hạ quốc trên dưới ngàn vạn năm sán lạn văn hóa, đỗ biên tiên sinh hiển nhiên cũng là nhận đồng điểm này, bằng không cũng sẽ không lấy chúng ta hoa hạ quốc chạy ra đi đồ vật trở thành nhà mình tới triển lãm, ngài cảm thấy ta nói rất đúng sao. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nu nhiên hỏi ngược lại, nói ra nói có thể nói là tự tự chu tâm. Đỗ biên cùng thuyền chỉ cảm thấy tích tụ với ngực, thập phần khó chịu, hắn nhịn nửa ngày, lúc này mới hừ lạnh nói, hừ, hoa hạ quốc có câu ngạn ngữ nói. Hảo Nam bất hòa nữ đấu, bạch tiểu thư xảo ngôn thiện biến, ta nói bất quá ngươi, chúng ta liền nhìn xem này tam cục ai thắng ai thua đi. Hiện nhiên, độ biên cùng thuyền còn chưa chết tâm, trong mắt không ngừng mà quay cuồng đủ loại khói mù, ấp ủ âm như quỷ kế. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trong mắt đồng dạng ám hoa rặng rỡ, nếu độ biên cùng thuyền làm được 11, cũng đừng quái nàng làm 15. Thức mau, ở mễ tư chủ trì dưới, ván thứ 3 tỷ thí chính thức bắt đầu. Chúng ta hoa quốc đệ tam kiện hàng triển lãm có chút đặc thù, yêu cầu một vị tiểu thư mỹ lệ, lên đài phối hợp một chút. Độ biên cùng thuyền trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở diệp đồng tuyết trên người, trên mặt ý cười mang theo vài phần siềm sắc, diệp tiểu thư không biết ngài có thể hay không hành diện, phối hợp một chút đâu. Diệp đồng tuyết đã sớm ở dưới đài ghen ghét quá sức, nghe được độ biên cùng thuyền muốn nàng hỗ trợ, nàng căn bản cũng chưa như thế nào tự hỏi, trực tiếp thị uy liếc bạch ngọc đường liếc mắt một cái. Vẻ mặt cao ngạo đáp ứng nói, vinh hạnh chi đến. Bạch Ngọc Đường đối với Diệp Đồng Tuyết Thị Huy lại là làm như không thấy, chỉ là nhàn nhạt hỏi lại một câu, Diệp Tiểu Thương, ngươi hẳn là, là hoa hạ người đi. Diệp Đồng Tuyết nghe vậy, không khỏi giật mình, nói ra nói như cũng là đúng lý hợp tình. Ta đương nhiên là hoa hạ người, độ biên tiên sinh là bằng hữu của ta, ta bất quá là giúp bằng hữu một cái vội mà thôi, như thế nào? Chẳng lẽ ta là hoa hạ người liền không thể trợ giúp độ biên tiên sinh sao, khí lượng không khỏi nhỏ chút, vẫn là nói ngươi sợ thua đâu Nàng lời này vừa ra, dưới đại Diệp Thiên Ân cùng Diệp Dược Thành trong đầu nhất thời liền hiện ra hai cái chữ to, hỏng rồi. Diệp Đồng Tuyết căn bản là không nên đáp ứng độ biên cùng thuyền yêu cầu, nàng lời này nếu là gác ở ngày thường nói, còn không có cái gì, nhưng tại đây loại mẫn cảm trường hợp, liền tương đương với đem sở hữu hoa hạ người đều đắc tội. Nói không chừng còn sẽ khiến cho hoa hạ quốc đối diệp ra cam thủ, này bước cờ thật sự là mười phần sai. Nhưng là, sự tình đã là đã xảy ra, diệp đồng tuyết cũng chỉ có thể là đâm lao phải theo lao sai đi xuống. Quả nhiên, dưới đài sở hữu hoa hạ người nghe vậy lúc sau, đều là một trận phản cảm nổi lên bốn phía nói nhỏ. Nữ nhân này đầu góc nước vào đi, thân là hoa hạ người cư nhiên tại đây loại trường hợp công nhiên trợ giúp hoa quốc người, nàng không sợ trở thành dân tộc tội nhân A. Nữ nhân này cư nhiên dám cấu kết quỷ tử, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cái này Diệp tiểu thư chính là công nhân ở cùng buồn quốc chống đối a, nàng cũng quá không tiết tháo đi. Từng tiếng không chút khách khí trinh phạt, chui vào Diệp Đồng Tuyết trong hai, làm nàng sắc mặt lập tức trắng bại phần. Nàng xấu hổ và giận dữ đan sen chết nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, phẫn nộ cơ hồ bạo tẩu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, lại là vô tội Liêu Liêu Tóc, tươi cười xinh đẹp Diệp Tiểu Thư hiểu lầm, ta vừa mới kêu lời nói tuyệt đối không có ý khác, thuần túy là tò mò, tùy tiện hỏi một chút mà thôi, Diệp Tiểu Thư ngàn vạn không cần nhiều làm liên tưởng, nói lỡ thất hành. Ngươi, Diệp Đồng Tuyết chỉ vào bạch ngọc đường nói không ra lời. Lúc này, độ biên cùng thuyền vội vàng nhỏ giọng chấn ăn nói, Diệp Tiểu Thư hà tất động khí, ngài chỉ cần này đem này để tam kiện hàng triển lãm xuyên ra tới. Ta bảo đảm những cái đó hoa hạ người tuyệt đối sẽ đại kinh thất sắc. đến lúc đó mặt mũi tự nhiên liền đã trở lại, ngài cũng có thể áp cái kia bạch ngọc đường một đầu. Thật sự. Diệp đồng tuyết mạnh mẽ áp xuống lửa giận, lạnh giọng hỏi. Tự nhiên thật sự. Độ biên cùng thuyền trả lời vô cùng khẳng định. Thế vậy, diệp đồng tuyết sắc mặt cuối cùng là khôi phục vài phần, đi theo mấy cái hoa quốc người đi mạc phía sau rèm mặt chuẩn bị. Bạch ngọc đường lại là hơi hơi như mày. Vừa mới độ biên cùng thuyền cùng Diệp Đồng Tuyết đối thoại, nàng nghe được giành mạch, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ nghi hoặc, hay là độ biên cùng thuyền còn có cái gì ghê gớm át chủ bài không thành. Chờ đợi thời gian luôn là ma người, tuy rằng Diệp Đồng Tuyết rời đi thời gian cũng không trường, nhưng là, mọi người chỉ cảm thấy trong đại sảnh không khí càng thêm làm người hít thở không thông, đặc biệt là những cái đó khiêng ca mê ra viên, rõ ràng đầu vai đã đau nhức bất ham. Lại như cũng là không chịu hoạt động một chút, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc trường hợp. Rốt cuộc, hơn 10 phút lúc sau, Diệp Đồng Tuyết ở bốn cái hấp y tây trang nam tử dưới sự bảo vệ đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ đại sảnh tựa hồ hiện lên một trận như nước quang hoa, nhu hòa vắng lặng, liền giống như ánh trang phá tường mà nhập, rơi tới rồi đại sảnh bên trong. Giờ phút này, Diệp Đồng Tuyết cùng vừa mới đã là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trên người nàng ăn mặc một kiện màu bạc trường bảo tay dài, kia trường bảo không biết là dùng cái gì tài chất chế thành, lại là tản ra nhẹ nhẹ hàng khí, lệnh chung quanh bước lên nổi lên một tầng mờ mị sương mù, trong mông lung tản ra nhẹ nhẹ ngân quang, dường như lãng nguyệt ra vân giống nhau, này thượng dùng cực phẩm ngọc phiến cùng chỉ bạc khâu vá và một vài bước xa hoa lộng lấy đồ án, và áo là tường vân nhiều đoá, ánh trăng trăng ngập, hai tay áo là ngọc thụ quỳnh hoa, thơ bông đầy trời. Ngực là dao chỉ tiên cung, địa ngọc quỳnh lâu, phía sau lưng là một vòng minh nguyệt, kể ra tương tư, hơn nữa cổ áo chỗ kia một viên cực đại dạ Minh Châu, làm cái này quần áo thánh khiết chung càng thêm tươi đẹp. Diệp đồng tuyết vốn dĩ cũng, cũng chỉ có bảy phần nhan sắc, không coi là cực mỹ, nhưng là cái này quần áo, lại sấn đến nàng cả người băng cơ ngọc cốt, dung sắc như ngọc, đứng ở nơi đó liền tựa như gì thế độc lập, tựa muốn đạp nguyệt mà đi giống nhau trong đại sảnh mọi người nhìn đến diệp đồng tuyết xuyên cái này quần áo đều là dại ra một lát trong lòng bước lên khởi thật sâu chấn động trên thế giới lại có bậc này xảo đoạt thiên công quần áo đây là cái gì tài chất như thế nào sẽ như thế không thể tưởng tượng lý cảnh nhân ấp úng lẩm bẩm cơ lão đệ ngươi biết không hoàng kiến huy còn lại là đem hy vọng ký thác ở cơ như ngọc trên người ánh mắt càng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia kiện xa hoa lộng lây xiêm y lìa Cơ như Ngọc nghe vậy, lại là đồng dạng vẻ mặt mê hoặc lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, bất quá, ta nhưng thật ra giống như ở cái gì thư thượng nhìn đến quá cái này quần áo bản vẽ, chỉ là nhớ không rõ. Quảng Hàn Y Giề Đúng lúc này, vẫn luôn tính nếu Bồ Đề Niết Phạn Thần mở miệng, thanh lanh trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin khẳng định. Cái này quần áo tên là Quảng Hàn Y Giề, chuyên thuyết là hậu nghệ đưa cho thượng Nga hộ thân chi vật. Một ít cổ văn hiến trung đã từng có đôi câu vài lời ghi lại, cái này quảng hàn y y tường truyền là dùng đã tuyệt tích hàn thiểm ti cùng băng tơ nhện chế thành, tuy rằng hàn khí lưu động, lại nhất giữ ấm, đau thương bất nhập, nước lửa không sâm, thật sự là một kiện trọng bảo. Phần 20 Liên tính là thiên sụt không kinh như Phật tử đại nhân, đối mặt cái này quảng hàn y y ở thời điểm, cũng dừng chuyển động trong tay Phật châu, có thể thấy được cái này quần áo có bao nhiêu chấn động nhân tâm. Lý cảnh nhân đám người nghe xong lời này, lại là trợn tròn mắt. Mã quốc Trung cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, thần sắc cực kỳ đau lòng nói. Nói như vậy, cái này quảng hàn y, y cũng là chúng ta hoa hạ quốc bảo bối, bực này trọng bảo như thế nào liền chạy tới hoa quốc người trong tay đầu. Lúc này nhưng hỏng rồi, bực này trọng bảo, đối phó lên, chính là cố hết sức. Vương sa thuyền lo lắng nói, triển trên đài, giờ phút này diệp Đông tuyết, Đã là đắm chìm ở đèn phờ lát của ngoanh loạn tạc dưới, không thể tự thoát ra được. Cái loại này trở thành tầm mắt tiêu điểm, vạn trung chú mục cảm giác, làm nàng rất là có chút lâng lâng Trên mặt thần sắc cũng càng thêm cao ngạo đắc ý, cái loại này gần như kiêu căng ngạo mạn cảm giác, sinh sôi phá hủy quảng hàn ý, ý nguyệt cung tiên tử ý cảnh. Vẫn luôn đem ánh mắt đầu chú ở bạch ngọc đường trên người Âu Dương Hoan, dùng khoe mắt dư quang ngó đến một màn này, quyến rũ mắt phượng không khỏi mị mị. Rất là độc miệng nói, cái này quần áo xuyên trên người nàng, thật thật là hủy hoại. Âu Dương hoan hành sự luôn luôn không kiêng nể gì, hán lời này căn bản là không có hạ giọng ngược lại nâng lên âm điệu, làm cho cả đại sảnh người nghe chính là giành mạch. Diệp Đồng tuyết gương mặt lập tức liền đỏ, chỉ do khí. Độ biên cùng thuyền thấy tình thế không ổn, còn lại là chạy nhanh đem mọi người lực chú ý kéo lại. Chư vị khách quý! Vị này tiểu thư Mỹ lệ trên người xuyên y phục tên là Quảng Hàn y Điề, chính là thượng cổ truyền thuyết thân vật, từ Hàn thiểm ti cùng băng tơ nhện chế thành. Đào thương bất nhập, nước lửa không xâm. Độ biên cùng thuyền giới thiệu tương đối với niết phạn thần tới nói, liền hoa lệ rất nhiều, kỳ thật ý tứ đều không sai biệt lắm. Hắn lại lăng là lưu loát nói suốt 15 phút, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường trên người, tựa hồ đã là năm chắc tháng lợi nói. Đây là chúng ta Hoa Quốc đệ tam kiện hàng triển lãm, không biết lại sẽ cho chúng ta đại gia mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu. Nhất thời, mọi người liền đem ánh mắt động tác nhất trí ngắm nhìn đến Bạch Ngọc Đường trên người. Trên thực tế, liền ở Diệp Đồng Tuyết đi ra thời điểm, Bạch Ngọc Đường liền phát giác cái này trường bảo tay dài không giống bình thường, nàng thậm chí tại đây kiện quần áo thượng thấy được nhàn nhạt linh khí, không khoa trương nói, này quần áo đã tiếp cận với một kiện pháp khí. Nói thật, Nàng không nghĩ tới này, hoa quốc trong tay cư nhiên còn giữ như vậy một cái trọng bằng bom. Chẳng qua, hoa quốc này bản tính, chú định là đánh không vang. Liên ở vạn chúng chú mục ánh đèn dưới, bạch ngọc đường thông rong trầm tĩnh cong cong khỏe môi, tươi cười chung mang theo vài tia say lòng người Mỹ Ý, tự tin lỗi lạc, độ biên tiên sinh nói rất đúng. Ta thật là có một kinh hỉ muốn tặng cho đại gia, các vị khách quý thỉnh đợi chút một lát, ta cái này hàng triển lãm, đồng dạng cũng muốn thoáng chuẩn bị một chút. Mắt thấy bạch ngọc đường cùng tiết một thối lui đến bên kia màn sân khấu lúc sau, dưới đại khách quý cùng phóng viên đều là một trận chờ mong. Không thể không nói, lần này hải ngoại giao lưu thịnh hội, bảo vật tù đù đùn không dứt không nói, còn cao trào thay nhau nổi lên, quả thực là đã thỏa mãn mọi người trong mắt, lại dễ chịu đại gia bắt quái thần kinh, thật sự là xuất sắc ga xuất sắc. Mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi sau một lát, theo một trận đai lưng bước ve vang nhỏ. Bạch Ngọc Đường rốt cuộc từ màn sân khấu mặt sau đi ra. Trong phút chốc, toàn bộ trong đại sảnh lại là tử khí đông lai, dáng màu da tụ, hồng quán mặt trời mới mọc trời cao. Chỉ thấy kia bộ bộ sinh liên, chậm rãi mà đến nữ tử, an mặc cùng loại với thịnh đường cổ trang, rũ lênh tay háo rộng, tận cùng bên trong mấy tầng trọn dùng đã tuyệt tích thiên tơ tẩm, phiếm nhàn nhạt bạch kim chi sắc, sáng như ánh sáng mặt trời ánh sáng.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 Giống như bốn lượn quanh có khúc hiệu cao sơn lưu thủy, nhuộm đầy bảy màu ráng màu, đẹp không sao tả xiết. Để cho người kinh ngạc chính là, cái này quần áo như thế rực rỡ lóa mắt, lại lăng là không có thể cướp đi bạch ngọc đường nửa phần sáng giỏi. Nếu nói diệp đồng tuyết vừa mới là ý hề sớn người, như vậy bạch ngọc đường chính là người áo sơ mi. Nàng tuyệt thế tư dung, tại đây lóa mắt vầng sáng trung càng thêm không giống nhân gian nhan sắc, tựa như thần phi tiên tử, quan sát trần thế. Thế giới đều phủ phục với nàng dưới chân. Mọi người đều là một trận nín thở, sợ sợ quá chạy mất trước mắt trận này mỹ lệ mộng đẹp, toàn bộ đại sảnh đều là một mảnh yên tĩnh, châm lạc có thể nghe. Không biết Độ Biên tiên sinh, đối ta chuẩn bị cái này kinh hỉ còn vừa lòng. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc lắc ống tay háo, mang theo một mảnh lóa mắt hoa quang, thanh âm phảng phất đến từ giao chỉ ven hồ. Độ Biên cùng thuyền lại là như nghe quỷ quái chi âm, nói lắp trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Ngươi, ngươi trên tay. Như thế nào sẽ có? Như thế nào sẽ có? Như thế nào sẽ có đẩy cổ Thiên hoàng triều phục, đây là trong truyền thuyết rượu Nhật Vũ Yiye. Không sai được, này tuyệt đối là trong truyền thuyết rượu Nhật Vũ Yiye a. Hắn lời này giống như là đất bằng sấm sét, làm mọi người nháy mắt nhớ lại Kim Tích Hà năm, phục hồi tinh thần lại. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh nói nhỏ tiếng động đã là sôi trào tới rồi đỉnh điểm. Rượu Nhật Vũ Yiye đây là trong truyền thuyết rượu nhật vũ ý hề cái này vũ ý hề nghe nói là chim bay thời đại đẩy cổ thiên hoàng triều phục a đây chính là hoàng quyền tượng trưng đẩy cổ thiên hoàng chính là hoa quốc trong lịch sử đệ nhất vị nữ hoàng nàng cả đời nhưng xưng là truyền kỳ nàng triều phục ý nghĩa không tầm thường a vị này hoa hạ quốc thật sự là làm người khiếp sợ a cư nhiên có thể lấy ra rượu nhật vũ ý hề thật là có đến nhìn những người này nói còn xem như hàm xúc Lý cảnh nhân cùng Hoàng Kiến Huy đám người đã có thể độc miệng nhiều. Bao gia gia đã từng nói qua, đối đãi địch nhân liền phải giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, không lưu tình chút nào. Đối với này đó hoa quốc người, không có gì hảo chú ý lê nghi, bỏ đá xuống giếng mới là ngạnh đạo lý. Ha ha, thật sự là không ra tay tác đã, vừa ra tay kinh người a. Lúc này ta nhìn xem những cái đó tiểu quỷ tử còn như thế nào kiêu ngạo, kia chính là rượu Nhật Vũ a. Ba quốc hoàng quyền tượng trưng, hừ hừ, cấp bất tử bọn họ. Ngay cả vương sa thuyền bực này cẩn thận lão giả đều gia nhập vui sướng khi người gặp họa hàng ngũ. Hoàng Kiến Huy càng là sảng khoái nói, cũng không phải là, nhìn xem vị kia Độ Biên tiên sinh biểu tình, thật sự là, tấm tắc thảm không nỡ nhìn a. Đích xác liền giống như Hoàng Kiến Huy theo như lời, hiện tại Độ Biên cùng thuyền thật thật là muốn chết tâm đều có, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bạch Ngọc Đường trong tay cư nhiên có cái này đòn sát thủ. Chính mình quốc gia hoàng quyền tượng trưng cư nhiên lưu lạc tới rồi người khác trong tay, nếu là chuyện này bị thiên hoàng đã biết. Độ biên cùng thuyền xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, này kết quả quả thực là khó có thể tưởng tượng. Không riêng gì hắn, Giá điền lung dệt cùng sang thượng giếng hoành đám người cũng đều đồng thời trận tròn mắt, trên mặt tất cả đều là hôi bại chi sắc. Đồng dạng, Diệp Đồng tuyết biểu tình cũng hảo không đến chỗ nào đi. Mắt thấy mọi người ánh mắt từ nàng trên người chuyển rời đến bạch ngọc đường trên người, nàng trong lòng ghen ghét càng lạ như cỏ dại giống nhau sinh trường tốt, tiêu gào, đồng thời, cũng kinh nghi bất định. Lúc trước nàng đã từng ở điều tra kia trương tàng bảo đồ thời điểm, hiểu biết quá Điển Trung Tân Một, Điển Trung gia tộc là đẩy cổ thiên hoàng nơi thị tộc ngạch Điển gia tộc gia thần. Năm đó, Điển Trung Tân Một rất có thể là vì tìm kiếm đẩy cổ thiên hoàng di vận mới có thể thâm nhập đến Hoa Hạ Quốc chiến trường. Nói cách khác, bạch ngọc đường trong tay rượu nhật vũ y rất có thể cũng là từ kêu bảo tàng chung được đến. Tưởng tượng đến bảo tàng rơi xuống bạch ngọc đường trong tay, diệp đồng tuyết liền tim như bị đào cắt. Nói, diệp đồng tuyết đoán được cái này rượu nhật vũ y đi đại khái ngọn nguồn, độ biên cùng thuyền lại không biết, vì rượu nhật vũ y hắn kia trương không ai bị nổi trên mặt lại là cũng khó được lộ ra vài phần khẩn thiết biểu tình. Không biết ngươi này rượu Nhật Vũ Ý Y là như thế nào tới? Như thế nào được đến? Độ Biên Tiên Sinh, ngươi cần gì phải quảng này rượu Nhật Vũ Ý Y là như thế nào tới đâu, quan trọng nhất chính là nó hiện tại là của ta, mặc ở ta trên người, không biết Độ Biên Tiên Sinh cảm thấy là quảng hàn y chân quý vẫn là này rượu Nhật Vũ Ý Y hơn một chút đâu. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh như lan cười nói, cặp kia tựa như nửa đêm mặc ngọc mắt chớp động kinh tâm động phách hoa quang. Độ biên cùng thuyền nghe vậy, không khỏi đột nhiên cả kinh. Vấn đề này thật sự là quá không hảo trả lời. Nói quảng hàn y gì hơn một chút đi, kia chẳng phải là làm thấp đi bọn họ quốc gia hoàng quyền tượng trưng. Nhưng là nói rượu nhật vũ y càng tốt hơn, bọn họ liền chú định muốn tại đây chàng hàng triển lãm giao lưu cảnh kỹ thượng bị thua. Cái này làm cho bọn họ sở hữu nỗ lực lập tức liền biến thành cho bụi. Không thể không nói, loại này lựa chọn đề, thật sự là làm người khó chịu vô cùng. Mấy fan do dự xuống dưới, độ biên cùng thuyền cái chán thấm đầy mồ hôi, hắn cả người lại là sinh ra một loại hư thoát cảm giác. Phần 21 Tương phản, dưới đài những phóng viên này tinh thần quả thực liền cùng tiêm máu gà dường như, không ngừng chụp ảnh camera, đem ba quốc người cuốn bách chụp cái mười thành mười. Lúc này, mễ tư cái này người chủ trì rốt cuộc mở miệng, rất là hài hước cười nói, độ biên tiên sinh, theo ta thấy. Vẫn là làm ở đây chuyên gia nhóm tới bình luận nhị vị hàng triển lắm đi, các ngài nhị vị nhưng đều là dự thi người, nếu là các ngươi hiện tại liền chính mình quyết định, làm chúng ta này đó đang ngồi chuyên gia sao mà chịu nổi đâu. Hắn lời này chỉ do chính là vì giải vây. Nói thật, mễ tư là thật không muốn đương cái này người hòa giải, chẳng qua, sự tình phát sinh ở bọn họ bờ dụng gia tộc hàng triển lãm giao lưu hội thượng, hắn làm người chủ trì. Tổng không thể làm tới tham gia giao lưu hội khách quý, trên mặt quá khó coi không phải. Liên tính hắn xem qua quốc người không vừa mắt, bên ngoài thượng vẫn là muốn mọi mặt chú đáo. Bạch Ngọc Đường nhìn mễ tư liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có gì bất mãn, như cũ là trầm tĩnh cười cười, từ đầu đến cuối, nàng biểu tình đều không có quá lớn biến hóa, ta không ý kiến, đây là quy củ, lý nên như thế. Lúc này, một vừa hai phải. Ngược lại có thể biểu hiện ra hoa hạ quốc phong phạm khí độ. Độ biên cùng thuyền lại là giống như ở biển rộng trung phiêu lưu lữ nhân nhìn đến lục địa giống nhau, rốt cuộc thật dài hô một hơi, vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng, chính là hẳn là làm chuyên gia nói chuyện. Trải qua trận này lên xuống phật phòng triển đài cảnh kỹ, ở đây sở hữu chuyên gia đối hoa quốc người ấn tượng có thể nói là đã tới rồi đáy quốc, mà đối bạch ngọc đường cùng hoa hạ quốc càng quan còn lại là tiêu lên tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Cái kỹ kết quả, rõ ràng, căn bản không dung con tin nghi, hoa hạ quốc thắng tuyệt đối. Nhất chấn động nhân tâm chính là, hoa hạ quốc tam kiện hàng triển lãm, đạt được cùng hội sở có chuyên gia nhất trí khẳng định, lại là đạt được 300 phần toàn phiếu thông qua hảo thành tích, được giải nhất. Cứ việc lúc sau hàng triển lãm cũng là xuất sắc ngọn mục, cũng đã không có cái loại này xúc động lòng người cảm giác. Cuối cùng, Hoa hạ quốc mục đích trung thắng được lần này hải ngoại giao lưu triển lãm sẽ quán quân. Đương Bạch Ngọc Đường phủng về cúp thời điểm, mã quốc trung cùng lý cảnh nhân bọn người có chút tựa như ảo ngộng cảm giác, hoàng kiến huy càng là hung hăng khắp chính mình một chút, sợ đây là giấc mộng Nam Kha. Có thể nói, lần này hoa hạ quốc Mỹ danh đều là Bạch Ngọc Đường một người sáng lập, Âu Dương Hoan Càng là tổng kết ra một câu và sâu sắc danh ngôn, tin đường đường, đến vĩnh sinh. Hải ngoại giao lưu triển lãm thịnh hội tuy rằng kết thúc, nhưng là, nó tạo thành ngành động mới vừa bắt đầu. Hôm sau, thế giới các nơi, sở hữu đại hình quyền uy báo chí tạp chí, dùng suốt hai cái trang báo, tới miêu tả một hồi thịnh hội, đặc biệt là bạch ngọc đường người mặc rượu nhật vũ y y thế mà độc lập ảnh trụ, càng là lấy có thể so với vận tốc ánh sáng chi thế, thổi quét toàn cầu. Tin tức truyền quay lại quốc nội lúc sau, toàn bộ hoa hạ quốc nhất thời sôi trào. Đặc biệt là ở giao lưu hội video bị phát đến trên mạng lúc sau, một cái giờ trong vòng, phải tới rồi mấy ngàn vạn người điên cuồng đăng lại. Chạm lô kiếm, thiên tùng vân kiếm cùng rượu nhật vũ y từ từ mấy cái từ ngữ, nháy mắt thổi quét Google, độ đường, sư hồ, nhã hổ chờ sở hữu đại hình trang web sẽ ợp đứng hàng trụ, bạch ngọc đường càng là lấy quang mang vạn trượng tư thái, được giải nhất. Hiện tại chỉ cần mở ra máy tính. Tuy ý đều nhưng nhìn đến như vậy thiệp cùng ấy bù nhắn lại. Bạch tiểu thư vi vũ, hoa hạ vi vũ. Tiểu bạch nữ thần, không giải thích. Trên lầu đỉnh khởi, chính là hẳn là cấp những cái đó tiểu quỷ tử điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Phạm ta thiên chiều giả, tuy xa tất chu bạch tỷ tỷ làm tốt lắm. Đường đường nhan, đại ai a Đây mới là chân chính nữ thần, hoa hạ nữ thần và tuế. Đường đường bá khí chắc lẩu quỷ tử âm hiểm, khinh bị nha không hề nghi ngờ, Bạch Ngọc Đường trở thành sở hữu hoa hạ nhì nữ trong lòng thần tượng, vườn trường trung thiếu nam thiếu nữ càng là đem Bạch Ngọc Đường tôn sùng là nữ thần. Hiện tại đây sóng nhiệt chiều còn không có quá khứ thời điểm, không biết là cái nào xã hội thượng lưu công tử tiểu thư, đem Bạch Ngọc Đường chân chính thân phận công bố đi ra ngoài, còn xứng với hạ Trung Quốc tiệc mừng thọ thượng Âu Dương Hoan bốn người quỳ xuống đất cầu hôn ảnh chụp. Nhất thời, một đợt lớn hơn nữa nhiệt triều bị kiếp nổ ra tới. Tất cả mọi người kinh ngạc, điên cuồng. Nguyên lai like nửa tháng trước, cái kia dung mạo bị truyền đến chỉ trên trời mới có, thân thế hiền hoách, không gì sánh được hạ gia quý nữ, chính là cái này khuất nhủ qua quốc, tiếu ngạo quốc tế bạch ngọc đường A. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là sao, này hai người tên giống nhau như lúc, trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp, này hai cái căn bản chính là một người A khó trách những cái đó xã hội thượng lưu cậu ấm sẽ vì nữ tử này cạnh tương không lương đâu như thế nữ tử thật sự là phong hoa tuyệt đại cử thế vô song trong lúc nhất thời bạch ngọc đường tại thế nhân trong mắt càng thêm thần bí khó lường cao không thể phản nhưng là này đối với nàng bản nhân tới nói lại không phải một chuyện tốt buổi chiều thời điểm bạch ngọc đường vốn là tính toán thừa dịp nhàn rỗi cùng nhất phàm thần hoàng kiến huy mấy người lại đi ra ngoài chuyển một vòng Ai biết bọn họ vừa mới đi tới cửa, liền bị phóng viên vây truy chặn đường. Toàn bộ khách sạn chung quanh, càng là chất đầy không ít hải ngoại lưu học sinh. Này đó lưu học sinh tự xưng là Bạch Ngọc Đường Phan luôn, cái loại này điên cuồng nhiệt tình, liền tính là trầm tĩnh như Bạch Ngọc Đường đều khó có thể tiêu hóa. Không có cách nào, cuối cùng Bạch Ngọc Đường mấy người chỉ có thể biết khó mà lui, lại lần nữa lui trở lại khách sạn bên trong. Bạch tiểu thư, ngươi hiện tại thật thật là danh dương quốc tế. Hồng thấu nửa bầu trời a, ngươi nhìn một cái, trên mạng tất cả đều là về ngươi đưa tin cùng thiệp, còn có hậu viện sẽ trăng ép, còn chúng lực lượng quả nhiên là vĩ đại. Hoàng Kiến Huy trở lại phòng lúc sau, trước tiên liền mở ra nổ kep một bên lật xem trăng ép, một bên tấm tắc cảm thán. Bạch Ngọc Đường ngồi ở trên sofa, nghĩ vừa mới cái loại này khủng bố trường hợp, khỏe miệng rất là có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hoàng Đại Ca, ngươi cũng đừng mỉa mai ta, phải biết rằng là loại kết quả này ta thả rằng không nổi danh. Cơ như Ngọc thấy vậy, không khỏi cười cười, săn sóc ga uổi nói, tiểu đường, kỳ thật như vậy cũng chưa chắc không tốt, ngươi không phải đang ở chuẩn bị khai tư nhân viện bảo tàng sao, hiện tại khai hỏa mức độ nổi tiếng, về sau làm sao sầu không có khách nguyên đâu. Bạch tiểu thư tuổi như vậy nhẹ, cư nhiên liền phải khai viện bảo tàng, bội phục đội phục ca. Đến lúc đó, chờ ngươi viện bảo tàng khai trương, chúng ta này mấy cái lao nhân nhất định qua đi cổ đậu. Lý cảnh nhân cái này hỏa bạo lao đầu nhi hiện tại đối mặt Bạch Ngọc Đường, kia thật thật là nửa điểm nhi tính tình đều không có, vui vẻ ra mặt, trong mắt trong lòng tất cả đều là bội phụ. Vương sa thuyền kia mấy cái lao nhân cũng không sai biệt lắm, vừa nghe lời này, đều là sôi nổi mở miệng phụ hoạ. Chính là, chính là, Bạch Ngọc Đường nghe vậy, tự nhiên là không thể bác này mấy cái lao nhân hứng thú, trên mặt cười nếu ưu lan. Cùng lý cảnh nhân mấy cái lao nhân nói chuyện thiếm, trong lòng lại là hơi hơi bất an. Nói thật ra, hiện tại loại tình huống này, nếu là ở hoa hạ quốc cảnh nội còn hào thuyết, chính là ở ngoại cảnh, như vậy quý trọng thân phận cũng thật không phải cái gì chuyện tốt nhi, nói vậy sẽ hấp dẫn không ít người có tâm ánh mắt. Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt vẫn luôn ý ở bạch ngọc đường bên người, cứ việc nàng lún đồng tiền như hoa, thằng ngãi này như cũ là xem đã hiểu bạch ngọc đường trong lòng suy nghĩ. Như thế nào? Không hy vọng nổi danh, sợ phiền toái. Âu Dương Hoan dán Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Vành Thay Nhi thì thầm nói, là thực phiền toái Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng, tựa hồ hưu khí vô lực, hai chân cuộn tròn, giống một con lười biếng mị người miêu nhi. Ha ha, Đường Đường thật đáng yêu. Âu Dương Hoan làm như thực thưởng thức Bạch Ngọc Đường kia phó thở dài vô lực bộ dáng, cười quyến rũ sinh tình, kỳ thật, không có gì hảo lo lắng, mặc kệ ngoại giới dư luận như thế nào. Thân phận của ngươi như thế nào, nên tới phiền thoái, muốn tránh đều trốn không xong, không nên tới phiền thoái, mượn hắn cái lá gan cũng không dám tới, không phải sao. Âu Dương Hoan rõ ràng ý có điều chỉ. Bạch Ngọc Đường tự nhiên lý giải này yêu nghiệt trong lời nói ý tứ. Giống như là Hoa Quốc, mặc kệ Bạch Ngọc Đường thân phận như thế nào, khẳng định đều sẽ lại đây cùng nàng tắc muốn rượu nhật vụ ý, ý. đó là bọn họ hoàng quyền tượng trưng. Hoa quốc người đoạn không có khả năng làm cái này chiều phục lưu lạc nước ngoài. Đối với hoa quốc người tới nói, thân phận của nàng nói không chừng vẫn là một cái ô dù. Nhưng là đối với Diệp Đồng Tuyết những cái đó Diệp ra người tới nói, chỉ sợ cũng là chất xúc tác. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường suy đoán vẫn là tương đương có dự tính. Vào lúc ban đêm, Hạ Vân Lãng liền tới rồi. Bạch Ngọc Đường tuy rằng nhiều ít có thể suy đoán ra một ít, Hạ Vân Lãng suốt đêm tới rồi mục đích nhưng như cũ có chút nho nhỏ kinh ngạc. Lục thúc, ngươi như thế nào lại đây? Tiệc mừng thọ lúc sau, Bạch Ngọc Đường liền không như thế nào cùng Hạ Vân Lãng tiếp xúc quá, hiện tại chợt vừa thấy, tim đập lại là nhanh hơn vài phần, không biết là bởi vì nhớ tới tiệc mừng thọ thượng kia một màn, vẫn là đáy lòng kia ti như có như không tưởng nghiệm. Hạ Vân Lãng như cũ là ưu nhã hoàng mị không tì vết, khỏe môi mỉm cười, chỉ là ngày xưa cặp kia lưu vân hai tróng mắt, Đã là nhiệm yên hà chi sắc Biển mây quay cuồng Giống như lửa cháy Phần 22 Ngọc Nhi như thế băng tuyết thông minh Hẳn là đã sớm đoán được ta sẽ qua tới đi Ngươi hiện tại thanh danh như vậy vàng Đã khiến cho hoa hạ quốc cao tầng chú ý Ngươi lần này hành động chính là Làm bên trên kia mấy cái Lao gia tử cao hứng thật sự à Ta lần này mang theo 50 danh lưới đao ám vệ lại đây Chính là vì bảo hộ ngươi nhân thân an toàn Ngươi hẳn là biết Hiện tại đánh ngươi chủ ý người chính là tương đương không ít. Bạch Ngọc Đường tự nhiên nhướng mày mắt, khỏe mắt nuôi lông mảy chố vô ý thức toát ra nhẹ nhẹ hoặc nhân mỹ ý, tỉ như đâu. Hạ Vân lãng mắt thấy Bạch Ngọc Đường mị thái ngây thơ bộ dáng, khỏe môi tươi cười vô ý thức mở rộng vài phần, chỉ cần cùng Bạch Ngọc Đường ở bên nhau, hắn hoàn mỹ độ cung tựa hồ liền rất khó bảo toàn cầm đi xuống. Tỷ Như Hoa Quốc, ta thu được tin tức, Hoa Quốc người đã liên hệ thượng bọn họ Thiên Hoàng. Nếu là ta đoán không sai, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ lại đây tìm ngươi đàm phán. Này với ta mà nói, đảo cũng không xem như cái gì tin tức xấu, bọn họ muốn rượu nhật vụ y Ta đồng dạng đối trong tay bọn họ một ít đồ vật thực dám hứng thú, nếu bọn họ dám đến, liền phải làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Bạch Ngọc Đường Tiểu Hồ Ly giống nhau sờ sờ cằm, trầm tinh trong mắt phiếm điểm điểm u quang. Ngươi à, vẫn là dáng vẻ kia, biết không? Ta liền thích xem ngươi này phó âm nhân bộ dáng, thật là làm nhân ái không buông tay. Hạ vân lãng tự đáy lòng cảm thán một tiếng, sùng nịch xoa xoa bạch ngọc đường như mây tóc đẹp, như thế thân mật động tác, hoàn toàn hạ bút thành văn. Bạch ngọc đường tiếp xúc đến hạ vân lãng gợn sóng con ngươi, không khỏi hơi kinh hãi. Cái này nàng trên danh nghĩa lục thúc, tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Hắn ánh mắt giống như là thật lâu áp lực, cuối cùng pha áp mà ra hồng thủy kẹp theo sóng to gió lớn chi thế, hoàn toàn đã không có ngày xưa trẻ giấu, cực có sâm lực tính. Liên ở Bạch Ngọc Đường hơi hơi thất thần đương khẩu, Âu Dương Hoan, Niết phạn thần cùng thiết một ba người từ ngoài cửa đẩy cửa mà vào. Vị này lục thúc, lộ liễu là phong cách của ta, không thích hợp ngài lão nhân ra, đường tổng học nhân ra biết không. Âu Dương Hoan hiển nhiên là nghe được Hạ Vân Lãng vừa mới ái muội ngôn ngữ, rượu nguyên chất trong thanh âm rất là hỗn loạn vài phần mùi thuốc súng. Vài vị biệt lai like vô dạng a. Hạ Vân lãng sớm đã thành thói quen Âu Dương Hoan âm Dương quay khí, trực tiếp lướt qua này chỉ yêu nghiệt, hướng về phía Niết Phạn thần cùng thiết một khẽ gật đầu. Âu Dương Hoan thấy Hạ Vân lãng không có phản ứng chính mình, cũng không thèm để ý, không ngừng cố gắng chen ép nói, "Hạ Lục Thúc, kỳ thật đường đường có chúng ta bảo hộ là đủ rồi, Lục Thúc ngài đều cao tuổi, qua lại lăn lộn cũng không chê mệt đến hoàng." Âu Dương Hoan chiếm cứ Bạch Ngọc Đường bên người có lợi địa hình. Đùa nghịch tựa như bạch ngọc ngón tay, khỏe môi ý cười quyến rũ. Tuy là Hạ Vân lãng định lực phi phạm, nghe được lời này, khỏe miệng cũng nhịn không được chịu chịu. Này yêu nghiệt quả nhiên độc miệng, biết đánh rắn đánh dập đầu đạo lý, tổng lấy hắn bối phận nói chuyện này. Đáng tiếc, hiện tại vấn đề này sớm đã không ở hắn suy xét trong phạm vi. Âu Dương Hoan, người đắc ý vênh váo không quan trọng, bất quá, đừng lấy Ngọc Nhi an toàn làm tiền đặt cược, Ngọc Nhi chỉ có ta tự mình bảo hộ mới có thể lấy sách an toàn. Hạ vân lãng không chút nào thoái nhượng nói. Hạ tiên sinh không khỏi quá tự tin, nếu đại gia mục đích nhất trí, vẫn là đồng lòng hợp lực hảo. Nghết phạn thần chuyển động trong tay Phật Châu, mặt mày thanh lánh, lao thần khắp nơi. Thiết mục gió lửa sao băng đôi mắt, còn lại là lập lòe bá đạo ánh sáng, chém đinh chặt sắt nói, tỷ tỷ có ta bảo hộ là đủ rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn trước mắt bốn cái phong hoa tuyệt đại nam tử, cho nhau rằng co. Không khỏi hơi hơi thở dài, nàng sao cảm thấy mấy người này mắt đi mày lại càng thêm hỏa hoa vang khắp nơi đâu. Nói thật, nàng đối chính mình an toàn vẫn là thực yên tâm, bảo đi Niết Phạn Thần mấy người bảo hộ không nói, nàng hiện tại có được đốt thế kim diễm, có thể đốt cháy thế gian hết thảy, ai có thể thương tổn nàng đâu. Bạch Ngọc Đường cũng lười đi để ý mấy người này nam nhân ấu tri nước miếng trượng, nàng hiện tại trong đầu đã ở bắt đầu chuẩn bị cùng hòa Quốc đàm phán. Nàng cùng Hạ Vân Lãng đều dự đoán được Hoa Quốc tuyệt đối sẽ phái người lại đây đàm phán, chỉ là, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Hoa Quốc người sẽ cấp thành cái dạng này. Ngay hôm sau, độ Biên cùng thuyền liền mang theo giá điền lung dệ cùng sang thượng giếng hoành đám người tới cửa. Bạch Ngọc Đường, Hoàng Kiến Huy cùng cơ như Ngọc Ba người tiếp đái này mấy cái Hoa Quốc người. Bạch Tiểu Thư, Mạng muội tiến đến bái phỏng, ngại nhưng đừng để ý a Có thể là bởi vì có việc cầu người. Độ biên cùng thuyền tư thái phong đến tương đương thấp, cùng một ngày trước tiêu căng ngạo mạn hoàn toàn bất đồng. Hoàng kiến huy đối với độ biên cùng thuyền đám người loại này diễn xuất lại là tương đương phản cảm, không nóng không lạnh nói, độ biên tiên sinh hôm nay lễ nghi nhưng thật ra có đủ sao. Lời này rõ ràng chính là ở châm trọc độ biên cùng thuyền lúc trước ở hải ngoại giao lưu triển thượng thất lễ. Ha ha, quá khen, quá khen. Độ biên cùng thuyền nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mặt hung quang. Sắc mặt lại là càng thêm kiếm tốn, đem hoàng kiến huy khích lệ coi như tán thưởng, toàn bộ tiếp nhận rồi xuống dưới. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, đôi lông mày không khỏi chọn chọn, cái này độ biên cùng thuyền đảo thật đúng là co được giãn được a. Độ biên tiên sinh, hảo khí độ, uống trà. Bạch Ngọc Đường cấp độ biên cùng thuyền tự mình rót một ly trà thủy, mặt mũi thượng đồng dạng làm thực đủ. Độ biên cùng thuyền đem nước trà đôi tay nâng lên. Rất là có chút học đòi văn vẻ ở mùi gian nhẹ ngửi một lát, lúc này mới chậm rãi nhấp một ngụm, trên mặt một bộ say mê biểu tình, hào trà. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm tĩnh cười cười, độ biên tiên sinh thích liền hảo. Nàng nói xong lời này, liền không mở miệng nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng lại là đống dương an tĩnh lại, tiếng hít thở có vẻ phá lệ rõ ràng. Bạch Ngọc Đường biết, đánh giá mới vừa bắt đầu, này bước đầu tiên so tự nhiên là nhẫn mại. Ai trước mở miệng ai liền sẽ mất tiên cơ. Độ biên cùng thuyền tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên vẫn luôn ở giả vờ chấn định. Nghiêu Toàn làm Bạch Ngọc Đường trước khơi mào câu chuyện. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường tâm tính chi trầm ổn xa xa hoàn toàn ra ngoài Độ biên cùng thuyền ngoài ý liệu. Cái này làm cho hắn không khỏi âm thầm nuôn nóng. Thẳng đến một ly trà thấy đế, Độ biên cùng thuyền rốt cuộc nhịn không được tiến vào chính đề. Bạch tiểu thư, này nước trà cũng uống đến không sai biệt lắm, ta liền không vòng quanh. Hôm trước ngài triển lãm kêu kiện rượu nhật vụ y chính là chúng ta hoa quốc chim bay thời đại đầy cổ thiên hoàng triều phục, càng là lúc ấy hoàng quyền tượng trưng, là chúng ta hoa quốc hoàng thất cử thế vô song của quý, ta hôm nay lại đây, chính là hy vọng bạch tiểu thư có thể thông cảm chúng ta hoa quốc người dân tộc cảm tình, cùng hoàng thất tôn vinh, đem rượu nhật vụ y trả lại, quốc gia của ta từ thiên. Hoàng, cho tôi ba cánh, nhất định đối bạch tiểu thư tâm tồn cảm ơn. Đỗ biên cùng thuyền cực kỳ chân thành nói, trong mắt ẩn hàm điểm điểm nóng bỏng. Bạch Ngọc Đường ba người nghe xong lời này, trong lòng đều là mắng to hoa quốc người vô sỉ. Cái này độ biên cùng thuyền thật đúng là hảo tính kế, cư nhiên dùng loại này đường hoàng lấy cớ, liền tưởng lấy về rượu nhật vụ y y, thật không biết hắn là đầu góc quá đơn giản, vẫn là đem người khác tưởng quá ngu xuẩn. Bạch Ngọc Đường trên mặt cũng không có lộ ra mảy may, ngược lại vẻ mặt tán đồng chân thành nói. Đỗ biên tiên sinh lời này nói được thật là có vài phần đạo lý, đích xác, hoa quốc người dân tộc tình cảm không dung bỏ qua, chúng ta hoa hạ quốc cũng là như thế, ta xem như vậy đi, chỉ cần độ biên tiên sinh đem hoa quốc ở chiến tranh thời kỳ đoạt lấy những cái đó quốc gia của ta kỳ chân dị bảo toàn bộ trả lại, cấp hoa hạ quốc dân chúng một công đạo, ta không nói hai lời, nhất định đem rượu nhật vũ ý đi Chắp tay dâng lên, độ biên tiên sinh, ta đủ thành ý đi. Hoàng kiến huy cùng cơ như ngọc hai người nghe xong lời này, đều là một trận vô an tán dương, Bạch Ngọc Đường phản kích thật sự là rượu a. Độ biên cùng thuyền ba người còn lại là một trận không nói gì, trên mặt nhan sắc biến ảo không chừng. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường lại là như thế linh hoạt, cư nhiên phản đem bọn họ một quân, này thật sự là làm người cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Độ biên cùng thuyền chỉ có thể có chút ngượng ngùng lúng túng nói, Bạch Tiểu Thư không khỏi nói đùa. Lần này. Bạch Ngọc Đường không cùng này, đó hoa quốc người nói cái gì phong độ lễ nghi, trực tiếp cười lạnh nói, như thế nào? Độ Biên Tiên Sinh cũng biết đây là nói dẫn sao? Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì lại muốn đi đầu giảng cái này chê cười đâu? Độ Biên Tiên Sinh tựa hồ căn bản không có lấy ra chính mình thành ý a, xem ra chúng ta không có gì nhưng nói. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường lại là muốn đứng dậy tiễn khách, Độ Biên cùng thuyền ba người đều là sốt ruột. Kỳ thật, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng không biết Hiện giờ Diệu nhật vũ ý ý đối với Hoa Quốc ý nghĩa. Hiện tại Hoa Quốc bên trong đang gặp phải một hồi bên trong biến cách. Năm đó đẩy cổ thiên hoàng gia thần điển trung gia tộc biết được Diệu nhật vũ ý ý tồn tại lúc sau. Cũng tưởng được đến rượu nhật vũ ý, ý Do đó bức bách đương nhiệm thiên hoàng xuống đài. Thiên hoàng ở Hoa Quốc chẳng qua là quyền lợi tượng trưng. Ai huyết thống thuần khiết, ai danh chính ngôn thuận là có thể vinh đăng đại bảo. Nếu là làm Điền trung gia tộc trước một bước được đến rượu nhật vũ ý ý, ý kia đối với đương nhiệm thiên hoàng địa vị tới nói, tuyệt đối là một loại xưa nay chưa từng có đả kích. Mà độ biên gia tộc, giã điển gia tộc cùng sang thượng gia tộc, đều là đương nhiệm thiên hoàng người ủng hộ, bọn họ tự nhiên không cho phép chính mình ích lợi đã chịu cái gì tổn hại. Cho nên, được đến rượu nhật vũ y, y liền có vẻ lửa xém lông mày. Độ biên cùng thuyền cắn chặt răng, cuối cùng là không cam lòng nói, bạch tiểu thương, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói ra đi, chúng ta sẽ thận trọng suy xét. Bạch Ngọc Đường lúc này mới tâm bình khí hòa dựa vào trên sofa, nhấp khẩu nước trà, trên mặt lộ ra trí châu nắm tươi cười. Nếu độ biên tiên sinh như thế sảng khoái, ta đây liền không khách khí. Bạch Ngọc Đường cũng lười đến cùng độ biên cùng thuyền ba người ma kỷ, trực tiếp từ trên mặt bản phố đở chung rút ra một phần văn kiện, đưa tới độ biên cùng thuyền ba người trước mặt. Phần 23 Các ngươi nhìn xem đi chỉ cần độ biên tiên sinh lấy ra trở lên mấy thứ này làm trao đổi, rượu nhật vũ ý hề, ta nhất định chắp tay nhường lại. Không biết vì cái gì, nhìn kia vài tờ hơi mỏng văn kiện, độ biên cùng thuyền chỉ cảm thấy cổ họng nhi phát làm. hắn vội vàng đem kia phân văn kiện liền cầm lên, nhìn chăm chú nhìn lại, kết quả này đệ nhất kiện đồ vật, liền hơi kém không làm hắn tròng mắt rơi xuống, chỉ thấy mặt trên thình linh viết, đường chiều cô phẩm, khảm trai tử đàn năm huyền tỷ bà. Cái này cũng chưa tính cái gì, độ biên cùng thuyền ba người càng đi hạ xem, khỏe mắt run rẩy càng rõ ràng. Nam Tống chuyển lại đời sau cô phẩm, rượu biến thiên mục bắt trà. Nam Tống sơn thủy họa đệ nhất thân tác, thiêu tương họa du đồ. Vương Hi Chi, loạn lạc chết trong gián Thương thời kỳ cuối đồng tàu khí, manh hổ thực người dữ. Tây Nguy Đại Thống 16 năm, Bồ Tát Chô Thai Kinh. Độ biên cùng thuyền nhìn đến cuối cùng, cơ hồ muốn hư thoát. Nơi này cư nhiên nhiều vô số bày ra suốt 22 kiện vật phẩm, mỗi một kiện cơ hồ đều là hạn thế quốc bảo trọng khí, này quả thực là muốn người mạng dạ a. Không đồng ý. Chúng ta kiên quyết không đồng ý, Bạch tiểu thư, ngươi này rõ ràng là công phu sư tử ngoa a. Độ biên cùng thuyền dậm chân nói. Bạch Ngọc đường lại là đối độ biên cùng thuyền ba người trợn mắt giận nhìn, làm như không thấy, nhẹ nhàng bâng vừa nói, các ngươi cảm thấy quá mức nói, có thể cự tuyệt ta. Độ biên cùng thuyền nhìn bạch ngọc đường kia vô tội đôi mắt nhỏ nhi, trực tiếp hộp máu. Hắn có thể cự tuyệt sao? Có lẽ rượu nhật vũ ý ghi giá trị cập không thượng này đó đồ vật, nhưng là, nó chính trị ý nghĩa tuyệt đối là không gì sánh được. Độ biên cùng thuyền thiên nhân giao chiến nửa ngày, cuối cùng là vô lực nghẹn ra một câu, ta, ta không làm chủ được, yêu cầu trở về cùng cao tầng liên hệ thảo luận một chút. Bạch ngọc đường tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này rất là dứt khoát gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, không thành vấn đề, độ biên tiên sinh, vậy thỉnh ngươi hảo hảo truyền đạn, thận trọng suy xét, tin tưởng vì quốc gia yên ổn, các ngươi nhất định sẽ làm ra thận trọng lựa chọn. Thẳng đến độ biên cùng thuyền đám người thất hồn lạc phách rời đi, hoàng kiến huy cùng cơ như ngọc hai người mới xem như sang sảng cười to, đối với bạch ngọc đường đồng thời dơ ngón tay cái lên. Nàng chiêu này nhi công phu sư tử ngoạm thật sự là quá độc ác, tin tưởng Hoa Quốc nhất định đến thịt đau hảo một thời gian. Quan trọng nhất chính là, nếu là Bạch Ngọc Đường có thể thật sự đem danh sách thượng sở liệt đồ cổ mang về, kia tuyệt đối là công lớn một kiện a. Liên ở Hoa Quốc nhân tâm cấp hỏa liệu trở về nghiên cứu đối sách thời điểm, mẹ tư lại là y mắng đi tới Bạch Ngọc Đường nơi khách sạn. Đường Mễ Tư cung kính đệ thượng bờ dục 8226, Đức Lâm tái ngươi 8226, Phạn Sâm Thiệp mỗi khi, Bạch Ngọc Đường mới nhớ lại Phàm là hải ngoại giao lưu triển lãm sẽ đoạt được quán quân khôi thủ, đều sẽ được đến một cái cơ hội, có thể tự mình đi trước bờ rục gia tộc bảo khố, lựa chọn một kiện chân bảo. Mệ tư chính là đặc biệt lại đây tiếp nàng. Nói lên bờ rục gia tộc bảo khố, tuyệt đối là làm sở hữu người thu thập, giám định và thưởng thức ra cùng nhà khảo cổ học đều hướng tới thánh địa. Tương truyền bờ rục gia tộc lịch sử cực kỳ đã lâu, e quốc nhiều lần chiến loạn. Nó lại trước sau tại đây phiến lanh thổ thượng sừng sững không ngã, giống như là trải qua mưa gió tấm bia đá, chứng kiến một cái lại một cái vương triều vinh lục hương suy. Như vậy một cái khổng lồ mà lại cổ xưa gia tộc, này nội tình tuyệt đối lệnh người khó có thể tưởng tượng. Tư cập này, Bạch Ngọc Đường trong lòng không khỏi nhiều vài phần chờ mong. Nàng đơn giản cùng Nghết Phạn Thần cùng Hạ Vân Lãng đám người công đạo một tiếng, liền đi theo mệ tư lên xe, ngay cả Long Giá Huynh Đệ đều không có mang theo trên người. Đảo không phải nàng không nghĩ mang theo niết Phạn thần đám người cùng đi, chỉ là, này bờ giúp gia tộc luôn luôn lấy thần bí kỳ người, bọn họ thư mời thượng nếu chỉ viết tên nàng, vậy gần chỉ là mời một người, này cũng coi như là thế nhân đều biết đến quý củ, Bạch Ngọc Đường tự nhiên sẽ không tính toán chi ly. huống chi, nàng biết, liền tính nàng không mang theo niết Phạn thần cùng hạ vân lãng đám người cùng đi, này mấy tôn đại thần cũng nhất định sẽ âm thầm bảo hộ nàng. Xe chạy một đoạn thời gian lúc sau, liền xử ra Đôn nội thành, thẳng đến non xanh nước biếc mà đi. Thẳng đến xuyên qua một tảng lớn tu bổ cực kỳ cao nhã màu xanh lục lâm viên lúc sau, xe ngừng ở một mảnh xanh biếc hồ nước phía trước. Bạch Ngọc đường xuống xe mới phát hiện, tại đây phiến hồ nước trung ương, lại là đứng lặng một tòa thập phần hùng vĩ đồ sộ lâu đài cổ. Không sai, chính là lâu đài cổ. Trình đống lâu đài cổ đều là từ đạm màu nâu nham thạch dựng mà thành. Cái loại này thạch tài màu sắc rằng dị, không cao điệu, không trưng dương, mang theo năm tháng mài rua ra tới tinh tế, có vẻ điệu thấp mà lại tôn quý, lâu đài cổ đỉnh tất cả đều là phong cách gỗ thiệp tế cao tiêm thắp cùng hình vòm cửa sổ, từ bên ngoài nhìn lại, cho người ta một loại cao ngất trong mây cảm giác, khiến người tầm mắt không khỏi mà nhiên hướng lên trên ngước nhìn, tựa hồ tô đậm ra một loại không khí, một loại uy. Nghiêm, một loại có chứa tôn giáo sắc thần bí hơi thở, Lâu đài cổ đại môn nghiễm nhiên là một tòa cầu treo, buông xuống lúc sau, nối thẳng mặt hồ bờ đối diện, này tòa cầu treo cắn câu lặc bờ rụt gia tộc đặc có tiêu chí, viên luân trung hai thanh đối thứ huyết kiếm, kia dày đặc màu đỏ, không biết là dùng cái gì phát hỏa đi lên, lại là cho người ta một loại ập vào trước mặt huyết sắc quyến rũ. Cái này địa phương, rõ ràng cỏ xanh mơn mởn, bình thủy dốc rách, nhưng nhân cả tòa lâu đài cổ tồn tại. Lại là làm cái này tươi đẹp địa phương nhiều vài phần lạnh leo cảm giác để cho người kinh dị chính là loại này lạnh leo lại gai đúng chỗ ngứa cùng chung quanh tươi sáng kết hợp ở bên nhau cho người ta một loại cực có lực đánh vào thị giác hưởng thụ. Bạch Ngọc đường theo Mễ Tư tới bờ biển lúc sau, liền thấy Mễ Tư từ cổ chỗ lấy ra một cái có khắc thần bí hoa văn đồng trạm canh gác. Hán đem đồng trạm canh gác đặt ở bên môi nhẹ nhàng một tuổi. Này cái còi rõ ràng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, lấy Bạch Ngọc Đường kinh người ngũ cảm, lại là phát hiện, trong không khí xuất hiện một ít rất nhỏ dao động, giống như là nào đó sóng siêu âm giống nhau. Chỉ chốc lát sau, lâu đài cổ đại môn châu cầu treo đã bị chậm rãi thả xuống dưới. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, tấm tắc bảo lạ, đối bờ rụt gia tộc thần bí, lại nhiều vài phần nhận thức. Bạch Tiểu Thư, thỉnh. Mễ Tư không người hướng tới lâu đài cổ bờ bên kia đại môn chỗ, làm một cái thỉnh thủ thế. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu, rốt cuộc bước lên này tòa khắc họa huyết kiếm tiêu chí cầu treo. Đợi cho hai người đi đến lâu đài cổ cửa chỗ, lập tức có hai gã sắc mặt tái nhợt, lại dị thường anh Tuấn Nam Phó lặng yên không tiếng động đón ra tới. Hoan Nênh Bạch Tiểu Thư Hai gã Nam Phó đều là hơi hơi không người, thập phần kính cẩn nghe theo có lễ. Cứ việc Bạch Ngọc Đường đối với người dung mạo cũng không phải cỡ nào để ý, bất quá nhìn đến này hai cái nam phó lúc sau, vẫn là không khỏi hơi hơi cảm thán, hay là bờ rụt gia tộc dùng người là xem mặt không thành, sao một đám lớn lên đều như vậy xuất chúng đâu. Bạch Ngọc Đường tiến vào lâu đài cổ lúc sau, mới phát hiện, so với bên ngoài màu xanh ra trời thủy tú, này lâu đài cổ bên trong thật sự là có chút âm ưu. Thâm màu nâu tượng tường gỗ vây, thâm tử sắc gấm thảm treo tường, Này thượng vẽ co vương miện hoa cỏ cùng huyết kiếm, siêu đại hình viên hình vòm cửa sổ trước, lôi kéo màu đỏ tím bức màn, mỗi một phiến cửa sổ bên cạnh lập trụ thượng, đều bày một bó huyết sắc tùy thập phần xa hoa mà lại quỷ dị. Trang Hoàng Luận Hảo giới thiệu liền ở lâu đài cổ Bạch Ngọc Đường theo mệ tư cùng hai gã nam phó, xuyên qua ba bốn điều hành lang, rốt cuộc đi tới một tòa trống trải mà tráng lệ trong đại sảnh. Liên ở chính giữa đại sảnh trên sofa. Một người mặc màu đen trường bào nam tử, chính hai chân giao điệp, yêu nhã phẩm hương trà. Không thể không nói, đây là một cái làm người cực kỳ kinh diễm nam tử. Điển hình phương Tây gương mặt, giống như quỷ thần Tây tỉ mỉ tạo hình, từ tàu phi nhập tấn trường mi, cao thẳng hoàn mỹ mũi, đỏ thắm như máu cánh ngôi, đến hàm dưới gợi cảm đường cong, từng nét bút, đều mang theo một loại làm người sa đoạ kỳ dị dụ hoặc, đặc biệt là hắn cặp kia huyết toàn giống nhau con người. Thật sự là tựa như máu tươi nhuộm thành, hoa lệ không giống chân nhân, lưu chuyển gian mang theo nhiều đóa vắng lặng băng hoa. Không hề nghi ngờ, này đôi mắt, có được làm người vừa thấy khó quên mị lực. Cứ việc đây là Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, nàng vẫn là ở trước tiên liền nhận ra cái này nam tử thân phận. Phạn xâm công tước. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, thanh âm rất là khẳng định. Trước mắt cái này nam tử chính là cái kia mang theo màu bạc mặt nạ xuất hiện ở hải ngoại giao lưu triển lãm sẽ thượng bờ rục gia tộc gia chủ Bạch Tiểu Thư quả nhiên hảo nhãn lực, hoan nêm Phạm Sâm từ trên sofa ưu nhã đứng dậy, hướng tới Bạch Ngọc đường phía sau mệ tư ba người nhẹ nhàng phất phất tay mệ tư cùng kia hai cái nam phó lập tức ngầm hiểu không người lui xuống giống như trước nay đều không có xuất hiện quá Bạch Tiểu Thư cảm thấy ta này lâu đài cổ như thế nào Phạm Sâm hít sâu một hơi Trong mắt biểu lộ một chút mạc danh mê say, lập tức hướng tới Bạch Ngọc Đường nơi phương hướng đã đi tới. Hán bước đi cực kỳ ưu nhã, một thân áo đen đã như là nhung thiên nga áo ngủ lại như là người truyền giáo áo choàng áo choàng giống nhau. Theo hắn bước chân tạo nên tựa như đêm tối nước ợn, kim sắc tóc dài tùy ý rối tung trên vai, giống như là trong đêm đen dâng lên một vòng kim dương. Hai người rõ ràng không có khả năng đồng thời cùng tồn tại, rồi lại kỳ dị kết hợp ở bên nhau hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không hề không khỏe cảm. Phần 24 Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Phạn Sâm trực tiếp đi đến khoảng cách bạch ngọc đường chỉ có một bàn chân chiều dài khi, mới dừng lại bước chân. Một sợi đột phá dày nặng cẩm mảnh dương quang, vừa lúc chiếu dọi ở Phạn Sâm trên mặt, làm hắn kia quá mức tái nhợt gương mặt, lại là tựa như kim cương rực rỡ lấp lánh, càng thêm có vẻ tinh đoánh dịch thấu. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường lại là vô tâm tình thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, bởi vì nàng phát hiện một cái làm nàng có chút khiếp sợ sự thật, vị này phạm xâm công tức thân thể liền giống như mệ tư giống nhau, lại là đồng dạng mang theo một cổ hợp vào trước mặt hàng khí. Có lẽ người thường căn bản không cảm giác được, nhưng là, đối với ngũ cảm sáu thức siêu phàm thoát tục nàng tới nói, liền phá lệ rõ ràng. Tình huống này không khỏi quá quỷ dị đi, chẳng lẽ... Bạch Tiểu thư? Phạn xâm công tức trầm thấp nhẹ gọi lôi trở lại Bạch Ngọc Đường trầm tư. Xin lỗi, ta vừa mới có chút thất thần Bạch Ngọc Đường dương mắt, liền ở phạn xâm công tức huyết sắc trong con người thấy được chính mình ảnh ngược, không khỏi thu liêm tâm thần, từ đáy lòng cười nói, nói thật, ta cũng không có thưởng thức quá quá nhiều lâu đài cổ kiến trúc, bất quá, ta có thể khẳng định, ngày này tòa lâu đài cổ nhất định là thần bí nhất, đặt mình trong trong đó, liền cảm giác bên trong chất chứa một cái lại một bí mật. Phạn xâm công tức cho rằng ta nói rất đúng sao. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt hỏi lại, tựa hồ ý có điều chỉ. Phạn Sâm nghe vậy, đến gần rồi Bạch Ngọc Đường bên hai, như có như không nhẹ người nàng khổ hương khí, say mê gợi lên khỏe môi, kia đỏ thám cánh môi giống như là tràn ra huyết phụ dùng, mê người trầm luân, chấn động tâm can, kia Bạch Tiểu Thư có hay không hứng thú tùy ta một đạo tham dò một chút này lâu đài cổ trung bí mật đâu. Vinh hạnh chi đến. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường có thể cảm giác ra trước mắt người nam nhân này nguy hiểm, lại không có cảm nhận được uy hiếp, cho nên vui vẻ đáp ứng. Nói thật, nàng đối này tòa lâu đài cổ đích sắc có thực nồng hậu hứng thú. Bạch Tiểu Thư, Thỉnh Phạm Sâm hiển nhiên đối với Bạch Ngọc Đường trả lời rất là vừa lòng, hơi hơi không người làm một cái thỉnh tư thế, động tác cao quý không thể bắt bẻ. Phạm Sâm công tức thỉnh Bạch Ngọc Đường theo Phạm Sâm bước lên thang lầu. Hai người xuyên qua tràn đầy bích họa hành lăng dài, điệu thấp xa hoa đại sảnh, một cái lại một phòng. Không thể không nói, nay tòa lâu đài cổ giá trị thật sự là không thể đo lường, chỉ cần là một ít phòng bài trí cùng trên vách tường hoa tác, đã là giá trị liên thành. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường đối bợ rụt gia tộc bảo khố, lại nhiều vài phần chờ mong. Đồng thời, Bạch Ngọc Đường còn phát hiện, phạm xâm công tức tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng chính là 25-26 tuổi bộ dáng nhưng học thức lại cực kỳ huyễn bác mặc kệ hai người này dọc theo đường đi cho tới cái gì vị này tuổi trẻ công thức đều có thể hạ bút thành văn đặc biệt là cho tới lịch sử thời điểm vị này công thức đại nhân đối với mỗi một kiện sự thật lịch sử tựa hồ giống như là tự mình trải qua quá giống nhau có không ít quan điểm ngay cả bạch ngọc đường đều là lần đầu tiên nghe nói cái này làm cho nàng nhưng thật ra cảm thấy hứng thú hai người trò chuyện với nhau thật vui thức mau Bạch Ngọc Đường liền theo phản Sâm đi tới lâu đài cổ đỉnh tầng. Lâu đài cổ đỉnh tầng rất là có chút chống trải, tuy rằng nhất xa hoa đại khí, lại không có bày biện cái gì đặc thù đồ vật, chỉ ở thâm màu nâu vách tường trung ương, treo một bức thật lớn tranh sân dầu. Họa chung là một cái trần chuỗi nửa người trên nam tử, này nam tử cực kỳ anh tuấn, so với Phạn xâm cũng là không nhường một tấc, hắn trên người nửa vây quanh động vật ra lông, một đôi huyết mắt tựa hồ đã xem hết thế sự biến thiên. Thương Hải Tăng Điển, mang theo một loại xuyên thấu nhân tâm lạnh nhạt, hắn trên tay cầm nhiễm huyết đao nhọn, hôn độn đầu tóc thượng mang đỉnh đầu thú nha vương miệng, hắn sau lưng là một mảnh huyết sắc thổ địa, giống như thây sơn biển máu, thiên ngai cối, tựa hồ hiện. Lên một mảnh mỹ lệ vườn địa đàng, giống như ảo ngậu. Này bức họa! Không biết vì cái gì, đối mặt này bức họa khi, bạch ngọc đường từ thân đến tâm, đều có một loại mạc danh chấn động. Này bức họa tên là Nên ẩn Tân Sinh Này thượng sở hòa người, đó là nên ẩn, bạch tiểu thư nghe nói qua về nên ẩn truyền thuyết sao. Phạn sâm tựa hồ không có nhìn đến bạch ngọc đường trên mặt chấn động chi sắc, vắng lặng đôi mắt xẹt qua một mặt phức tạp. Đương nhiên nghe qua, căn cứ kinh thánh 8226, sáng thế kỷ ghi lại, dồ vạ tạo thành một nam một nữ, nam xưng là Adam, nữ xưng là hệ vợ, hai người ở tại vườn địa đàng chung, sau lại hệ vợ đã chịu xa hứng dụ An vụng biết thiện ác thụ sở kết quả, cũng làm Adam dùng ăn. Dù và biết về sau thực tức giận, hắn chém đứt Sả tứ chi, đem Adam cùng nghệ vợ trục xuất vườn địa đàng. Bởi vậy, Adam cùng nghệ vợ trở thành nhân loại thả trước. Lúc sau, bọn họ hai người sinh hạ nên ẩn cùng A bá. A bá là cái người chăn nuôi, nên ẩn còn lại là cái cày ruộng người. Tới rồi hướng thượng đế cung phụng nhật tử, nên ẩn cống hiến thổ địa sản phẩm. A bá tắc dâng ra một ít tinh tuyển lũ dương. Thượng đế nhìn chúng Á Bá cống phẩm, không thấy chúng nên ẩn cống phẩm, nên ẩn thực tức giận, liền mời đệ đệ Á Bá đến dã ngoại đi, đem Á Bá giết chết. Sau lại, Thượng đế đã biết chuyện này, thực phẫn nộ, hắn trừng phạt Nên ẩn cả đời lưu lạc, chỉ có thể lấy hút máu mà sống, tuy rằng vĩnh sinh bất tử, nhưng lại muốn đã chịu thế nhân phỉ nổ, Nên ẩn cũng là quỷ hút máu thủy tổ. Bạch Ngọc Đường từ từ kể ra, thanh âm tựa như tiếng trời, trầm tĩnh như nước. Trên thực tế, Nàng lại ở cẩn thận chú ý Phạn Sâm phản ứng. Nàng tin tưởng, nên ẩn tân sinh này bức hoạ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, rất có thể nàng phía trước suy đoán là chân thật, chỉ là này có khả năng sao? Chẳng lẽ quỷ hút máu thật sự tồn tại? Làm như nhìn ra Bạch Ngọc Đường trong lòng quay cuồng nghi hoặc, Phạn Sâm cười như không cười hỏi, Bạch Tiểu Thư cảm thấy quỷ hút máu tồn tại sao? Phạn Sâm công tức nghĩ sao? Bạch Ngọc Đường tĩnh tinh tâm nhìn chằm chằm phạm sâm huyết sắc con người hỏi ngược lại Phạn sâm đồng dạng không có trực tiếp trả lời bạch ngọc đường vấn đề hắn vươn tay vuốt ve bức họa cuộn tròn chỗ kia phiến huyết sắc thổ địa cùng nhiễm hồng đau nhọn ý vị thâm trường nói bạch tiểu thư có hay không nghĩ tới về vườn địa đảng trung xuất hiện cái tia xả vì cái gì sẽ có tứ chi đâu Sa nếu có tứ chi nói sẽ là cái gì đâu bạch ngọc đường nghe vậy hơi hơi sửng sốt Nàng vốn tưởng rằng Phạn Sâm sẽ tiếp tục cùng nàng cố lộng huyền hư, không nghĩ tới hắn lại là đột nhiên hỏi ra như vậy một cái không liên quan nhau vấn đề. Lại nói tiếp, tuy rằng nàng nghiên cứu quá phương Tây thần thoại, lại chưa từng nghĩ tới vườn địa đảng Trung Sà vì cái gì sẽ có tứ chi vấn đề, nếu là nó thực sự có tứ chi, kia chẳng phải là cùng Long thập phần tương tự. Từ từ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên sợ hãi kinh hãi. Long Không sai Long là phương Đông thượng cổ truyền thuyết chung sản vật, xa còn lại là phương Tây ma quỷ người phát ngôn. Ở phương Đông, có nữ hoa niết thổ tạo người, ở phương Tây có thượng đế sáng thế, mà nữ hoa lại là người đầu thân rán. Nói cách khác, thượng cổ thời đại khả năng không chỉ có giới hạn trong phương Đông, phương Tây những cái đó thượng cổ thần thoại cũng có khả năng là thật sự. Có lẽ, tại thượng cổ căn bản là không có Đông Tây phương chi phân, thiên địa hỗn độn nhất thể, cho nên... Đông Tây phương thần thoại truyền thuyết mới có thể xuất hiện một ít mạc danh tương tự điểm giống nhau. Nói như thế tới, nếu phương đông thượng cổ thời đại là chân thật tồn tại nói, như vậy phương Tây có quỷ hút máu lại tính cái gì đâu. Đến tận đây, Bạch Ngọc Đường cũng coi như là minh bạch, phản xâm câu này hỏi lại, rõ ràng chính là ở trả lời chính mình vấn đề, bờ giúp gia tộc chỉ sợ 10 có 89 là quỷ hút máu gia tộc. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường không biết, Vì cái gì Phạn Sâm sẽ đem loại này cơ mật tiết lộ cho chính mình, bất quá, nhân gian nếu không có nói rõ, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi dò hỏi tới cùng. Phạn Sâm công tước, này lâu đài cổ cũng dạo đến không sai biệt lắm, ta tưởng là thời điểm, đi lấy ta quán quân phần thưởng, ta chính là đã gấp không chờ nổi. Bạch Ngọc Đường áp xuống trong lòng các loại suy nghĩ, nói sang chuyện khác cười nói. Phạn Sâm đem Bạch Ngọc Đường đủ loại phản ứng thu hết đáy mắt đỏ như máu trong con ngươi rẹt qua một mạn thưởng thức, yêu nha nói, cũng hảo, chúng ta đi thôi, ta mang bạch tiểu thư tới kiến thức một chút, chúng ta bờ rụp gia tộc bảo khố. bờ rục gia tộc gia bảo khố cũng không ở lâu đài cổ trung, mà là trôn sâu ngầm. Bạch Ngọc Đường theo phản sâm, theo một cái xoắn ốc một chế thang lầu tiến vào tầng hầm ngầm, trên thực tế, nói thành là đại hình địa cung mới càng vì xác thực, xuất hiện ở Bạch Ngọc Đường trước mắt chính là một phiến rộng lớn kim loại đại môn. Này thượng trung ương viên luân trung điều khắc hai thanh đối thứ huyết kiếm, đại môn bốn phía, còn lại là có khắc một ít kỳ dị phù văn, lộ ra một cổ tử thần bí hơi thở. Cái này địa phương tuy rằng là bở rục gia tộc bảo khố nơi, nhưng chung quanh lại không có một cái thủ vệ. Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng nhẹ bén phát hiện, cái này địa cung chung quanh, tựa hô ẩn nút mấy chục cái thân ảnh, hợp thành một cái nghiêm mật theo dõi võng phòng ngự tích thủy bất lẩu. Lúc này, Phạn Sâm từ trong lòng móc ra một cái tựa như hình tròn bánh răng đồng màu vàng chìa khóa. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, ở hai thanh đối thứ huyết kiếm điểm giao nhau thượng, thình lình có một cái hình tròn lỗ khóa. Phạn Sâm cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, huyết sắc đáy mắt đổ xuống ra vài tia tự hào, hắn đem trong tay kia đem tựa như hình tròn bánh răng đồng màu vàng chìa khóa khảm nhập chìa khóa khổng bên trong, dựa theo thuận kim đồng hồ chuyển động 3 vòng, lại dựa theo nghịch kim đồng hồ chuyển động 2 vòng. Thuận kim đồng hồ nửa vòng, nghịch kim đồng hồ ba vòng nửa. Chỉ nghe bang một tiếng, kia phiến rộng lớn đại môn theo tiếng mà khai. Bạch ngọc đường bước vào trong đó lúc sau, cả người bỗng dưng ngây dại. Chỉ thấy ở bảo khố chung phía trước nhất, chỉnh tề chất đống bốn năm dương cổ xưa đồng vàng, từng hàng chỉnh tề điêu khắc phục cổ hoa văn giá gỗ phía trên, phóng hơn một ngàn kiện đồ sứ, đồ gỗ, đồng khí, đồ sơn, vàng bạc khí. Trên tường treo một trường trương xử lý chỉnh chỉnh tề tề thi hoạ, phóng nhãn nhìn lại, thật sự là làm người hoa cả mắt, so với bọn hắn lúc trước ở miến điện trăm cây ngàn đắng tìm được bảo tàng còn muốn tới chấn động bài phần. Phần 25 Nay bờ giúp gia tộc của Cải Nhi thật sự là quá dày, đặc biệt là nhìn đến kia từng cái tinh mỹ hoa hạ gốm xứ, đồng thau khí cùng thi hoạ thời điểm, Bạch Ngọc Đường có lẽ là dân tộc cảm xúc minh ngông. Cuối cùng là nhịn không được trừng mắt nhìn Phạn Sâm liếc mắt một cái. Phạn Sâm thấy vậy, không khỏi nao nao, nói, hắn sống lâu như vậy, chỉ cần là đã biết hắn thân phận người, còn không có giống Bạch Ngọc Đường như vậy như thế thông dong bình tĩnh. Cái này tiểu nữ tử cư nhiên còn tặng hắn hai viên long não nhi, loại cảm giác này thật sự là. Nga năm không có mới là A. Bơ giúp gia tộc bảo khố quả nhiên là danh bất hư truyền A. Bạch Ngọc Đường tự đáy lòng cảm thán một tiếng. Cũng không có chú ý tới nhân chính mình đưa ra lòng náo nhi, mà lâm vào ngắn ngủi mạc dành cảm xúc công tức đại nhân, hết sức chuyên chú bắt đầu rồi chính mình đảo bảo chi lữ. Cái này bảo khố trung đồ cất giữ không dưới mấy ngàn kiện, liền tính nàng có đặc thù dị năng, nhưng tưởng từ này đó thành phiến vật khí chúng tuyển chọn ai ưu ai kém, cũng muốn tiêu phí một đoạn thời gian. Nàng xem qua chuyên tâm, thế cho nên không có phát hiện, đứng ở đại môn chỗ phạn sâm. Chính chặt chẽ nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động, cặp kia bình tĩnh gần ngàn năm huyết sắc trong con người, lại là đổ xuống một kia không dễ phát hiện khẩn trương. Bạch Ngọc Đường điều tra tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền thâm nhập tới rồi bảo khố bên trong. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình đang điền chung cái kia yên lặng đã lâu chậu châu đáo, cư nhiên hung hăng rung động lên, một cổ lệnh người cực kỳ quen thuộc khát cầu cảm giác, bị chuyển tới nàng trong đầu. Bạch Ngọc Đường không khỏi trong lòng nóng lên, chậu châu đáo như thế phản ứng, hay là này bảo khố chung lại là có thượng cổ mười đại thần khí chi nhất không thành. Nàng vội vàng chấn định một chút tâm thần, dung dị năng hướng tới bảo khố chỗ sâu trong các góc tinh tế đảo qua. Chỉ thấy ở bảo khố bên trái, tới gần vách tường địa phương, một bó thông thiên triệt địa vật khí thình lình trùng tiêu dựng lên. Nay vật khí chính là thuần khiết màu xám, giống như hốn độn thời không giống nhau. Làm người phản phất thấy được xuyên qua phía chân trời chi môn, ở các màu vật khí chung, giống như hoàng, giả, sông thẳng cung điện trên trời, thật sự là đồ sộ tới rồi cực điểm. Bạch ngọc đường theo này đến chân thức tiêu vũ vật khí đi đến, cho đến đi đến một cái dựa tường đặt, thấp bé một chất cái giá trước mặt, mới xem như rừng bước chân. Nay trên giá, tản mạn phóng một mặt bàn tay tiểu đại thạch kính, này thạch kính chung quanh bọc thô giáp màu xanh lá ngọc thạch. Cổ xưa làm người nhìn không ra này thượng hoa văn, trung ương thạch mặt trình nhàn nhạt màu xám, rõ ràng nhìn qua thô giáp cùng bình thường nham thạch vô dị, nhưng là sờ lên, lại là tinh tế giống như nước vỡ, bóng loáng như băng. Không hề nghi ngờ, nay chỉ bàn tay đại ngọc thạch kính, chính là kia kiện thượng cổ thần khí, nếu là nàng không đoán sai nói, này mặt dung mạo bình thường thạch kính, rất có thể là trong truyền thuyết côn luân kính. Bạch ngọc đường không nghĩ tới lần này bờ rụt gia tộc hành trình, Cứ nhiên sẽ có lớn như vậy thu hoạch, trên mặt cảm xúc cũng không khỏi sung sướng vài phần. Phạn xâm công tước, ta đã chọn hảo, liền cái này đi. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng giơ giơ lên trong tay cổ xưa tự nhiên thạch kính, dung sắc trầm tinh nói. Phạn xâm thấy vậy, trong mắt kia một tia như có như không khẳng trương, lại là trực tiếp biến thành làm người khó có thể xem hiểu kinh hỷ. Tựa quay cuồng ngập trời biển máu, hắn trầm thấp gợi cảm, mê người sa đọa thanh âm cũng tựa hồi nhiều vài phần mạc danh kích động. Bạch tiểu thư, ngươi, thật sự muốn này mặt thạch kính, ở chúng ta bở rụt gia tộc bảo khố chung, chính là có vô số chân bảo, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì cố tình lựa chọn cái này sao? Phạn xâm như vậy lược hiện quá kích phản ứng, làm bạch ngọc đường trong lòng không khỏi trông cảnh báo sao vang, hay là vị này phạn xâm công tước, biết này mặt thạch kính giá trị không thành. Cứ việc nàng trong lòng cực kỳ khẩn trương, trên mặt lại là không lộ mảy may. Nàng nhàn nhạt con con khỏe môi, tự tin giặt rào hỏi ngược lại, Phạn Sâm công tức hẳn là biết, ta vận khí luôn luôn là thứ tốt, nếu là ta nói, ta sẽ lựa chọn này mặt thạch kính, tất cả đều là bởi vì cảm giác, ngài tin tưởng sao. Ngoài dự đoán, Phạn Sâm nghe xong lời này, trong mắt kích động chậm dai thu liếm lên, khỏe môi mang lên một mặt cao thâm khó đoán ý cười, như thế cái không tồi lý do, nếu Bạch Tiểu Thư nói như vậy, ta lại có cái gì lý do không tin đâu. Đây là bạch tiểu thư lựa chọn, chúng ta bở rụt gia tộc tự nhiên giữ lời hứa, từ giờ trở đi, này mặt thạch kính là của ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi hơi hơi sừng sốt, nàng vốn dĩ cho rằng Phạn xâm công tức nhìn ra này mặt thạch kính không giống bình thường, nếu thật là như thế, hắn như thế nào liền sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái đâu, chẳng lẽ bở rụt gia tộc danh dự, liền như vậy đáng ra sao. Này mặt thạch kính tới quá dễ dàng, tổng làm nàng có loại không chân thật cảm giác. Làm như nhìn ra Bạch Ngọc Đường băn khoăn cùng nghi ngờ, phạn xâm công tức yêu nhã ôm vai cười nói, như thế nào? Ta đáp ứng qua dứt khoát, Bạch Tiểu Thư tựa hồ thực kinh ngạc. Đương nhiên không phải. Bạch Ngọc Đường thần kinh dùng mình, áp xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, thông dòng treo gẹo nói, ta chỉ là cảm thấy này bảo khố chung bảo tàng thật sự là quá nhiều, chỉ có thể lấy đi một kiện, làm người man không căm lòng. Ha ha, Bạch Tiểu Thư thật là cái có ý tứ người. Phạn xâm lược hiện say mê nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường tinh xảo dung nhan, một đôi huyết sắc con ngươi ở một dương dương đồng vàng làm nổi bất hạ, càng thêm mỹ lệ bắt mắt. đa tạ khích lệ. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười khẽ, trong lòng lại là nói một tiếng, nguy hiểm thật. Trước mắt cái này ưu nhãm mà yêu diễm nam tử nhìn qua bất quá 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng là, hắn thực tế tuổi không chừng là sống bao lâu lão quái vật, tại đây loại người trước mặt, một chút ít thất thần. Đều dễ dàng làm người nhìn ra sơ hở Cứ việc nàng tâm tính chấm tĩnh, So với vị này phản xâm công tước Vẫn là hơi hiện non nớt một ít Tư cập này Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm Vì người này đánh thượng kính nhi viễn tri nhãn Nàng dơ tay nhìn nhìn đồng hồ Chấm tĩnh nói Phản xâm công tước Thực cảm tạ ngươi hôm nay mời Quán quân phần thưởng ta đã tuyển hảo Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm Bạch Ngọc Đường vốn là tính toán mở miệng cáo từ Ai ngờ nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phạn xâm thân sĩ mà ưu nhã đánh gãy. Bạch Tiểu Thư nói không tồi, sắc trời không còn sớm, ta xem ngài liền lưu lại cùng ta cùng nhau cộng tiến bữa tối đi, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh đến Bạch Tiểu Thư làm bạn đâu. Phạn xâm công tức một tay nửa khấu ở trước ngực, một tay bồi vơi phía sau, thân mình hơi hơi trước huynh, tinh xảo xương quai xanh lộ rõ, liền giống như loang loáng kim cương ở trói mắt kim quang trung tính cảm dối tinh rối mù. Phạm xâm dù sao cũng là đường đường e quốc đại công tước, hắn như thế thấp tư thái, nhưng thật ra làm bạch ngọc đường không hảo cự tuyệt. Kia! Hảo đi, thực vinh hạnh tiếp thu ngày mời. Bạch ngọc đường cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi phạm xâm thỉnh cầu, cùng hắn cùng nhau song song rời đi tàng bảo khố, đi tới một chỗ rộng mở sáng ngời trong đại sảnh. Nơi này có thể là cả tòa lâu đài cổ trung duy nhất gắn đầy ánh mặt trời địa phương. 4-5 mét cao đại hình cửa sổ sát đất, pha lê tinh ánh dịch ấu, mặt trời lặn ánh chiều tà phá cửa sổ ma nhập, vì toàn bộ đại sảnh tăng thêm một phần yên lặng yên hà chi sắc. Ở đại sảnh ở giữa, bày một trương đại thái quá bàn ăn, ước chừng có 2-30 mẹ trưởng chung quanh chỉnh chỉnh tề tề bãi màu mận chín lót lộc nhung đệm mềm chiếc ghế, này thượng phô teo tơ vàng chỉ bạc gám sắc khăn trải bàn, thuần màu bạc tinh xảo ra căm nến, có khác phức tạp hoa văn gốm xứ bộ đồ ăn Tinh lượng màu bạc giao nghĩa hết thảy hết thảy đều là xa hoa tới rồi cực điểm. Bạch tiểu thư, thỉnh. Phạn Sâm công tức rất là thân sĩ kéo ra bàn dài một bên ghế dựa, đợi cho Bạch Ngọc Đường ngồi xuống lúc sau, mới không khẩn không vội đi đến bên kia, ưu nhã cao quý ngồi xuống. Thức mau, một cái lại một cái sắc mặt tái nhợt, nhưng lại anh tuấn mỹ lệ nam nữ, nối đuôi nhau mà nhập, đem một mâm bàn phong phú cơm điểm, bãi đầy bàn ăn. Nói thật Phía trước Bạch Ngọc Đường nhiều ít còn có chút băn khoăn, sợ ở trên bàn cơm đụng tới cái gì máu tươi linh tinh đổ vật. Sự thật chứng minh, nàng nhiều lo lắng. Nay một bàn mỹ thực, chẳng những cực có phương Tây phong cách, còn rất là tinh xảo, làm người nhìn, liền nhịn không được ngón trỏ đại động. Bạch Ngọc Đường thật là đói bụng, cũng không như thế nào khách khí, rất là tự nhiên tùy ý ăn lên. Những cái đó nam nữ người hầu bưng lên cơm thực lúc sau, cũng không có rời đi. Ngược lại đứng ở bàn ăn hai bên, thường thường Bạch Ngọc Đường ánh mắt nhi chỉ đến chỗ nào, những cái đó người hầu liền sẽ đem chỗ nào đồ ăn kẹp đến nàng mâm chung. Không thể không nói, cùng những cái đó e quốc xã hội thượng lưu danh viện thuộc nữ so sánh với, Bạch Ngọc Đường ăn tương tuy rằng không có nửa phần lễ tiết đáng nói, nhưng lại cực kỳ ưu nhã thanh thản, tự nhiên thông dong, làm người nhìn, liền sẽ sinh ra một loại hưởng thụ cảm giác, lệnh người đồng dạng ngo ngoại dục dịch. Xem Bạch tiểu thư ăn cơm, thật là một loại hưởng thụ. Phạn Sâm lắc lắc trong tay rượu vang đỏ ly, thẳng tắp nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, trong mắt tựa hồ chảy xuôi một loại ái muội mạc danh nhan sắc. Bạch Ngọc Đường đem một khối nhiều nước no đủ vào miệng là tan bỏ bít tết chậm rãi nuốt xuống đi, lúc này mới tự đáy lòng cười nói, đó là bởi vì ngài nơi này đầu bếp tay nghề thật sự là cao minh, làm được đồ vật, làm người muốn ăn đại trớn. Phần 26. Phải không? Ta đảo cảm thấy ngài mới là chân chính tú sắc khả san. Phạn xâm say mê hướng tới bạch ngọc đường phương hướng hít sâu một hơi, ý vị thâm trường cảm thán nói, hảo tươi ngon hương vị. Bạch ngọc đường nghe xong lời này, nhất thời, liền cảm thấy nổi ra gà bạo khởi, động tác hơi hiện cứng đờ. Nàng đảo không phải bởi vì sợ hãi, chẳng qua, mặc cho ai bị một con hư hư thực thực quỷ hút máu sinh vật tán một tiếng, hương vị tươi ngon, thần kinh thượng đều sẽ có chút không khỏe. Phạn xâm công tức làm như thực hưởng thụ Bạch Ngọc Đường giờ phút này biểu tình, không có gì thành ý nâng chén nói, chỉ đùa một chút, Bạch Tiểu Thư đừng để ý. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng vô ngữ chịu chịu, đối vị này phạn xâm công tức gác thú vị tỏ vẻ khinh bỉ. Đúng rồi, không biết ngài đối đô bang gia tộc đương nhiệm gia chủ, đô bang 8226, kho đức hiểu biết nhiều ít. Dù sao cũng là nói chuyện hiếm, Bạch Ngọc Đường dứt khoát tung ra chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Bạch tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên đối đô bang gia tộc cảm thấy hứng thú. Phạn xâm buông xuống chén rượu, thưởng thức ngón tay thượng kia viên hình vuông ngọc lục bảo nhẫn kim cường, cười như không cười hỏi ngược lại. Bạch ngọc đường nghe vậy, dùng đầu gối trắng tinh phương khăn, lau lau khỏe môi, trầm tĩnh cười nói, nói vậy công tước đại nhân cũng biết, lần này đô bang gia tộc trưng bày thừa ảnh kiếm cùng quỷ cốc tử xuống núi đại vải, đều là hoa hạ quốc quan trọng của quý, nếu có cơ hội, ta đương nhiên muốn tranh thủ một chút. Xem hay không có thể tử vị kêu láo ra tử trong tay, đem mấy thứ này đổi về tới. Ở cái này không biết đến sống bao lâu thời gian láo yêu tình trước mặt, Bạch Ngọc Đường cũng không tưởng cất dấu, nói thật thật tại tại. Bạch Tiểu Thư như thế nói thẳng không cố kỵ, nhưng thật ra làm ta thụ sủng nữ kinh. Bạch Ngọc Đường thành thật, hiển nhiên lấy lòng vị này công tức đại nhân, hắn huyết sắc trong mắt giấu giếm lạnh lẽo không khỏi buông lỏng vài phần, kỳ thật ta đối đô bang 8226. Kho Đức cái này lão nhân cũng không có quá sâu hiểu biết, chỉ biết vị này lão nhân là cái thương nghiệp kỳ tài, thanh danh bên ngoài, ở cất chứa giới cũng được hưởng rất cao danh dự. Lần này hải ngoại giao lưu triển, chúng ta mở rụt gia tộc tuy rằng mời đố Bang gia tộc tham gia, nhưng cũng không đại biểu, chúng ta chi. Gian có cái gì quá sâu giao tình, bất quá. Bạch Tiểu Thư nếu là muốn gãi đúng châu ngứa, ta nhưng thật ra có thể chỉ điểm một vài. Nga Nguyễn nghe kỹ càng. Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, không khỏi tới hương thú. Ha ha, nghe nói vị này đố băng 8.226, kho đức tựa hồ cực kỳ yêu tha thiết giả phổ hòa tác, thậm chí có chút cùng nhiệt, tin tưởng Bạch Tiểu Thư hẳn là biết như thế nào làm, đúng không? Phạn xâm nhướng mày cười nói, huyết sắc con ngươi ở hoàng hôn quang huy hạ, lại là có vẻ có chút thanh khiết. Trên đường trở về, Bạch Ngọc Đường ngồi trên xe. Nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh trôi đi phong cảnh, đầu góc chung lại là không ngừng ở nắm lấy phạm sâm nói câu nói kia. Không thể không thừa nhận, phạm xâm cho nàng một cái thực tốt nhắc nhở, đố băng 8226, kho đức thích giả phổ hòa tác, mà tay nàng đầu vừa lúc có giả phổ hòa tác, này đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ chiếm cứ cực đại ưu thế. Bất quá, làm người kinh nghi bất định chính là, nàng đỉnh đầu này 230 chương giả phổ hòa tác. Chính là đến từ mẹ tư kia gian đồ cổ cửa hàng, mà mẹ tư lại là phạm xâm công tức thủ hạ, như thế nghĩ đến. Vị này phạm xâm công tức rất có thể đã sớm biết, những cái đó phát thảo chung hỗn loạn giả phổ chân tích, nếu thật là như thế. Phạm xâm công tức thật là tặng nàng một phần nhi đại lễ. Chỉ là, này không khỏi quá mức trung hợp. Liên ở Bạch Ngọc Đường suy nghĩ chi gian, xe thực mau xử trở về nàng sở chủ khách sạn, ngồi ở trên ghế phụ mệ tư. Xuống xe lúc sau, cung kính mở cửa xe, thập phần có lê nói, Bạch Tiểu Thư, đi thông thả. Cảm ơn ngươi. Liên ở Bạch Ngọc Đường lên lầu, sắp mở ra cửa phòng thời điểm, Hoàng Kiến Huy Tử tới gần trong phòng đi ra, vừa thấy Bạch Ngọc Đường, lập tức đầy mặt vui sướng nói, Bạch Tiểu Thư, ngươi nhưng đã trở lại, Bạch Tiên Sinh đều chờ ngươi đã nửa ngày. Bạch Tiên Sinh. Bạch Ngọc Đường nhất thời có chút không rõ, gì thời điểm ra tới Bạch Tiên Sinh. Tiểu Thư. Chính là vị kia đô bang gia chủ bên người đại quản gia, lên đài đại biểu đô bang gia tộc giảng nói hàng triển lãm cái kia. Lúc này, Long Gia huynh đệ cũng đi ra, hát đệm giải thích nói. Là hắn, Bạch Ngọc Đường không khỏi bừng tỉnh, nay thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì, nàng vẫn luôn ở nắm lấy đô bang gia tộc chuyện này. Kết quả, vị này Bạch Tiên sinh liền tới rồi. Nói, nàng ngày này thật đúng là đủ đội đầu tiên là thấy hoa quốc độ biên cùng thuyền mấy người sau lại lại đi phó phạn xâm công tức ước, hiện tại, vị này Bạch Tiên Sinh lại đã tìm tới cửa. Đi, đi xem. Bạch Ngọc Đường đối với vị này Bạch Tiên Sinh vẫn là có vài phần tò mò, hắn ý đồ đến thực đáng giá làm người cân nhắc. Nàng nói xong lời này, liền đi theo ba người nhắc chân vào Hoàng Kiến Huy Phòng. Giờ phút này, phòng trong đại sảnh chính là ngồi không ít người, cơ như Ngọc, Lý Cảnh Nhân, Vương Sa Thuyền bọn người ở. Bất quá! Bạch Ngọc Đường vẫn là ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia ngồi ở trên sofa lẳng lạng phẩm trà nam tử. Không thể không nói, cái này nam tử ngũ quan tách ra tới xem thật sự là không tính là đẹp, nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại làm người càng xem càng thoải mái, đặc biệt là cặp kia thiển bích sắc đôi mắt, liền giống như sạch sẽ không gợn sóng mặt hồ, lộ ra một cổ tử trầm ổn đáng tin cậy cảm giác. Loại cảm giác này với nàng tới nói thật ra là giống như đã từng quen biết ta mắt thấy bạch ngọc đường đã đến, cái kia bạch họ nam tử lập tức đứng dậy, kính cần nói, bạch tiểu thư, ngài đã trở lại, mạo muội tiến đến bái phỏng, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. tích thủy bất lầu, khiêm tốn có lễ. cái này nam tử rõ ràng đợi như vậy nửa ngày, lại chỉ tự không đề cập tới, ngược lại điểm ra bản thân không phải, chỉ cần là này phần làm người xử thế khí độ, đã là không giống bình thường, làm người thực dễ dàng sinh ra hảo cảm. mau đừng nói như vậy. Làm ngươi đợi thời gian dài như vậy, hẳn là ta nhận lỗi mới đúng. Bạch Ngọc Đường tuy rằng thực thưởng thức cái này nam tử, bất quá, vẫn là đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết bạch tiên sinh đơn độc tới tìm ta, là vì chuyện gì đâu. Không biết ta có thể hay không đơn độc cùng bạch tiểu thư liêu vài câu. Bạch họ nam tử ấy nấy nhìn Hoàng Kiến Huy cùng Lý Cảnh Nhân đám người liếc mắt một cái, châm chức nói. Hoàng Kiến Huy vốn chính là cái biết điều nhi, vừa nghe lời này. Lập tức liền vui tươi hớn hở nói, các ngươi liêu, ta nghiện thuốc lá phàm vào, đi ra ngoài chịu căn nhi yên. Ha ha, bạch tiểu thư, vị tiểu huynh đệ này chính là đợi ngươi ban ngày, các ngươi liền liêu vài câu đi, chúng ta lão ca mấy cái cũng đi ra ngoài tàn bộ. Lý cảnh nhân theo sát sau đó, vương sa thuyền đám người cũng là sôi nổi đứng dậy. Ngay cả cơ như ngọc đều là hai má hơi say cười khẽ, các ngươi liêu đi, tiểu đường, có việc nhi đã kêu ta. Vài giây công phu, trừ bỏ Long Gia huynh đệ muốn bên người bảo hộ Bạch Ngọc Đường, không có rời đi ở ngoài, trong phòng này cũng chỉ giữ lại Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Họ Nam Tử hai người. Mắt thấy một màn này, Bạch Ngọc Đường đối với vị này Bạch Họ Nam Tử đánh giá lại cao vài phần, có thể ở nửa ngày nhiều thời giờ, đem lý cảnh nhân này đàn người bảo thủ thu phục, thắng được mọi người hảo cảm, cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Cái này Nam Tử thủ đoạn, khi không yếu. Bạch tiên sinh đem không khí làm đến như thế thần bí, không biết ngươi tưởng liêu chút cái gì. Bạch Ngọc Đường trầm tính hỏi, trong thanh âm mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Bạch tiểu thư, trước dung ta một lần nữa là một cái tự giới thiệu. Bạch họ nam tử lại là trường thân Ngọc Lập đứng ở Bạch Ngọc Đường trước mặt, thân thể trước khinh, khiêm khiêm có lê nói, ta tên đầy đủ kêu Bạch thấm hàn, thấm vào ruột gan thấm, gió lạnh đến xương hàn, Gia phụ chính là hán Nam tỉnh Bạch gia đại quản gia Bạch Thầm. Ngươi quả nhiên là bạch quản gia nhi tử. Bạch Ngọc Đường cũng không có quá lớn kinh ngạc. Nàng ở hải ngoại giao lưu triển thượng, trong lòng liền đã có cái này phòng đoán, hiện tại chẳng qua là bị nghiệm chứng mà thôi. Nàng chậm rãi nói, ta nghe nói qua, bạch quản gia tựa hồ cưới một vị mệ quốc nữ tử, bất quá bởi vì hắn đối bạch kỳ phong trung tâm, cuối cùng vẫn là về tới Hoa Hạ Quốc, cùng vị kia mệ quốc nữ tử đất khách mà cư, bọn họ chi gian tựa hồ chỉ có một nhi tử. Hẳn là chính là ngươi đi. Ngọc đường tiểu thư băng tuyết thông minh, ta liền biết ngài nhất định đoán được. Rõ ràng là tục khó dằn nổi khen tạng từ bạch thấm hàn nói ra, lại thật sự là làm người cảm thấy chân thành vô cùng, như tắm mình trong gió xuân. Chúng ta khi còn nhỏ tựa hồ còn gặp qua một mặt, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi một chút thừa phụ nghiệp, cũng làm đại quảng gia, vẫn là đô bang gia tộc đại quảng gia. Bạch ngọc đường nhàn nhạt cười nói, Tiểu thư còn nhớ rõ ta, là vinh hạnh của ta. Bạch thấm mặt lạnh lùng thượng lộ ra hồi ức giống nhau khiêm tốn tươi cười, lại nói tiếp, ta trở thành đố bang gia tộc quản gia cũng thuộc về trời xui đất khiến, nói ra thì rất giải. Bạch ngọc đường hiển nhiên đối với bạch thấm hàn phấn đấu xử cũng không có nhiều ít hứng thú. Hàn huyên qua đi, liền nói thẳng hỏi ra chính mình trong lòng suy nghĩ, có thể tái kiến ngươi, ta thật cao hứng, bất quá, ngươi lần này tiến đến. Hẳn là sẽ không chỉ cần là vì ôn chuyện đơn giản như vậy đi, ngươi có phải hay không đã gặp qua Bạch Quảng Gia? Là, bọn họ đến Mỹ quốc lúc sau, phụ thân liền liên hệ ta. Bạch Thấm Hàn đối với Bạch Ngọc Đường cũng không có một chút ít dấu dếm, rất là thản nhiên nói. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, mới nhàn nhạt hỏi, bọn họ, quá đến thế nào? Cũng không tệ lắm, đường tiểu thư không cần lo lắng. Bạch Thấm Hàn trầm ổn đáp. Hàn huyên nhiều như vậy. Ngươi vẫn là nói một chút đi, ngươi lại đây rốt cuộc là vì cái gì? Này trước sau là Bạch Ngọc Đường nhất để ý vấn đề. Phần 27 Bạch Tiểu Thư, ta cùng mẫu thân đã từng ở mệ quốc ở 16 năm lâu, sau lại lại ở E quốc Đái Năm, hàng năm ở nước ngoài đợi, ta cũng thật sự là đã Nị, rất muốn về nước sinh hoạt. Trước đó vài ngày, ta thấy đến chính mình phụ thân thời điểm, nghe hắn nói ngươi phía trước đủ loại tao nộ, Hắn lao nhân ra cảm thấy bạch ra cùng hắn đều rất xin lỗi người, làm ta có cơ hội nói, nhất định phải tử thường phụ nợ. Hiện tại may mắn nhìn thấy ngài, ta liền tới đây mau tọa tự đề cử mình, hy vọng. Ngài có thể cho ta một cái cơ hội, làm ta có thể vì ngài công tác. Bạch Thấm Hàn lời này nói được cực kỳ thong dong, hoàn toàn không có một chút ít nẻ tránh, làm người cảm thấy lần cảm chân thành tha thiết. Cứ việc như thế... Bạch Ngọc Đường trong khoảng thời gian ngắn vẫn là rất khó tin tưởng Bạch Thấm Hàn thành ý, đặc biệt là đề cập đến phía trước Bạch ra, cái này làm cho nàng không thể không cẩn thận. Bạch Tiên Sinh Chẳng qua, nàng lời nói mới vừa khai cái đầu, đã bị Bạch Thấm Hàn đánh gãy. Đường tiểu thư, người kêu ta Thấm Hàn thì tốt rồi, không cần thiết như vậy khách khí. Kia! Hào đi, Thấm Hàn! Bạch Ngọc Đường cũng không có ở xưng hô thượng nhiều làm rồi dám, tuyển chuyển cự tuyển nói. Nói thật, tuy rằng lúc trước ta đối bạch gia không có gì hảo cảm, nhưng bạch quản gia đối chúng ta mẹ con luôn luôn là chiếu cố, điểm này ta chưa từng quên quá, liền tính là trả nợ, cũng là bạch gia sự, cùng bạch quản gia không quan hệ, nói nữa, sự tình đã qua đi, bạch gia người cũng được đến ứng coi trừng phạt, ta không cảm thấy bạch quản gia hoặc là bạch gia người còn thiếu ta cái gì, Ngươi là bạch quản gia nhi tử, cùng ta càng là không có gì liên hệ, ấy nấy trả nợ linh tinh hoàn toàn không cần phải. Hơn nữa, ngươi hiện tại là đố bang gia tộc đại quảng gia, bực này chức vị, chính là người khác cầu đều cầu không được, ngươi làm sao khổ từ bỏ đâu. Bạch Thấm Hàn Tựa Hồ đã dự đoán được Bạch Ngọc Đường sẽ mở miệng cự tuyệt, trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, chỉ có làm người vô cùng thoải mái chân thành. Đường Tiểu Thư, ta biết lần này tùy tiện tiến đến, có lẽ thực đột ngột, làm ngài khó mà tin được ta thiệt tình, bất quá, vừa mới những lời này đó ta rõ ràng chính xác là xuất từ phế phủ. Đích xác, ở chưa thấy được ngài phía trước, ta đối phụ thân nói cũng không có để ở trong lòng, nhưng là, lãnh hội ngài phong thái khí độ lúc sau, ta rất là bội phục, vì ngài công tác, là ta ý nghĩ của chính mình, cũng không phải xuất phát từ ấy nấy trả nợ linh tinh, đến nỗi, ta vì cái gì sẽ rời đi đố bang gia tộc, lựa chọn về nước, kia chỉ có thể nói là ai có chi nấy. Ai có trí nấy sao Bạch Ngọc Đường không tỏ ý kiến, Đô Bang tiên sinh giống như thực coi cho ngươi, hắn sẽ thả ngươi rời đi sao? Cái này đường tiểu thư không cần lo lắng, ta đã từng có ân với Đô Bang lão gia chủ, hắn luôn luôn coi ta như thân tử, chỉ cần là ta quyết định, hắn sẽ không phản đối. Bạch Thấm Hàn nói được cực kỳ chắc chắn, thực hiển nhiên, hắn cùng Đô Bang tiên sinh quan hệ rất là không bình thường. Kỳ thật lấy ngươi tài hoa, không nhất định một hai phải khuất cư nhân hạ. Ngươi nếu tưởng về nước, nhất định có bó lớn tiền đồ đang đợi ngươi, ngươi lại vì cái gì một hai phải thay ta công tắc đâu. Từ bạch thấm hàn cặp kia thanh triệt vô cấu trong con ngươi, bạch ngọc đường nhìn không tới một kia dối trá, cái này làm cho nàng càng thêm khó hiểu, hay là người này thật sự chỉ là tưởng đơn thuần thế chính mình công tắc không thành. Bạch thấm hàn nghe vậy, lại là cười càng thêm thản nhiên, bạch tiểu thư hiện giờ chạm tay là bỏng, ngài thân phận không phải người thường có thể so sánh nổi. Ta tin tưởng, đi theo ngài bên người, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, đương nhiên, ta cũng có thể hoàn thành phụ thân giao phó, Bạch Tiểu Thư vẫn là không tin ta sao. Người với người ở chung, tổng phải có một cái thích ứng quá trình, liền tính ta hiện tại nói tin tưởng ngươi, ngươi lại tin tưởng lời nói của ta sao. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười, nếu nhân ra cùng nàng đùa thật hành, kia nàng cũng không cần thiết quanh co lòng vòng. Ai ngờ, đối mặt Bạch Ngọc Đường hỏi lại. Bạch Thấm Hàn lại là trả lời không có nửa phần do dự, trên mặt tươi cười khiêm tốn có độ, đương nhiên, làm một vị ưu tú chấp sự, nên làm đến vô điều kiện tin tưởng chính mình cố chủ, ngài biết đến, chấp sự là phương tây đối với quản gia xưng hô. Không thể không nói, Bạch Thấm Hàn có lẽ đối với cố chủ đồng dạng trung hậu thuần lương, nhưng hắn lại có chính mình khéo đưa đẩy xử thế một mặt, cùng Bạch Tầm so sánh với, có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Đối mặt nhân tài như vậy, Muốn nói bạch ngọc đường không động tâm, kia tuyệt đối là giả. Lại nói tiếp, nàng hiện tại đỉnh đầu nhi thật đúng là đại đại thiếu người A. Đặc biệt là ở nàng đại trạch kiến thành lúc sau, nếu là trong nhà có thể như vậy một vị vạn năng chấp sự, kia thật sự là một kiện làm người khó có thể cự tuyệt mỹ sự. Chẳng qua, nàng cùng bạch thấm hàn dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức nói chuyện với nhau, người này bản tính như thế nào còn còn chờ suy tính, tiểu tâm một ít, tóm lại là không sai. Quyết định chủ ý, Bạch Ngọc Đường thu hồi trong mắt xem kỹ, trầm tĩnh cười nói, nếu ngươi như thế có thành ý, ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt, như vậy đi, nếu chờ ta về nước về sau, ngươi có thể bằng vào chính mình năng lực, tiến vào ta kỳ hạ sĩ nghiệp hoặc là tòa nhà, đứng ở ta trước mặt, ta liền suy xét đề nghị của ngươi. Cảm ơn Bạch Tiểu Thư, chỉ cần ngài có thể cho ta cơ hội liền hảo. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường cuối cùng lòng khẩu. Bạch thấm hàn khỏe môi không khỏi lộ ra vừa lòng mỉm cười. Hắn kính cẩn có lễ đứng dậy, hơi hơi hướng tới bạch ngọc đường túi túi người, thời gian cũng không còn sớm, ta đây liền cáo tử. Bất quá, liền ở hắn sắp đi ra cửa thời điểm, lại là đột nhiên xoay người cười khẽ, đứng rồi, ở trong triển lãm, ta coi bạch tiểu thư tựa hồ đối đô bang lao ra chủ trong tay trôi này thừa ảnh kiếm cùng quỷ cốc tử xuống núi đại vại thực cảm thấy hứng thú. Nếu là bạch tiểu thư cô y nói, Nhưng thật ra có thể tranh thủ một chút, nhà ta ra chủ từ trước đến nay đối một ít nước ngoài danh họa thực yêu tha thiết, đặc biệt là dạ phổ hòa tác, ha ha, chính cái gọi là, ở này vị mưu này chính, ta hiện. Tại vẫn là đố bang gia tộc chấp sự, cho nên cũng chỉ có thể cùng ngài nói nhiều như vậy. Bạch Thấm Hàn nói xong lời này, lại lễ nghĩa chu toàn túi túi người, mới đẩy cửa rời đi. Bạch Ngọc Đường lại là nhìn cửa phòng phương hướng. Trầm tính đôi mắt hiện ra nhẹ nhẹ thưởng thức hoa quang Có phía trước phạm xâm công tức nhắc nhở Nàng đương nhiên biết Bạch thống hàn nói đều là thật sự Cái này nam tử sức quan sát hiển nhiên không bình thường cư nhiên có thể thăm dò nàng tâm tư Đủ thấy này xem mặt đoán ý công phu Quan trọng nhất chính là Hán tuy rằng hướng bạch ngọc đường lộ ra đô bang 8226 Kho đức yêu thích Nhưng từ một cái khác góc độ giảng Cũng là vì thế chủ nhân nhà mình thu thập càng đa tâm nghi đồ cất giữ, cũng coi như là bảo toàn chính mình trung tâm. Chỉ cần là loại này tích thủy bất lậu, tình nghĩa lương toàn chín khiếu là lướt tâm, đã là làm người tán thưởng. Bạch tâm nhi tử thật là không đơn giản. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên, ngọn đèn dầu huy hoàng. Giờ phút này, bạch ngọc đường trong phòng lại là yên lặng vô cùng. Tuy rằng bận rộn cả ngày, nhưng là nàng thu hoạch cũng không tầm thường. Hiện tại đúng là thu hoạch thành quả thời điểm. Bạch Ngọc Đường từ một cái tinh xảo hộp gỗ chung, đem kia chỉ cổ xưa thạch kính trân trọng lấy ra. Nhất thời, nàng đan điền trung chậu châu áo, liền giống như ở bờ rục gia tộc lâu đài cổ chung giống nhau, kích động sôi trào lên, một cổ lại một cổ phấn khởi cảm xúc bị chuyển tới nàng trong đầu. Đừng thúc giục, thật là cái đồ tham ăn. Bạch Ngọc Đường đối với trậu châu áo tiêm máu gà giống nhau thúc giục, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Khoe miệng nàng chịu hai hạ lúc sau, lúc này mới bung ra đối chậu châu đáo chói buộc, tùy ý nó bay ra bên ngoài cơ thể, trong đó tràn đầy ra thần bí năng lượng đem thần bí thạch kính bao vây trong đó. Thoáng chốc, toàn bộ phòng đều lâm vào một mảnh hỗn độn màu xám u quang. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ lại lần nữa cảm nhận được cái loại này trở lại cơ thể mẹ mỹ diệu cảm giác, cả người thân thể tựa hồ trở nên khinh phiêu phiêu, thật giống như có thể phiêu tiến thời không kẽ hở. Ngao du với sao trời bên trong, vượt qua lịch sử luân hồi, cảm nhận được thượng cổ thời đại dày nặng. Mấy cái giờ thời gian vội vàng mà qua, trậu châu báo đem kia mặt thần bí thạch kính thu vào bạch ngọc đường đan điển chung lúc sau. Một cổ tân năng lượng cũng tùy theo rót vào thân thể của nàng mạch lạc bên trong. Cùng lúc đó, bốn cái xám xịt chữ to cũng xuất hiện ở nàng trong óc, côn luân quý vị. Quả nhiên là côn luân kính. Bạch ngọc đường mở to mắt khoảnh khắc, cặp kia sâu không thấy đáy. Chứa bảy màu lưu quang con người, liền giống như có thể nhìn thấu cổ kim giống nhau, nhiều một loại chấn động nhân tâm mông lung chi sắc càng thêm thần bí hoặc nhân. Nếu là nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, nàng đáy mắt rõ ràng mang theo vài phần chấn động. Sách cổ thượng đã từng ghi lại, Côn Luân Kinh chính là Côn Luân trên núi trời sinh trời nuôi trí bảo, có được xuyên qua thời điểm, siêu thoát luân hồi cổ kim năng lực. Phần 28 Có lẽ, cái này cách nói quá mức thần dị. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường lại chân chân thật thật ở thân thể của mình thượng cảm nhận được một loại lực lượng, một loại như gió vô ảnh vô hình lực lượng. Loại này có thể lực lượng cùng tốc độ không quan hệ, nhưng lại làm nàng có một loại có thể tùy tâm sử dụng di động chính mình nơi vị trí cảm giác. Vì chứng thực chính mình cảm giác hay không chính xác, Bạch Ngọc Đường tự nhiên muốn nghiệm chứng một chút. Nàng không khỏi đem ánh mắt chuyển qua phòng trên cửa lớn, theo nàng điều động thân thể của mình chung kia cổ tân sinh năng lượng. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, đương nàng lại mở mắt thời điểm, chính mình đã thỉnh lình tới khách sạn ngoài cửa phòng. Không hề nghi ngờ, vừa mới kia trong nháy mắt, nàng cư nhiên xuyên qua không gian. Thật là quá thần kỳ. Hay là liền giống như nàng từ luyện yêu hồ thượng được đến đốt thế kim diệm giống nhau, nàng cũng được đến côn luân kính căn nguyên năng lượng không thành. Cái này nhận chi làm Bạch Ngọc Đường lập tức hưng phấn lên, trong lúc nhất thời, chơi vui vẻ vô cùng. Thừa dịp hơn phân nửa đêm, ở khách sạn trùng xuyên tới xuyên đi. Bất quá, nàng nếm thử trong chốc lát mới phát hiện, loại này đặc thù dị năng liền cùng thuấn di không sai biệt lắm, trừ bỏ có thể xuyên tường sang tên ở ngoài, di động khoảng cách phi thường hữu hạn, cũng chính là có thể ở 500 mệ trong phạm vi, qua lại xuyên qua. Cũng may nàng cũng không phải không biết thỏa mãn người, chiếu trước mắt tình huống tới nói, hiện tại nàng danh dương hải ngoại, đúng là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên có hoa quốc như hổ rình mồi, lại có diệp ra tùy thời mà đậu. Có cái này dị năng, liền tương đương với nhiều một loại bảo mệnh thủ đoạn, này đối chính mình tới giảng, tuyệt đối là một hồi mưa đúng lúc. Đem cái này dị năng sờ soạn không sai biệt lắm lúc sau, bạch ngọc đường liền về tới trong phòng, đem côn luân kính từ chậu châu báo chung một lần nữa triệu hoán ra tới. Giờ phút này côn luân kính cùng nguyên lai like bộ dạng đã là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thạch kính bên ngoài kia tầng cổ xương ngọc thạch trở nên trong suốt thông thấu, tựa như bích ba, này thượng hồn nhiên thiên thành khắc họa từng con không biết tên xương được thượng cổ dị thú, chung quanh tường vân di động, sinh động như thật. Trong đó kính mặt chỗ, sáng đến độ có thể soi bóng người, gần như trong suốt, tựa vân tựa xương ngủ, lại là nhiên người xem không rõ, thần bí khó lường. Bạch ngọc đường không khỏi hơi hơi cảm thán, không hổ là thượng cổ thần khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ thật tính lên, nàng hiện tại trong tay đã thu thập tới rồi 6 kiện thượng cổ thần khí, Trung Đông Hoàng, Thần Nông Đỉnh, Hạ Vũ Hiên Viên Kiếm, Nữ Hoa Thạch, Luyện Yêu Hồ Cùng Côn Luân Kính, mỗi một kiện thần khí đều mang cho nàng không thể tưởng tượng biến hóa. Đương nhiên, xét đến cùng, này hết thảy hết thảy đều là trầu châu báo mang cho nàng, nếu không phải bởi vì lúc trước ở chùa Linh Nhẫn Kỳ Ngộ, nàng cũng không có khả năng ở ngắn ngủn nửa năm thời gian, đi đến hiện giờ tình trạng này. Tư cặp này, Bạch Ngọc Đường không khỏi tối đầu, hướng về phía chính mình đàn điển, nhẹ giọng nói một tiếng, cảm ơn ngươi. Có lẽ là chậu châu đáo cảm nhận được Bạch Ngọc Đường chân thành tha thiết tình cảm, một cổ lại một cổ hưng phấn tự đắc mà lại nhớ nhung vui mừng ý niệm, cuồn cuộn không ngừng chuyển tới nàng trong ngóc giữa. Không thể không nói, côn luân quý vị lúc sau, Bạch Ngọc Đường cùng chậu châu đáo quan hệ, đã không phải đơn thuần chủ tớ, này một người một bảo ràng buộc càng thêm khắc sâu dày nặng, Không gì phá nổi. Theo tân một vòng ánh sáng mặt trời dâng lên, tân một ngày đã là tiền đến. Một ngày lắng đọng lại, cũng không có làm hải ngoại giao lưu hội nhiệt độ, rút đi nửa phần, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Ngọc Đường thanh danh càng là càng truyền càng quảng, càng truyền càng vang. Hiện tại, nàng ngôi tiếng nói cử động đều nghiễm nhiên trở thành ngoại giới chú ý tiêu điểm. Thức mau, độ biên cùng thuyền chờ ba quốc người bái phòng Bạch Ngọc Đường sự tình cũng lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán như hồng thủy giống nhau, quần cuộn mà đến. Bạch Ngọc Đường làm đương sự lại là hoàn toàn vô áp lực, nên có áp lực chính là độ biên cùng thuyền những người đó mới đúng. Liên ở hải ngoại giao lưu triển lãm sẽ ảnh hưởng liên tục tràn ngập thời điểm, cơ trưởng sinh cùng hạ Trung Quốc hai vị này lao ra tử điện thoại, cũng rốt cuộc Càng Dương mà đến. Rốt cuộc, chuyện này thật sự là đại khoái nhân tâm, ngay cả hai vị này bình thường thập phần trầm ổn lao ra tử cũng ngồi không yên bất quá hai vị này lao ra tử gọi điện thoại nhưng không riêng gì vì khích lệ càng có rất nhiều vì do hỏi hoa Quốc người tiến đến đàm phán tình huống khi bọn hắn biết được Bạch Ngọc đường công phu sư tử Ngọm thời điểm đều là ở điện thoại chung một trận cười to tựa hồ ám sảng không thôi cơ trưởng sinh lão ra tử càng là dặn do Bạch Ngọc Đường Nếu có bất luận cái gì tiến triển nhất định phải trước tiên thông chí hắn lúc này mới chưa đã thèm lược điện thoại cùng lúc đó Theo Bạch Ngọc Đường thanh danh truyền xa, ở trong ngành trung, không biết sao, lại đột nhiên nhiều như vậy một loại cách nói, nói nàng đỉnh đầu nhi có không ít cử thế vô song quốc bảo trọng khí, càng có rất nhiều nước ngoài chân bảo. Trong đó thậm chí bao gồm dạ phổ chân quý tay phát thảo. Biết được tin tức này lúc sau, Bạch Ngọc Đường không những không có trách tội cái này tản lời đồn người, ngược lại rất là cao hứng. Người này hiển nhiên là ở giúp nàng giúp nàng hấp dẫn đô bang 8.226, kho đức tầm mắt. Đến nỗi tin tức này là ai chảy ra, Bạch Ngọc Đường đã có kết luận. Kỳ thật, đáp án cũng không khó suy đoán, biết nàng đối thừa ảnh kiếm cùng quỷ cốc tử xuống núi đại vại cô ý, chỉ có hai người, một cái là Phạn Sâm Công Tước, một cái là Bạch Thấm Hàn. Bạch Thấm Hàn là một cái hoàn toàn xứng đáng chấp sự, hán tuyệt đối không có khả năng ở đường này vị thời điểm. Đi tản bất luận cái gì bất lợi với đô bang gia tộc luôn luận. Nếu là Bạch Ngọc Đường có được giả phổ bản thảo tin tức, bị đô bang 8226, kho được biết, lấy đô bang lão tiên sinh đối với giả phổ họa tác yêu tha thiết, tuyệt đối sẽ chủ động tới cửa cầu họa, nói vậy không khỏi mất tiên cơ. Thực hiện nhiên, chuyện này là bở rục gia tộc làm, đương nhiên, càng chuẩn xác tới nói, là phạn xâm ở hướng nàng kỳ hảo. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì phản xâm sẽ như vậy coi trọng nàng, bất quá, này tin tức với nàng tới nói, Đích xác tản thật sự là thời cơ, này không thể nghi ngờ làm nàng có cũng đủ lợi thế, hóa bị động là chủ động, đem ưu thế cố định ở phía chính mình nhi. Hiệu quả là lộ rõ, buổi chiều thời điểm, đố bang 8226, kho đức lao tiên sinh liền tới cửa bái phòng. hắn bên người vẫn liền đi theo bạch thấm hàn, còn có bốn gã âu phục đại hán. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng sẽ nhanh như vậy tái kiến bạch thấm hàn. Thân ái bạch tiểu thư, như thế đột nhiên tới cửa bái phòng, còn hy vọng ngươi không cần để ý. Đố bang 8226, kho đức là một cái địa đạo mẹ quốc người, nói ra lời nói tới, biểu tình rất là phong phú khoa trường, ánh mắt lại là sâu không lường được, trầm ổn lão luyện, vừa thấy chính là thập phần có thủ đoạn thượng vị giả. Ngay qua khách khí, có thể được ngài lại đây tới cửa bái phòng là vinh hạnh của ta mới đúng. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười khẽ, một đôi mặc ngọc mắt đen tựa hoa quang sáng khoác, lưu màu rực rỡ, cố tình lại như là mông lung ánh trăng, làm người xem không rõ, thần bí mà lại thâm thúy, toàn thân khí độ, mị hoặc thiên thành, rồi lại trầm tĩnh nội liễm, tuy là đố bàng 8226, kho đức đã qua tuổi 8 tuần, lại như cũng cảm thấy trong ngực nóng lên. Thân ái Bạch Tiểu Thư, ngài thật là một vị có mị lực nữ sĩ, Nếu là ta trở lại tuổi trẻ thời đại, nhất định sẽ khuynh tấn gia tài, theo đuổi ngươi. Đỗ Bang 8226, kho Đức không chút nào buồn xỉn ca ngợi nói: "Cảm ơn Đỗ Bang lão tiên sinh ca ngợi, ngài phong độ đồng dạng lệnh người khuynh đảo." Bạch Ngọc Đường đồng dạng xảo tiếu trả lời, trầm tĩnh trung tựa hồ mang theo một chút chân thành. Đỗ Bang 8226, kho Đức nghe vậy, không khỏi hơi hơi ngẩn người. Nói thật, Từ hắn kế nhiệm đố bang gia tộc gia chủ lúc sau, đã thật lâu không có người như thế trực tiếp ca ngợi hắn. Có lẽ là ngại với thân phận của hắn địa vị, làm những người khác cảm thấy không có tư cách, cho nên đối hắn trước nay đều là ngước nhìn thái độ. Nhưng là trước mắt cái này tuổi thanh xuân nữ tử, rõ ràng chính là đem hắn đặt ở một cái bình đẳng góc độ đi đối đãi đặc biệt là nàng ca ngợi, bất luận thật giả, đều làm người nghe tới cảm thấy thập phần thoải mái. Ha ha! Đỗ Bang 8226, Kho Đức Vốn đang muốn lại Hàn Huyên vài câu, ai ngờ đôi mắt ở Bạch Ngọc Đường phía sau thoáng nhìn, ngoài ý muốn tiếp xúc tới rồi Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng, Niết Phạn Thần cùng Thiết mục bốn người thân ảnh. Bạch tiểu thư, này vài vị đều là người bằng hữu sao? Mỗi người đều như thiên thần dung mạo tuấn mỹ, thật sự là hiếm thấy a. Di, Vị tiên sinh này? Đỗ Bang 8226 Kho Đức đột nhiên đem tầm mắt tập trung tới rồi Âu Dương Hoan trên người, trong mắt mang theo vài phần suy tư chi sắc. Âu Dương Hoan thấy vậy, rất là thông dong yêu nhã tiến lên một bước, cái loại này tận xương phong tình rút đi quỷ rũ, thế nhưng biến thành cao quý vô cùng, khí chàng chi cường, cùng Đô Bang 8226, Kho Đức không phân cao thấp. Đô Bang tiên sinh, ngài hảo, ta là sang hoa xí nghiệp Âu Dương. Ngươi là sang hoa xí nghiệp Âu Dương. Nguyên lai ngươi chính là mẹ quốc lớn nhất mới phát xí nghiệp cái kia phía sau màn lão bản, Âu Dương. Đố bang 8.226, kho đức trong thanh âm lại là hỗn loạn một tia kinh hỉ hương vị, ta hẳn là ở tạp chí thượng nhìn đến quá ngươi ảnh trụ, trên thế giới tuổi trẻ nhất phú hào, danh liệt phú hào bảng tiền mười vị, duy nhất người Hoa, khó trách hôm trước hải ngoại giao lưu triển thượng, ta liền cảm thấy ngài rất quen thuộc. Phần 29. Đố bang tiên sinh quá khen. Có thể nhận thức ngài ta cũng thật cao hứng. Nhìn đố bang 8.226, kho đức cùng Âu Dương Hoan lẫn nhau hàn huyền, bạch ngọc đường lại là có chút không rõ, nàng không nghĩ tới, Âu Dương Hoan cư nhiên yêu nghiệt thành cái dạng này. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước ở lô ban cổ mộ thời điểm, Âu Dương Hoan nói chính mình ở mệ quốc chỉ là làm một ít tiểu sinh ý, có một ít tiểu thế lực. Nếu này đều xem như tiểu sinh ý nói. Nhưng cái đó phú hào bảng thượng đại bộ phận người chẳng phải là đều thành chê cười. Vẫn là câu nói kia, bên người nàng này những nam nhân à, quả nhiên là một cái tái một cái không đơn giản, che giấu đều đủ thâm. Đố bang, kho đức cùng Âu Dương Hoan đánh qua tiếp đón lúc sau, lại ở Bạch Ngọc Đường giới thiệu hạ cùng Niết Phạn thần ba người phân biệt nhận thức một phen. Niết Phạn thần thanh lãnh thánh khiết phong hoa, hạ vân lãng thanh quý ưu nhã cách nói năng cùng thiết mục bá đạo tuyệt luân anh vĩ đều làm đô bang 8226, kho Đức khen không dứt miệng. Hắn sống nhiều thế này cái năm đầu, tự nhiên là lao thành tinh nhân vật. Hắn xem ra tới, này mấy cái nam tử tuy rằng không giống Âu Dương Hoan như vậy nổi danh hải ngoại, nhưng một đám đều là thầm tàng bất lộ, tuyệt đối không chỉ là quang có một bộ tuyệt sắc túi ra đơn giản như vậy. Vô hình chung, nhân Âu Dương Hoan mấy người tồn tại, tại đây chẳng còn không có bắt đầu đàm phán chung, vì Bạch Ngọc Đường tăng thêm vài phần lợi thế. Bạch tiểu thư, bên cạnh ngươi nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, muốn từ giữa lấy ra chính mình nhân sinh bạn lữ, chỉ sợ muốn đại đại đau đầu. Đỗ Bang 8226, khoe đức ánh mắt kiểu gì đánh đá chuông hoa, hắn tự nhiên nhìn ra được tới, Âu Dương Hoan bốn người đối với Bạch Ngọc Đường không chút nào che giấu tình yêu, cái này phát hiện, nhưng thật ra làm cái này mẹ quốc lao đầu nhì khó được bắt quái một phen. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm tĩnh trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiểu xấu hổ. Nhàn nhạt ho nhẹ nói, khu khác. Đô bang tiên sinh nói đùa. Cứ việc nàng biểu hiện còn tính bình thản, trong lòng lại là ở mắng to, đô bang 8226, kho đức cáo giả. Cái này lão nhân rõ ràng chính là ở mượn từ mấy người bọn họ chi gian cảm tình vấn đề, nhiễu loạn giả một hồ nước trong, thổi nhăn bọn họ tâm cảnh, muốn ở tại đàm phán chiếm được tiên cơ. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi đánh cờ, một hồi ở đô bang 8226. Kho Đức vào cửa bắt đầu cũng đã gõ vang trống trận đánh cờ. Bạch Ngọc Đường giờ này khác này, mới phát hiện cái này lão nhân khó chơi, đồ bằng 8226, Kho Đức có thể trở thành đỗ Bang gia tộc gia chủ, vài thập niên sừng sững không ngã, quả nhiên không phải ăn chay. Cũng may Hâu Dương Hoan mấy người tâm tính đều người phi thường, đối với đồ bằng 8226, Kho Đức châm ngòi, tuy rằng ánh mắt có chút dao động, lại không có gì khác người phản ứng. Bạch Ngọc Đường lại là không cho phép cái này lão nhân quấy dày nàng bước đi, trực tiếp đem đề tài dẫn tới quỹ đạo phía trên. Đố Bang lão tiên sinh, ngày hôm nay tiến đến ta thật cao hứng, bất quá, ta còn là muốn hỏi một câu, ngài như thế nào sẽ đột nhiên lại đây bái phòng đâu. Bạch Ngọc Đường tự mình vì đố băng 8226, kho đức tới rồi một ly địa đạo cúc hoa trà, nhu nhiên có lễ hỏi. Nếu Bạch Ngọc Đường đều mở miệng hỏi, Đố bang 8.226, kho đức tự nhiên cũng không thể lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hắn đấy mắt tùy theo cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần nóng bỏng. Ta nghe nói Bạch Tiểu Thư đỉnh đầu tựa hồ có mấy bức giả phổ bản thảo, không biết chuyện này là thật là giả. Tới, Bạch Ngọc Đường biết, hiện tại, trận này đàm phán mới vừa bắt đầu. Là thật sự, bất quá, cùng đồn đãi có vài phần xuất nhập, trong tay của ta không phải chỉ có mấy chương mà là có mấy chục trương. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, trong mắt tự tin tràn đầy. Mấy chú trương, cái này con số rốt cuộc làm đố bang 8226, kho đức này chỉ cáo giả pha công, trên mặt là khó có thể che giấu kích động. Không thể không nói, đố bang 8226, kho đức thật là đối giả phù họa tác cực kỳ yêu tha thiết, bằng không hắn cũng sẽ không nghe được đồn đãi, liền như vậy bà bà chạy tới. Bạch Tiểu Thư, ngươi nói chính là thật sự. đương nhiên. Ngài muốn hay không thưởng thức một chút? Bạch Ngọc Đường biết hiện tại là nàng phong thích lợi thế thời điểm. Hiện tại lợi thế càng nặng, trong chốc lát nói đến tới liền càng có lợi. Đố bang 8226, kho đức nhưng thật ra không có ra vẻ rụi rẻ, trực tiếp gật gật đầu. Rất là bức thiết nói, đương nhiên muốn thưởng thức một chút, không dối gạt bạch tiểu thư. Ta đối với giả phổ họa tác có thể nói là yêu sâu sắc, hôm nay lại đây chủ yếu chính là vì có thể thưởng thức một vài. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, làm thiết mục đêm đã sơm chuẩn bị tốt những cái đó phát thảo tất cả đều đem ra, nhất nhất bại ở trên mặt bàn. Đỗ bang 8226, kho Đức vừa thấy này đó phát thảo, nhất thời ánh mắt sáng lên, chân trọng đem trên cùng một trường cầm lên, liền giống như gặp được câu hiếm tình nhân, kia thần thái lại là mang theo vải phần cùng bái. Thượng Đế A. Quá không thể tưởng tượng. Cư nhiên là phát họa. Bang 8.226, Kho Đức thất thanh kinh ngạc cảm thắn nói. Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường biết đố bang 8226, Kho Đức vì cái gì sẽ như thế nào chấn động. Dạ phổ vị này văn hóa phục hưng thời kỳ vĩ đại hòa gia, luôn luôn lấy thánh mẫu họa nổi tiếng hậu thế, mà trước mắt này đó tác phẩm, tất tất cả đều là tả thực phong cách phát họa này cùng dạ phổ phong cách tựa hồ không hợp nhau, nhưng là, nếu nhìn kỹ tới, liền sẽ phát hiện, này đó trần chuẩn Mỹ lệ nữ tử. Các nàng bộ mặt đều cực kỳ thánh khiết thuần tịnh, giống như từ mẫu, làm nhân sinh không ra một kia dâm loạn khinh nhần chi ý, thật sự là tôn giáo Mỹ học cùng nhân văn tình cảm hoàn. Mỹ kết hợp, này giá trị không thể đo lường. Đố bang 8.226, kho đức liền giống như một cái ở trong sa mạc phát hiện ốc đảo lữ nhân, không ngừng múc thủy giống nhau, một chương lại một chương thưởng thức giả phổ phát họa bản thảo, như si như say. Bạch Ngọc Đường thấy vậy. Thập phần có nhẫn mại ngồi ở một bên, thỉnh thoảng cùng niết phạn thần mấy người nói thượng nói mấy câu, trầm tĩnh chờ đợi. Bạch thấm hàng tắc rất là cung kính đứng ở đố bang 8226, kho đức bên người, đạm cười không nói, tương đương buồn phận. Suốt 2 giờ, đố bang 8226, kho đức lúc này mới chưa đã thèm ngẩn đầu lên, trên tay như cũng là gắt gao bắt lấy phát thảo, không có một tia buông tay ý tứ. Thân ái bạch tiểu thư. Ngươi này đó phát thảo thật sự là quá làm người chấn động, ta thật sự phi thường thích, không biết ngươi có thể hay không bán cho ta, ta nhất định sẽ lấy ra làm ngài vừa lòng giá. Đố bang 8.226, kho đức lời thể son sắt nói. Ha ha, đố bang tiên sinh, ta nhìn ra được tới, ngài là một cái đối nghệ thuật thập phần chấp người, kia ngài nên biết, đương tiền tài tích lũy đến trình độ nhất định bất quá chính là một đống con số mà thôi, tương phản, nghệ thuật là vô giá. Nếu ngài thực sự có thành ý nói, liền phải nhìn xem ngươi trên tay có thể hay không lấy ra đả động ta đổ vật. Bạch Ngọc Đường định liệu trước con con khoẻ môi. Đố bang 8226, kho đức nghe vậy, mày hơi hơi nhân lại. Hiện nhiên, hắn tuy rằng đối với giả phổ họa tắc cực kỳ yêu tha thiết, thậm chí trí tại tất đắc, nhưng là, hắn lại rất không tình nguyện lấy vật đổi vật, bất quá, hắn cân nhắc sau một lát, trung quy là nhả ra, hào đi. Nếu Bạch Tiểu Thư nói như thế, ta đây cũng muốn lấy ra một ít thành ý. Đố bang 8226, kho đức hướng về phía phía sau, hơi hơi cơ cơ tay. Bạch Thấm Hàn lập tức từ trong lòng văn kiện bao trùng, lấy ra một chương bảy ra chỉnh tề danh sách, đưa tới Đô bang 8226, kho đức trong tay. Đây là ta đỉnh đầu sở hữu đồ cất giữ, Bạch Tiểu Thư có thể xem một chút, người đối nào một kiện tương đối cảm thấy hương thú. Đố bang 8.226, kho đức tiếp nhận danh sách lúc sau, trực tiếp đem danh sách đẩy đến Bạch Ngọc Đường trước mặt. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trong lòng càng thêm nhận định Đô bang 8.226, kho đức chính là một con không hơn không kém cáo giả. Cái này lão nhân rõ ràng cũng đã chuẩn bị tốt đồ cất giữ danh sách, còn chậm chạp không lấy ra tới, thật vất vả lấy ra tới, còn riêng cường điệu nào một kiện ba chữ, thật sự là ăn không được một chút mệt không hổ là sinh ý trong sân cường tay. Bạch Ngọc Đường tuy rằng trong lòng đối cái này lão đầu nhi rất là phỉ báng, nhưng không thể phủ nhận, nàng đối đô bang 8226, kho đức cũng không có ác cảm, thậm chí còn có chút kính nể. Rốt cuộc, hiện tại có thể đem nghệ thuật xem như vậy quan trọng nhân vật nổi tiếng thương nhân, đã khi không nhiều lắm. Đỗ bang tiên sinh thành ý tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt, ta đây liền không khách khí. Bạch Ngọc Đường đạm nhiên cầm lấy kia trương danh sách, nhìn chăm chú nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu trong nhất thời đổ xuống ra một kia đoạt người hoa quang. Liền giống như bở rụt gia tộc tàng bảo khố giống nhau, đồ bang gia tộc nội tình đồng dạng phong phú, tuy rằng so ra kém phản xâm cất chứa, nhưng trong đó khi có vài món lệnh nhân tâm động thứ tốt. trừ bỏ thừa ảnh kiếm cùng quỷ cốc tử xuống núi đại vại ở ngoài, trong đó thế nhưng còn có một phen hoa hạ quốc danh kiếm, quá á kiếm. Tương truyền qua A kiếm chính là huy nói chi kiếm, vì Âu Giá tử cùng can tướng thầy cho hai người liên thủ đúc ra, từng là sở quốc chân quốc chi bảo, sau bị Tần Thủy Hoàng đoạt được, cùng Tuy Hầu Châu, Hòa Thị Bích, Côn Sơn Ngọc cũng xưng là tiền Tần Bốn Bảo, Tần Thủy Hoàng sau khi chết, liền không biết tung tích. Phần 30 Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới, nàng lại là sẽ tại đây trương danh sách thượng, nhìn đến tên này. Muốn rửa theo xếp hạng tới nói. Qua A kiếm bên ngoài xem thượng tuy rằng cập không thượng thừa ảnh kiếm vô ảnh vô hình thân bí, nhưng này Mỹ danh lại là hơn xa thừa ảnh kiếm. Nghĩ đến, hiện tại tay nàng đầu đã có chạm lô kiếm, long nguyên kiếm, ngư tràng kiếm cùng xích tiêu kiếm, nếu là nàng lại được đến thừa ảnh kiếm cùng quá A kiếm, kia thật là cách gom đủ hoa hạ quốc 10 đại danh kiếm cũng không xa. Cho nên, này hai thanh danh kiếm, nàng nhất định phải được. Bạch Ngọc Đường đem này phân danh sách tỉ mỉ nhìn cái thông thấu lúc sau, ở đố bang 8.226, kho đức tinh quang sáng quét nhìn chăm chú hạ, ở danh sách cắn câu vẽ vài nét bút. Ta đã tuyển hảo, ngài thỉnh xem qua. Đố bang 8.226, kho đức thông dòng tiếp nhận kia giấy danh sách, cẩn thận nhìn lên, khỏe miệng nhất thời lấy một loại không thể chính mình tần suất run rẩy lên, trong thanh âm thậm chí mang lên một kia tức giận, thượng đế. Bạch tiểu thư. Ngài là ở công phu sư tử ngọm sao. Thưa ảnh kiếm, quỷ cốc tử xuống núi đại vại, qua ác kiếm, đường dần trăm mỹ đồ, thù anh đào hoa thảo đường đồ, thanh càn lòng phong nhã trai hoàng mà mặc màu hoa cỏ chén, thanh khang hy sang kim màu sơn câu liên văn tích có hộ. Bạch ngọc đường này lưu loát tùy tay câu họa, cư nhiên câu ra mời làm kiện. Ha ha, Đỗ Bang lão tiên sinh nói quá sự thật, này như thế nào có thể xem như công phu sư tử ngọm đâu, ngài xem xem. Ta nơi này tổng cộng có gần 30 chương dạ phổ phát thảo. Dạ phổ chính là văn hóa phục hưng thời kỳ tam kiệt đại biểu, cùng đạt 8.226, phân kỳ, mạch lặn trợ lộ tề danh, chính là châu Âu sử thượng đỉnh nổi danh hòa gia, hắn phát họa cô phẩm. Chẳng lẽ so ra kém ta chọn lựa mấy thứ này sao? 30 chương hòa tác, đổi 15 kiện đồ cất giữ, này bút sinh ý mất công là ta mới đúng. Bạch Ngọc Đường không nhanh không chấm nói. Đố bang 8.226, kho đức tức giận đang nghe Bạch Ngọc Đường một phen lời nói lúc sau, chậm rãi tiêu tán đi xuống, bất quá, mày như cũ túc đến lợi hại, Bạch Tiểu Thư Hảo Tài ăn nói, bất quá, ngài cũng nên biết, thưa ảnh kiếm, quá A kiếm cùng quỷ quốc tử xuống núi lại vại, chính là quý quốc trí bảo, chúng nó no giá trị đồng dạng không thể đo lường, này bút mua bán không khỏi quá không có lời. Phải không? Ta đảo không cảm thấy. Bạch ngọc đường tươi cười càng thêm phong rong, thần bí ưu tính mặc ngọc trong mắt lưu quang liễm diễm, ngài nói không sai, thưa ảnh kiếm, quỷ cốc tử xuống núi đại vại cùng quá a kiếm đều là hoa hạ quốc trí bảo, thậm chí trong lòng ta là vô giá, nhưng là, ở biệt quốc người trong mắt, lại gần là một kiện làm người chấn động trong mắt nhi cất chứa mà thôi, liền giống như giả phổ hòa tác, với ta tới nói, chỉ là khó được danh hoa, nhưng đối ngài tới nói lại là chân ái của quý, hoa hạ quốc có câu. Ngạ ngữ: "Thiên kim khó mua ta thích, nói chính là đạo lý này, này bút mua bán hay không đăng giá, liền phải xem ngài như thế nào cân nhắc. Theo ý ta tới, này bút mua bán đúng là các lấy sở hảo, ta không kiếm." "Đương nhiên, ngài cũng không mệt." Nghe Bạch Ngọc Đường dốc dác như khe núi thanh tuyền thanh âm, nhìn nàng mặt mày trầm tĩnh như lan khí độ, đô bằng 8226, kho đức mày không khỏi ra dáng ra, một trương giả mua nhưng lại càng ra càng dẻo dai gương mặt thượng chậm rãi lộ ra điểm điểm thưởng thức ý cười. Thân ái bạch tiểu thư, ta không thể không nói, ngài thật sự là quá có sức thuyết phục, ngươi là ta tại đàm phán trên bàn, đụng tới tuổi trẻ nhất đối thủ, nhưng là, ta cần thiết thừa nhận, ngài nói rất có đạo lý, thiên kim khó mua ta thích, ta thích câu này hoa hạ ngữ. Đố băng 8226, kho đức có thể ngồi vào hiện tại cái này vị trí, tự nhiên không phải ướt át bẩn tiểu người, hắn cân nhắc một lát, Liền gật đầu nói hảo đi, ta đồng ý ngươi trao đổi điều kiện, bất quá, ngài cũng cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nga! Ngài thỉnh giảng! Bạch Ngọc Đường thực tốt không chế được trên mặt vui sướng, ngược lại càng thêm trầm tĩnh tự nhiên. Thế vậy, đố bang 8226, kho đức trong mắt thưởng thức chi sắc càng trọng ha hả, nếu ngươi nguyện ý trở thành chúng ta đô Bang gia tộc bằng hữu, như vậy, này bút giao dịch ta mới có thể đủ đáp ứng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Nàng còn tưởng rằng này chỉ cáo giả sẽ đưa ra cái gì hà khắc điều kiện đâu, xem ra, nhưng thật ra nàng lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng Thành giao. Bạch Ngọc Đường này hai chữ nói cực kỳ chân thành, này một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, nàng đối với đô bang 8226, kho đức ấn tượng cũng hảo không ít. Đô bang 8226, kho đức mắt thấy Bạch Ngọc Đường đáp ứng như vậy dứt khoát, Trên mặt cũng lộ ra tự đáy lòng ý cười hảo, vậy nói như vậy định rồi. Hán đương nhiên biết, này bút mua ban tính xuống dưới, chính mình nhiều ít ăn chút mệt, bất quá. Bạch Ngọc Đường như thế hiển hách thân thế, như thế xuất chúng nhân tài, hơn nữa hiện tại ngày càng hỏa bạo lực ảnh hưởng. hắn tin tưởng cái này đã là ở bay lên nữ tử, cuối cùng sẽ đạt tới một cái làm người nhìn lên độ cao. Như vậy một cái có được vô hạn tiềm lực người trẻ tuổi, hán đương nhiên muốn kết giao một phen. Quan trọng nhất chính là, bên người nàng những người đó cũng đồng dạng không đơn. Giản. Đặc biệt là cái kia Âu Dương Hoàn sang hoa tập đoàn, nếu là đố bang gia tộc có thể cùng sang hoa hợp tác, ở tương lai, tuyệt đối sẽ quét ngang mẹ quốc thị trường. Chỉ có thể nói, cáo giả vẫn là cáo giả, đố bang 8.226, kho đức suy xét không phải giống nhau lâu dài. Giao dịch hoàn thành, Bạch Ngọc Đường cùng đố bang 8.226. Kho Đức cái này lão nhân chi gian không khí cũng là càng thêm hòa hợp, hơn nữa niết phạn thần mấy người phong phú uyên bác học thức, đoàn người lại là liêu đến trời Nam Biển Bắc, thống khoái đồng địa. Đỗ bang 8.226, Kho Đức thậm chí rời đi thời điểm, còn có chút chưa đã thèm. Thân ái bạch tiểu thư, hôm nay thật sự thực vui sướng, thật cao hứng cùng ngươi trở thành bằng hữu. nhưng cái đó giả phổ phát thảo, ta nhất định sẽ hảo hảo trân quý, buổi chiều ta khiến cho tư gỗ thị. Bạch thấm Hàn tiếng anh danh, đem những cái đó đổ vật cho ngài đưa lại đây, đúng rồi, Bạch tiểu thư chuẩn bị ở London đãi bao lâu? Chuẩn bị lại đãi một đoạn thời gian đi, khó được tới một lần, đương nhiên phải hảo hảo đi dạo. Bạch Ngọc Đường còn phải đợi hoa quốc người đáp án, tự nhiên không thể lập tức rời đi. Ha ha, kia thật tốt quá, chúng ta đô bang gia tộc gần nhất vẫn luôn đều ở E quốc phát triển thủy thượng vận chuyển nghiệp, ba ngày lúc sau. Ở bố sở tổ của cảng Đỗ Bang gia tộc Du thuyền thượng, sẽ cử hành một hồi long trọng yến hội, không biết Bạch tiểu thư có hay không hứng thú, đi lên hưởng thụ một chút. Đương nhiên, Âu Dương tiên sinh, Niết tiên sinh, Hạ tiên sinh cùng Thiết tiên sinh đều có thể cùng đi trước. Đỗ Bang 8226, kho đức nhiệt tình mời nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong mắt nhưng thật ra tới vài phần hứng thú, Du thuyền sao. Nghe đi lên thực không tồi, vậy cảm ơn Đỗ Bang lão tiên sinh thịnh tình mời. Ta thực chờ mong kia một ngày đã đến. "Hảo, đến lúc đó, ta sẽ phái chuyên cơ lại đây tiếp các ngươi." Vậy nói như vậy định rồi. Đỗ Bang 8226, kho Đức cùng Bạch Ngọc Đường thương định một chút cụ thể thời gian, lúc này mới cáo từ rời đi. Không thể không nói, Đỗ Bang 8226, kho Đức là một cái cực kỳ giữ lời hứa người, cũng chính là ở Bạch Ngọc Đường đám người dùng xong cơm trưa lúc sau, Bạch Thấm Hàn liền đem thừa ảnh kiếm quỷ cốc tử xuống núi lại vại, qua ác kiếm, đường dần trăm mỹ đồ, thù anh đào hoa thảo đường đồ, thanh càn long phong nhã trai hoàng mà mặc màu hoa cỏ chén, thanh khang hy sang kim màu sơn câu liên văn tích có hộ. Từ từ 15 kiện chân bảo, đưa tới. Trung hợp chính là, liên ở Bạch Thấm Hàn đưa tới này đó đổ vật không lâu, độ biên cùng thuyền cũng lại đây. Không hề nghi ngờ, ở quốc nội ngày càng dung chuyển tình thế bức bách hạ, này đó hoa quốc người thỏa hiệp. Bọn họ đồng ý dùng bao gồm khảm trai tử đàn năm huyền tì bà, quảng hàn y y cùng rượu biến thiên mục bắt trà ở bên trong 22 kiện chân bảo, tới đổi lấy một kiện đại biểu hoa quốc hoàng quyền tượng trưng rượu nhật vụ y y Ai đều biết, đây là một bút lô vốn mua bán, nhưng bọn hắn không thể không làm. Ở Bạch Ngọc Đường Cường Thế yêu cầu hạ, vào lúc ban đêm, đỗ biên cùng thuyền đám người liền đem kia 22 kiện chân bảo đưa đến nàng trước mắt. Bất quá! Này đó hoa quốc người cũng coi như là được như ước nguyện, ôm đi bọn họ tâm tâm niệm nghiệm rượu nhật vũ ý hề. Ở được đến mấy thứ này lúc sau, Bạch Ngọc Đường trước tiên liền cấp cơ trưởng sinh gọi điện thoại. Đương cơ lão gia tử biết được, Bạch Ngọc Đường thật sự đem những cái đó chân bảo tất cả đều ôm vào trong lòng thời điểm. Lại là liền hô rất tốt, liền tính cách muôn sông nghìn núi. Bạch Ngọc Đường đều có thể từ một cây tinh tế điện thoại tuyên trung, cảm nhận được cơ trưởng sinh cái loại này phấn khởi cảm xúc tựa như vị này cơ lão ra tử theo như lời, này đó quốc bảo trọng khí, rời nhà nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc trở về quê cũ. Hoa quốc người 22 kiện chân bảo, lại tính thượng đố bang 8.226, kho đức đổi cho nàng 15 kiện, còn có nàng ở mẹ tư đồ cổ cửa hàng đào trở về kia tam kiện đồ sứ, bạch ngọc đường đỉnh đầu nhi bảo bối thật sự là quá nhiều, cũng quá dẫn người thèm nhỏ dãi. Nàng cùng cơ trường sinh thương lượng một chút lúc sau, nhanh chóng quyết định, Cùng ngày ban đêm, liền đêm này đó bảo bối đưa lên hội trình phi cơ, từ long gia huynh đệ cùng một đội lưỡi đao ám vệ tự mình hộ giá hộ tống. Bọn họ hành động cực kỳ bí ẩn, tin tưởng liền tính là những cái đó muốn đánh nàng chủ ý người, cũng bất quá nhanh như vậy phản ứng lại đây. Sự thật chứng minh, Bạch Ngọc Đường quyết định này là tương đương sáng suốt, bởi vì liền ở cùng ngày ban đêm, cùng thời gian, đỗ biên cùng thuyền đám người cùng diệp đồng tuyết đám người rốt cuộc ghé vào cùng nhau chuẩn bị động thủ. Diệp tiểu thư chúng ta hoa quốc lần này bị bại quá thảm, toàn cái bạch ngọc đường cái kia đáng chết chi người nọ, ta biết ngài cùng cái kia bạch ngọc đường đồng dạng có xích mích, không biết ngài có hay không cái gì hảo kế hoạch. Độ biên cùng thuyền hiển nhiên đối diệp đồng tuyết rất là cung kính, nôn ngữ gian thậm chí mang theo vài phần kính sợ. Hừ, các ngươi còn không biết đi, bạch ngọc đường đã đáp ứng rồi đỗ băng ra tộc mời, ba ngày lúc sau. Sẽ cơi phi cơ đi Đại Tây Dương vùng biển quốc tế du thuyền yến hội, đến lúc đó, chúng ta khiến cho nàng có đi mà không có về. Diệp Đồng tuyết biểu tình đảo qua mấy ngày trước đây khói mù, cao ngạo ngửa đầu lô, tựa nắm chắc thắng lợi. Phần 31 Cao Minh Hảo, chúng ta đây hoa quốc cũng không thể chỉ làm người đứng xem, ta sẽ phái ra ba gạ quỷ nhẫn, hiệp trợ Diệp tiểu thư, chúng ta chỉ cầu sự thành lúc sau. Bạch Ngọc Đường trong tay những cái đó đồ cổ đồ cất giữ, có thể về chúng ta sở hữu. Độ biên cùng thuyền nói lên yêu cầu này, trong thanh âm không khỏi mang lên vài phần cường thế. Diệp đồng tuyết ngay vậy, lại là khinh thường con con khỏe môi hảo, cái này không thành vấn đề, chúng ta diệp ra chỉ cần Bạch Ngọc Đường cùng thiết một hai người kia, mặt khác đều về các ngươi. Bóng đêm mông lung, mọi thanh âm đều im lặng, không ai biết, một hồi bao tác, Liền ở cái này yên lặng ban đêm tử từ, từ triển khai. Ba ngày thời gian, dây lát lướt qua, thực mau liền đến du thuyền yến hội nhật tử. Sáng sớm, đỗ bang gia tộc xa hoa chuyên cơ liền đến, Bạch Thấm Hàn càng là tự mình lại đây nên đón Bạch Ngọc Đường mấy người, lấy kỳ tôn trọng. Bạch Ngọc Đường, Nghết Phản Thần, Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng cùng thiết một năm người đáp ứng lời mời bước lên phi cơ. Nói thật, Bạch Ngọc Đường luôn luôn đối tài phú cũng không có cái gì khái niệm cũng không xem như một cái thích hưởng thụ người. Nhưng là, đương nàng ngồi ở kia giá ước chừng có thể cất chứa mười mấy người xa hoa dị thường tư nhân phi cơ, xuyên thấu qua sáng ngời cửa kính, xuống phía dưới quan sát thời điểm, nàng không thể không thừa nhận, loại này dùng tiền tài trồng chất lên hưởng thụ, thật là làm người khó có thể kháng cự. Đương phi cơ lướt qua phồn hoa đô thị, xuyên qua xanh đun tươi tốt rừng rậm, bay lượn với rộng lớn biển rộng phía trên. Đối mặt kia cùng trời cao giống nhau xanh lam mặt biển, Bạch Ngọc Đường cảm thấy chính mình trầm tĩnh tâm tựa hồ cũng phi dương lên, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên như thế tầng trời thấp phi hành, tận tình hưởng thụ biển rộng sở mang cho nàng chấn động. Lúc này, trên phi cơ hai gã người hầu, từ cabin bên trong đi ra, vì Bạch Ngọc Đường cùng nhét phản thần sáu người, phân biệt bưng lên một ly màu xanh băng rượu cocktail, cùng mấy đĩa tinh xảo điểm tâm. Bạch Thấm Hàn nâng lên chén rượu, Trắng non ngón tay tửa hồ bị kêu ly rượu cốc ớn thành xa hoa lộng lẫy màu xanh băng, làm người vọng chi, liền sẽ sinh ra một loại thị giác hưởng thụ. Bạch tiểu thư vài vị, này ly rượu cốc thai, tên là màu làm mạt gạ rét là dùng màu trắng rượu kẻ quy lạ, màu làm cam da rượu, cam quýt rượu cùng tiên ép lìm nước điều chế mà thành, đồng thời cũng là chứ danh điều tiểu sư giản 8226, đố lôi tắt vì này hái nhân sáng chế, tại đây trên phi cơ. Quan sát biển rộng thời điểm nhấm nháp, có khác một phen cảm thụ, chư vị thỉnh. Bạch thấm hàn kính cẩn có lễ nhẹ nhàng dơ dơ lên trong tay chén rượu. Tên thực mỹ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, đối này ly rượu có cách có vài phần hứng thú. Nàng tạm chấp nhận bị đưa đến bên môi, còn không có bắt đầu nhấm nháp, một cổ nùng liệt trung hỗn loạn thanh nhã thanh hương liền sông vào muối. Bạch Ngọc Đường không khỏi nế một ngụm, nhất thời, một cổ nùng liệt nhiệt lực dọc theo nàng lũ đầu khuyết tán mở ra. Nhưng thực mau loại này nhiệt lực đã bị một loại ôn nhu thanh hương sở hòa tan, làm môi răng đều biến ôn nhu thoải mái thanh tân, liền giống như tình yêu tư vị, mới quen như thiên lôi địa hỏa, thời gian lâu quanh năm lúc sau, đó là tế thủy trường lưu, làm người cảm nhận được một loại nhàn nhạt tình ti chẳng lập, đặc biệt là phụ trợ trước mắt này phiến mê ngông vô bờ Mỹ lệ mặt. Biển, càng là làm người dư vị vô cùng. Không tồi, thật là hảo hưởng thụ. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt khen Hương vị là còn có thể, bất quá, quá mức với thanh đạm, ta còn là thích lửa cháy đốt tình cái loại này nùng liệt. Âu Dương Hoan quyến rũ đong đưa trong tay chén rượu, không chút khách khi nói. Người chính là cái tục nhân, ta cảm thấy màu lam mạt gạ gì tả cũng không tệ lắm. Phải nói này trên phi cơ điều tiểu sư năng lực còn có thể, cơ hồ có thể theo kịp kinh thành hội quán điều tiểu sư 80% trình độ. Hạ vân lạng ưu nhã cong cong khỏe môi, động tác thanh quý không thể bắt bẻ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, này hai người thật đúng là bắt bẻ có thể, ngồi nhân ra phi cơ, uống miễn phí rượu cốc cocktail, cư nhiên còn kén, cá chọn canh, quả nhiên là duy ngã độc tôn hình. Lúc này, nàng lại đem ánh mắt chuyển tới niết phạn thần trên người. Ngoài dự đoán mọi người, này tôn Phật liên tựa hồ đối với màu lam mặt gạ dẹt rất là thích, thanh lánh mặt mày nhiều một tia khó được hưởng thụ. Kia mặt màu xanh băng sống ở với hắn băng tuyết đầu ngón tay mờ mịt ra một loại khó lòng giải thích mỹ cảm. Cứ việc như thế, Bạch Ngọc Đường như cũ cảm thấy trước mắt một màn này có nói không nên lời quái gì. niết phạn thần cho người ta cảm giác giống như là một tôn trên chín tầng trời thần phận, siêu thoát với trần thế, nhưng là hiện tại, nhìn hắn tay cầm phương Tây chiêu bài rượu cocktail, nhàn hạ thoải mái bộ dáng thật sự là có chút không khỏe, mặc danh liền cho người ta một loại xuyên qua cảm giác. Ở bốn người giữa, Thiết mục xem như đơn giản nhất trực tiếp, một ly rượu cóc hai đến hắn trên tay, căn bản không đãi vài giây, toàn bộ tất cả đều hạ bụng, phòng trừng này nơi đầu gỗ trực tiếp đem rượu cóc hai đương nước sôi để ngồi uống lên. Cũng may bạch thấm hàn người này tu dưỡng đủ thâm hậu, lại am hiểu sâu chấp sự chi đạo, vâng chịu khách nhân phía trên chân lý, từ đầu đến cuối đều là mặt mang mỉm cười, chỉ là nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, hắn khiêm tốn mỉm cười khoe miệng. Rõ ràng chính lấy một loại rất nhỏ tần suất dung dày. Phi cơ tốc độ tương đương mau, bất quá, có thể là bởi vì Đô bang gia tộc Sa Hoa Du thuyền cách cảng khá xa duyên cớ, phi cơ lại là bay gần một giờ, mới xem như tới rồi địa phương. Nói thật, đây là Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên tham gia Sa Hoa Du thuyền thượng yến hội. Không thể không nói, điện ảnh thượng xuất hiện kia cái gì thè tỷ tạ ni, hải thần hào từ từ. Cùng trên biển này con thật lớn thả hoa Mỹ du thuyền so sánh với thật sự là nhược bạo. Từ bầu trời góc độ nhìn lại, này con du thuyền giống như là một con cự thú, vắt ngang trên biển, thật sự là kích thích người trong mắt nhi. Bạch tiểu thư mau hạ xuống rồi, chư vị thỉnh cột kỹ đai an toàn. Bạch thấm hàn nhìn thấy địa phương, không khỏi săn sóc nhắc nhở nói. Thức mau, phi cơ liền ở du thuyền loại nhỏ phi cơ thông đạo thượng, hạ xuống rồi xuống dưới. Trận này hiến hội thập phần long trọng, mời đều là châu Âu một ít nhân vật nổi tiếng thương nhân, đại gia trên cơ bản đều là ngồi chuyên trúc phi cơ tới, cho nên, Bạch Ngọc Đường đám người đã đến cũng không có khiến cho mọi người nhiều ít chú ý. Bất quá, đưa Bạch Ngọc Đường đám người ở Bạch Thấm Hàn dẫn dắt hạ đi xuống phi cơ khi, bọn họ 5 người có thể nói tuyệt thế dung mạo khí độ, nhưng thật ra làm mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Bạch Tiểu Thư, là Bạch Tiểu Thư. đột nhiên Một kinh hỷ thanh âm truyền ra tới. Nói chuyện chính là một cái tương đương nổi danh người hoa hoa kiểu. Thực hiện nhiên, hắn chú ý tới đã nhiều ngày báo chí tạp chí, trước tiên liền đem Bạch Ngọc Đường cấp nhận ra tới. Hắn này một câu, nháy mắt kiếp nổ du thuyền thượng sở hữu tiểu bảo nhiệt tình. Bạch Tiểu Thư, không sai, vị này chính là vì chúng ta hoa hạ quốc tránh đại mặt Bạch Tiểu Thư. Bạch Tiểu Thư thật là quá Mỹ, nên làm này đó người phương Tây nhìn xem. Đây mới là chúng ta phương đông nữ thần A. Khó trách nội địa đồn đãi Bạch Tiểu Thư bên người có không ít theo đuổi thanh niên tài tuấn, nhìn một cái nàng phía sau kia mấy cái nam tử, thật sự là nhân trung chi long A. Bạch Tiểu Thư, ngài hảo, ta là. Bạch Tiểu Thư, nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta, có thể cùng ngài nắm cái tay sao. nháy mắt, Bạch Ngọc Đường đã bị mọi người nhiệt tình sở bao phủ, cũng may này con du thuyền thượng người hoa số lượng cũng không tính nhiều. Đại gia cũng đều là có thân phận người, hàn huyên một trận lúc sau liền chậm rãi tăng ra, nhưng thật ra không đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, bọn họ nơi này động tĩnh đã là khiến cho mọi người chú ý, đại bộ phận người đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở các nàng nơi này. Lúc này, không ít người mới phát hiện, Bạch Ngọc Đường đám người cưới thế nhưng là đố bang gia tộc chuyên trúc tư gia xa hòa phi cơ. tựa hồ là vì xác minh đố bang gia tộc cùng Bạch Ngọc Đường quan hệ phỉ thiện. Đỗ Bang 8.226, kho Đức lại là ở bốn gã hắc ở Đại Hán đi theo hạng, tự mình đón ra tới. Bạch tiểu thư, ngươi đã đến rồi, thế nào? ở trên phi cơ còn vui sướng đi. Đỗ Bang 8.226, kho Đức rất là nhiệt tình nói, cùng Bạch Ngọc Đường ở chung giống như là hai cái bạn vong niên, lệnh chúng nhân đều là một trận tìm tòi nghiên cứu. Đại bộ phận người cũng chưa nghĩ đến. Đỗ Bang 8.226. Kho Đức sẽ cùng Bạch Ngọc Đường có tốt như vậy giao tình. Nói thật, Bạch Ngọc Đường đối này cũng có chút thụ sủng nhược kinh hương vị, lúng đồng tiền như hoa nói, thực vui sướng, cảm ơn ngài thịnh tình mời. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hôm nay trận này đến hội, hoàn toàn chính là chúc mừng, đố bang gia tộc ở bố sở tổ ở cảng trên biển vận chuyển nghiệp chính thức hoạt động, là tư gia yến sẽ, đại gia tụ ở bên nhau, chính là vì vui vẻ. Này du thuyền thượng có không ít đáng giá niếm thử, bạch tiểu thư liền thỉnh tận tình hưởng thụ đi, ta sẽ làm tư gỗ thi, bạch thấm hàng tiếng anh danh, về sau không hề đánh dấu, toàn bộ hành trình làm bạn ngài. Đỗ bang 8.226, kho đức lại đem ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Hoan mấy người, chân thành nói, vài vị cũng không cần câu nệ, nhất định phải tận hứng mới hảo. Cảm ơn ngài chu đáo an bài, chúng ta sẽ... Âu Dương Hoan nho nhã lễ độ túi túi người. Dơ tay nhấc chân lại là vô cùng quyến rũ. Phần 32 Không thể không nói, đố bang 8226, kho đức cũng coi như là cấp đủ bạch ngọc đường mấy người mặt mũi, ước chừng theo chân bọn họ hàn huyên thập phần nhiều chung, mới xem như rời đi, đủ thấy này đối mọi người coi trọng. Điểm này, bạch ngọc đường các nàng bản thân minh bạch, du thuyền thượng những người khác liền càng minh bạch. Vì thế, ở đấu bang 8226, kho đức rời đi sau. Có không ít người mượn cớ cùng Bạch Ngọc Đường đám người đến gần, đặc biệt là một ít gợi cảm mỹ lệ, nhiệt tình như hỏa phương tây quý tộc danh viện, càng là che giả mang mọc, vây quanh Niết Phạn thần. Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Thiết Mộc bốn người. Xử lý loại tình huống này, Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng tự nhiên là ngửa quen đường cũ. Thành Thạo, Niết Phạn thần này tôn Phật liền còn lại là nhậm ngươi đông tây nam bắc phòng, ta tự lù lù bất động, cái loại này thanh lanh thánh khiết khí độ. Thẳng làm những cái đó kiên cường các thiếu nữ, trong lòng sinh ra tự biết xấu hổ, gần như cúng bái hành hương chi tâm, chỉ dám xa xem, mà không dám tới gần. Đương nhiên, nơi này nhất khác người coi như thuộc thiết mục. Thằng ngãi này thật là cái bá đạo tính tình nóng nảy, căn bản không chấp nhận được trừ bỏ bạch ngọc đường ở ngoài mặt khác nữ tử đụng vào chính mình, cho dù là một cái góc áo đều không được, thực bất hạnh, một cái tóc vàng mắt xanh, váy dài ngồi xuống đất Mỹ lệ nữ tử. Nhật tình vãn trụ cánh tay hán, xúc phạm hắn cấm kỵ, kết quả là, vị này tiểu thư mỹ lệ, thiếu chút nữa không bị thiết mộc ném xuống du thuyền, nếu không phải bạch ngọc đường kịp thời ngăn lại, phỏng trừng lần này tốt đẹp hiến hội, liền phải biến thành không song thảm án. Cũng may bạch thấm hàn tài ăn nói thập phần chắc tuyệt, giam ba câu gian, liền đem nàng kia trấn an đi xuống, bất quá, kinh này một chuyện, thiết mộc bên người nhi đảo thành nhất thanh tịnh địa phương. Xử lý thiết mục đột phát sự kiện lúc sau, Bạch Ngọc Đường mới xem như có tâm tư, hảo hảo thưởng thức này con du thuyền thượng phong cảnh. Lại nói tiếp, này con du thuyền thật sự là xa hoa không kể, này thượng bậc thang cùng mặt đất đều là thủy tinh phô liền, thủy tinh pha lê phía dưới khảm từng viên kim cương bóng đèn, ở du thuyền lộ thiên trên quảng trường, chẳng những có dựng đỉnh đầu đỉnh màu trắng ô che nắng nhà ăn, còn có hai cái đại hình bể bơi. Vận động khu trùng chẳng những bao gồm các loại tập thể hình thiết bị, còn có sân golf cùng trên biển suối nước nóng, ở thuyền chở dầu trung thậm chí còn sen kẽ một ít có thiên nhiên. Thực vật tạo thành xanh hóa công viên, ở giải trí khu xa hoa trong khoang thuyền, tắc kiến có một cái loại nhỏ sòng bạc. Tàu thủy thượng, tùy ý có thể thấy được hoa nghệ mỹ phục nam nữ, bọn họ kết bè kết đội, hoặc đón gió biển, cùng âm nhạc ở đầu thuyền lãng mạn khởi vũ, hoặc ở trong nước chơi đùa, ăn mặc nhiệt liệt bikini. Phát tiết thuộc về châu Âu người mở ra cùng nhật tình, phóng nhãn nhìn lại, chỉnh con du thuyền lọt vào trong tầm mắt toàn là một mảnh xa xỉ phô hoa. Nhưng không thể phủ nhận, mấy thứ này thật là nhân gian tối thượng hưởng thụ, có thể thả lỏng người tâm thần. Bạch Ngọc Đường đối với An An uống uống, khí thủy lạp, đánh quốc lạp, cơ bản vô ái, tương phản, nàng nhưng thật ra đối sòng bạc nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, phía trước nàng chỉ là ở trên TV nhìn thấy quá. Hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi, tự nhiên là rất muốn kiến thức một phen. Bạch thấm hàn cái này quán sẽ xem mặt đoán ý là lướt nhân vật. Trước tiên liền đã nhận ra Bạch Ngọc Đường khẽ nhúc nhích thần kinh, không khỏi mở miệng nói. Bạch tiểu thư nếu là có hứng thú nói, không ngại qua đi nhìn xem. Ơn, vậy đi xem đi. Bạch Ngọc Đường trong mắt tỏa ánh sáng nói. Giờ phút này, bên người nàng chỉ theo thiết một một người, Âu Dương hoan ba người còn lại là lưu tại lộ thiên trên quảng trường. Song bạc trung. Đố Bang gia tộc Du thuyền thượng cái này song bạc, tuy rằng cập không dâng hương hồng công môn cái loại này Du thuyền song bạc, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều toàn, cái gì bách gia, cô đồng, nhặt 21 điểm, đánh cuộc xúc sắc, đánh bài, thôi hà, phi ngựa, đấu cẩu, cái gì cần, có đều có. Này đó chơi pháp đều rất đơn giản, Bạch Ngọc Đường ở Bạch Thẩm Hàn giải thích hạ, chơi mấy cái, tuy rằng bắt đầu thời điểm rốt đặc cắn mai, Nhưng là nhìn vài lần lúc sau, cũng liền minh bạch mười thành mười. Chỉ là, nàng chậm rãi học xong, cũng đối này đó đánh bạc trò chơi hứng thú dã rời lên. Có lẽ là bởi vì nàng vận khí tốt đến lịch thiên, đem đem đều thắng duyên cớ, nàng vô pháp lý giải, vì cái gì này sòng bạc chung người một đám đều như vậy cùng nhiệt, chẳng lẽ thắng thua cùng tiền tài kích thích, thật liền như vậy cường đại sao. Tư cập này, bạch ngọc đường đối loại này xa đoại trò chơi, hoàn toàn mất đi hứng thú. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ở một đống người vây quanh dưới, phát hiện một hình bóng quen thuộc. Diệp Cô Thành Cái kia ở mọi người vây quanh hạ, cười càn rỡ nam tử, rõ ràng chính là Diệp Đồng Tuyết ca ca Diệp Cô Thành. Bạch Ngọc Đường ánh mắt hơi hơi lué lué, xem ra Diệp ra cũng chịu mời tiến đến. Nàng đối Diệp Cô Thành người này trước nay cũng chưa cái gì hảo cảm, tự nhiên là sẽ không đi chú ý như vậy một cái nam tử, liền ở nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt thời điểm. Diệp Cô Thành lại là lơ đãng quay đầu hướng tới nàng phương hướng xem ra. Đương hai người ánh mắt ở giữa không chung giao hội thời điểm, Bạch Ngọc Đường rõ ràng nhìn đến, Diệp Cô Thành kia hành vi phóng đãng, không có tiêu cự ánh mắt, lại là khí thế bức nhân, tinh quang bốn phía. Bất quá, loại cảm giác này chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, thực mau, mau làm người không kịp phản ứng. Diệp Cô Thành giống như là phát hiện con ngồi sắc lang giống nhau. Lộ ra dâm loạn thèm nhỏ dai tươi cười. Bạch ngọc đường từ vẻ mặt của hắn thượng, thậm chí khó có thể phân biệt. Cái này diệp cô thành rốt cuộc là vừa rồi phát hiện nàng, vẫn là đã sớm phát hiện nàng. Nếu là trước một loại tình huống còn hảo, không có gì vấn đề, nhưng nếu là sau một loại tình huống, đã có thể đáng giá nghiên cứu kỹ. Rốt cuộc, nàng tin tưởng chính mình cảm giác, vừa mới diệp cô thành biểu tình thật là cùng ngày thường khác nhau như hai người. Lần đầu tiên. Nàng phát hiện, Diệp Cô Thành cư nhiên cũng là một cái lệnh người khó có thể nắm lấy nam tử. Có cái này phát hiện, Bạch Ngọc Đường tự nhiên chú ý nổi lên Diệp Cô Thành nhất cử nhất động. Cái này làm cho nàng lại lần nữa có một cái kinh người phát hiện. Diệp Cô Thành chơi chính là đánh cuộc xuất sắc, có thể nói là sòng bạc trung đơn giản nhất, nhưng cũng là đơn thuần dựa vận khí đánh bạc trò chơi, quy tắc rất đơn giản, chính là đoán lớn nhỏ, đoán điểm số. Bạch Ngọc Đường xem ra tới Diệp cô thành bản thân tựa hồ cũng không sẽ cái gì công phu, lỗ thai động đều bất động, tự nhiên cũng không có nghe thanh kỹ năng, nhưng là, diệp cô thành lại là đem đem đều có thể đoàn đối, trên cơ bản cùng nàng giống nhau, bách chiến bách thắng, vận khí tốt đến nghịch tiên. Nếu là đặt ở nửa năm trước, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều, nhưng là, đã trải qua nhiều như vậy thần bí khó lường sự tình lúc sau, nàng biết vận mệnh thứ này là thật sự tồn tại một người khí vận quan trọng nhất. Diệp Cô Thành nếu vận khí như thế kinh người, lại sao có thể chỉ là một cái sống mơ mơ màng màng bình thường hạng người đâu. Bạch Ngọc Đường đồng thời cũng đang âm thầm nghĩ lại chính mình đại ý, ngẫm lại cũng là, ở Diệp ra, Diệp Đồng Tuyết luôn luôn cường thế, nàng cơ hồ hấp dẫn tầm mắt mọi người, làm người không tự giác liền sẽ xem nhẹ cái này Diệp ra bại hoại, Diệp Cô Thành lại như thế giỏi về nguy trang, không bị người phát hiện, cũng là bình thường. Có lẽ đây là diệp cô thành cao minh chỗ, đem diệp đồng tuyết đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, mà chính mình còn lại là dấu tài, từ từ mưu tính, chờ đến kiếm quang thời điểm lại đột nhiên hùng khởi, cho người ta trí mạng một kích. Có thể là nhận thấy được bạch ngọc đường thời gian dài nhìn chăm chú, diệp cô thành lại lần nữa đạt được sau khi thắng lợi, liền rơi khỏi chiến trường, từ người hầu khay trùng, cầm một ly whisky, một bên uống một bên cùng người không kiêng nể gì treo đùa. Khi bộ dáng nhìn qua tuy rằng một chút chính hành nhi đều không có, Bạch Ngọc Đường lại là lại lần nữa thần kinh dùng mình. Người này, lại là không đánh cuộc. Có thể ở Huy Hoàng Trung xuống sân khấu, này ngược lại làm Bạch Ngọc Đường càng thêm khẳng định diệp cô thành không đơn giản. Bất quá, mặc kệ nàng trong lòng như thế nào khẳng định, vẫn là không có mười phần nắm chắc, có lẽ. Nàng hẳn là tự thân xuất mã, đi thăm dò một chút. Bạch Ngọc Đường tính tình cũng coi như là sấm rền gió cuốn, nghĩ đến liền làm, nàng ở bạch thấm hàn hơi mang khó hiểu trong ánh mắt, bay thẳng đến Diệp Cô Thành đi qua, thiết mục theo sát sau đó. Diệp tiên sinh, ngươi hảo, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ha ha! Bạch tiểu thư, ta chính là chú ý ngươi đã lâu, thật không nghĩ tới ngươi cái này đại mỹ nhân nhi sẽ chủ động lại đây đánh với ta tiếp đón, ngươi thật đúng là càng đổi càng xinh đẹp. Thật là làm nhân tâm ngứa khó nhịn a Diệp cô thành trên mặt vừa mới bắt đầu có chút thụ sủng nhược kinh, đến sau lại liền trở nên có chút được một tức lại muốn tiến một thước, ánh mắt trên dưới ngắm bạch ngọc đường ngọc thể, phóng đẳng mà đáng khinh. Tư thân thái, phản ứng đến động tác, đều là không chê vào đâu được. Bạch ngọc đường thấy vậy, không khỏi trong lòng thầm than, người này nếu là thầm tàng bất lẩu, đảo thật là có chút đáng sợ, chỉ cần là này phần kỹ thuật diễn, liền có thể nói hoàn mỹ. Đa tạ Diệp tiên sinh khích lệ bạch ngọc đường kiềm chế hạ đối với Diệp cô thành này phúc sắc mặt trắng ghét, bất động thanh sắc cười nói, Diệp tiên sinh, ta vừa mới xem ngài tựa hồ thực am hiểu này đó đánh cuộc xuất sắc cho chơi, không biết có thể hay không cùng ta đối đánh cuộc mấy cái. Diệp cô thành ngay vậy, anh lĩnh đỉnh, đỉnh mày không giấu vết trọn trọn, trên mặt lại là lộ ra cực đại kinh hỉ chi sắc. Chẳng qua, hắn còn không có tới kịp trả lời, một cái thập phần cao ngạo thanh âm liền cắm tiến bảo. Bạch Ngọc Đường, ngươi cư nhiên sẽ tìm cái này phế vật đối đánh cuộc, đầu hóc không tật xấu đi, chẳng lẽ ngươi liền chính mình đối thủ đều phân không rõ sao? Ngươi tới đúng là Diệp Đồng Tuyết. Nói thật, ở Diệp Đồng Tuyết trong lòng, vẫn luôn đem Bạch Ngọc Đường coi là số mệnh kẻ thù, nhưng thực hiện nhiên, Bạch Ngọc Đường trước nay không đem Diệp Đồng Tuyết đặt ở trong mắt. Hiện tại, Bạch Ngọc Đường lại là công nhiên hướng Diệp Cô Thành đưa ra đối đánh cuộc, càng là đâm bị thương Diệp Đồng Tuyết lòng tự trọng. Chẳng lẽ chính mình còn so thượng một cái tận tình thanh sắc phế vật sao? Phần 33. Bạch Ngọc Đường thấy Diệp Đồng Tuyết đột nhiên sát ra tới, nghiếu loạn nhìn nàng kế hoạch, một đôi mày thành tu không khỏi giật giật, nhàn nhạt cười nói, "Diệp tiểu thư, nguyên lai like ngươi cũng ở a, ngựa ngủng, cũng chưa phát hiện ngươi." Cư nhiên nói không phát hiện nàng, chẳng lẽ nàng tồn tại cảm liền như vậy thấp hèn sao? Diệp Đồng Tuyết nghe xong lời này, trong ngực lửa giận chợt cất cao rất nhiều, âm ngoan ác độc nói, Bạch Ngọc Đường, thật không nghĩ tới ngươi phẩm vị như vậy thấp hèn, ngươi câu tam đắc bốn, chê hoa gẻo nguyệt còn chưa tính, cư nhiên liền như vậy cái phế vật cũng có thể xem thưởng mắt, có phải hay không sở hữu nam nhân, ngươi đều muốn đi cầu dẫn đâu. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trên mặt tuy rằng trầm tĩnh như cũ, trong mắt lại là ám như nửa đêm, sâu không thấy đáy, liền tính nàng lười đến cùng cái này đôi mắt trương lên đỉnh đầu thượng nữ nhân so đo. Cũng thành thật không chấp nhận được người khác như vậy vũ nhục chính mình, hướng chi, nàng nội tâm chính là vẫn luôn đều không tính đại. Chẳng qua, nàng còn không có tới cập nói cái gì đó, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau thiết mộc liền động. Lần này, bạch ngọc đường nhưng không có như vậy hảo tâm đi tiến hành khuyên can, ngược lại lười biếng trầm tĩnh lui về phía sau một bước, chờ xem kịch vui. Sự thật chứng minh, thiết mộc đích xác không phải một cái thương hương tiếc ngọc chủ nhân, trong mắt hắn trừ bỏ nhà mình tỉ tỉ, tựa hồ căn bản là không có nam nữ chi biệt. Mọi người chỉ nghe được bang một tiếng làm người hê răng giòn vang, diệp đồng tuyết lại là bị thiết mục một cái tắt phiến lui về phía sau vài bước, nửa cái thân mình, đều ngạnh sinh sinh đánh vào chiếu bạc phía trên. Quá độc ác! Trung quanh mọi người thấy như vậy một màn, đều không tự giác sau này lui lại mấy bước, người nam nhân này ra tay thật sự là quá độc ác. Thực mau, ba bốn thân xuyên màu đèn tây trang đại hán, liền từ trong đám người lắc mình ra tới, đem Diệp Đồng Tuyết cẩn thận nâng dậy, đề phong nhìn chằm chằm bạch Ngọc Đường cùng Thiết Mục hai người. giờ phút này Diệp Đồng Tuyết rốt cuộc dễ rủa đứng thẳng thân mình, xoay lại đây, nàng nửa khuôn mặt đã là xương lão cao, giống như đầu heo, nơi nào còn có nửa phần cao ngạo động lòng người bộ dáng. ngươi, ngươi như thế nào có thể đánh ta đâu? ngươi như thế nào có thể? Diệp Đồng Tuyết nhìn Bá Đạo Tuyệt Luân, mắt hàm sát khí Thiết Mục. Trên mặt thật sự là ghen ghét đan sen, phức tạp khôn kể, thanh âm như khóc như tố, nhưng thật ra có thiếu ngày xưa cao ngạo, nhiều vài phần khó được đáng thương. Bất quá, đáng tiếc chính là, nàng này phó nhược liêu phủ phong bộ dáng, đối với thiết mục kia viên đối người khác cách biệt trái tim, không có nửa phần đả động. Hắn trên mặt một chút ít đồng tình đều không có, nhìn diệp đồng tuyết bộ dáng, giống như là đang xem một con lệnh nhân sinh ghét con rẹp, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là lại đối tỷ tỷ khẩu ra ác ngôn, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần." Diệp Đồng Tuyết nghe vậy, nhất thời như tao điện giật. Nàng không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên đem một người nam nhân đặt ở quyền lực giả vọng phía trên, lại gặp tới rồi bực này đả kích, trong lúc nhất thời, nàng lại là quên mất sở hữu động tác, ngốc đứng ở tại chỗ. Giờ phút này, Bạch Ngọc đường lại là vẫn luôn đều ở không dấu vết lưu ý Diệp cô thành phản ứng. Lần này, nàng rõ ràng bắt giữ đến Liền ở Diệp Đồng Tuyết nói năng lô mãng bị thiết mục tắt hai thời điểm, Diệp Cô Thành trên mặt tuy rằng nơm nớp lo sợ, đáy mắt chỗ sâu trong lại là toát ra một kia khinh thường cùng khoái ý. Nói thật, Diệp Cô Thành cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, Bạch Ngọc Đường sở dĩ có thể nhận thấy được hắn đáy mắt cảm xúc, vẫn là muốn quy công với nàng siêu phàm thoát tục ngũ cảm sáu thức. Nếu là thay đổi người thường, chỉ sợ căn bản phát hiện không đến Diệp Cô Thành biến hóa. Tuy rằng loại này biến hóa rất là mịt mờ, nhưng đã vậy là đủ rồi. Nàng lần này thử, cũng coi như là có một cái vừa lòng kết quả. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường lại là đột nhiên cảm giác lưỡng đạo khắc cốt gen ghét phóng ra đến nàng trên người. Thực hiện nhiên, Diệp Đồng Tuyết đã phục hồi tinh thần lại, hơn nữa đem sở hữu hận ý, đều chuyển rời đến chính mình trên người. Cái này làm cho nàng rất là có chút tiểu bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nữ nhân này nhìn không ra đến chính mình bên người giấu giếm một con rắn độc sao, làm gì một hai phải tổng cùng nàng không qua được đâu. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở Diệp Đồng Tuyết một chút, chính cái gọi là độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, tổng không thể làm Diệp cô thành một mình một người đứng ngoài cuộc không phải. Bạch Ngọc Đường trực tiếp làm lơ Diệp Đồng Tuyết gần như giết người ánh mắt, để sát vào Diệp Đồng Tuyết bên người, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, Diệp Đồng Tuyết, ngươi nhớ kỹ. Không cần dùng tự cho là đúng tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác, càng đừng tưởng rằng, người khác đều cùng ngươi giống nhau xuẩn, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi cái này ca ca so ngươi mạnh hơn nhiều. Bạch Ngọc Đường, ngươi có ý tứ gì? Diệp Đồng Tuyết nghe vậy, trong mắt lửa giận không khỏi cứng lại, cắn răng hỏi. Bạch Ngọc Đường lại là trầm tĩnh nu nhiên cười cười, không có trả lời Diệp Đồng Tuyết tung ra vấn đề, chỉ là không chút để ý nói, cho ngươi cái kiến nghị. Nhiều chú ý chú ý bên người người đi, không cần một không cẩn thận, thế người khác làm áo cưới. A Mục, Thấm Hàn, chúng ta đi thôi. Nàng nói xong lời này, liền cùng Tiết Mục, Bạch Thấm Hàn, cùng nhau rời đi xong bạc, chỉ còn lại Diệp Đồng Tuyết, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Đồng Tuyết tuy rằng đối với Bạch Ngọc Đường nói không có nửa phần tin tưởng, bất quá, nàng vẫn là phản xạ tính hướng tới Diệp Cô Thành nhìn lại. Đương nàng nhìn đến Diệp Cô Thành kia phó sợ hãi rụt rè miệng cọp gan thỏ lại ra vẻ chấn định túng bộ ra khi trong lòng dâng lên hoài nghi cùng cảnh giác, nháy mắt tan thành mây khói. nàng cư nhiên sẽ tin tưởng bạch ngọc đường nói, đi chú ý cái này phế vật, nàng thật đúng là đầu tú đâu. tư cập này diệp đồng tuyết đối với bạch ngọc đường lửa giận, lại lần nữa chiếm cứ thượng phòng, trong miệng hung tận lẩm bẩm nói, bạch ngọc đường, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, chờ ngươi rơi xuống ta trong tay, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. giờ phút này. Lâm vào trả thù trong ảo tưởng Diệp đông Tuyết, cũng không có chú ý tới, nàng phía sau Diệp Cô Thành trên mặt đã là thu hồi kê phó phóng đãng có rún túng hình dáng, khỏe môi ẩn hàm khinh bị chi sắc hắn quay đầu, đem ánh mắt nhìn phía Bạch Ngọc Đường biến mất phương hướng, trong mắt xẹt qua chợt lóe rồi biến mất nghiêng ngẫm. Nói, Bạch Ngọc Đường, Bạch Thấm Hàn cùng thiết mục đi ra sòng bạc lúc sau, liền thấy Hạ Vân Lãng vừa lúc đón đi lên. Ngọc Nhi, chơi thế nào? Tháng thua. Hạ vân lãng rất là tự nhiên ôm lấy bạch ngọc đường bả vai, cười ưu nhã vô song. Bạch ngọc đường rảo hoạt cong cong khỏe môi, hơi có chút tiểu đắc ý, lục thúc, ngươi biết đến, ta vận khí luôn luôn thực hảo, ở sòng bạc tự nhiên luôn luôn thuận lợi. Xem ra là chiến tích huy hoàng, kia thật là muốn chúc mừng một chút. Hạ vân lãng thanh quý như lưu vân đôi mắt rõ ràng mang lên một chút hổ ly hương vị, đôi lông mày khỏe môi tất cả đều là sùng lịch, thế nào? có nguyện ý hay không cùng lục thúc nhảy một chi vũ. Hắn hướng về phía Bạch Ngọc Đường ưu nhã vươn tay tới, làm ra mời tư thế. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi mắt mang ý cười, trên mặt lại là làm ra một bộ nữ vương phạm nhì, đem tay đưa tới hạ vân lãng trong tay. Thiết mục thứ này thấy vậy, tự nhiên trong lòng khó chịu, hắn vừa muốn vươn tay, bắt lấy Bạch Ngọc Đường cánh tay, lại là bị Bạch Thấm Hàn lạng yên ngăn cản xuống dưới. Mắt thấy bạch ngọc đường cùng hạ vân lãng thuận lợi đi vào bong tàu thượng sân nhảy, thiết một sắc mặt, không khỏi âm trầm xuống dưới. Ngươi có ý tứ gì? Thiết tiên sinh, bạch tiểu thư nếu đã đem tay đưa cho hạ tiên sinh, đó chính là tiếp nhận rồi mời vũ. Ngươi mạnh mẽ đem nàng ngăn lại tới, cũng không phải là thần sĩ việc làm a. như vậy cho người ta ấn tượng nhưng không tốt lắm. Bạch thấm hàn đối mặt thiết một quy ác, không tiêu ngạo không xỉm định, khiêm tốn chung lại là mang theo một chút ý vị thâm trường. Thiết Mục nghe xong lời này, cảnh giác nhìn Bạch Thấm Hàn liếc mắt một cái, cuối cùng là nhíu nhữ mày, ném ra cánh tay hắn, đứng ở một bên, đôi mắt lại là gắt gao mà khóa ở Bạch Ngọc Đường trên người. Bạch Thấm Hàn tuy rằng bị ném ra cánh tay, lại cũng không để bụng, lại lần nữa mỉm cười đứng qua một bên, lặng lặng chờ Bạch Ngọc Đường trở về. Giờ phút này, bông tàu thượng giàn nhạc sở diễn tấu âm nhạc, đúng là Âu Mỹ lưu hành nông thôn trữ tình phong, nhảy lên âm phủ, cực kỳ tuyệt đẹp động lòng người. Cùng như vậy say mê âm nhạc, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng đã là thân cận ôm ở bên nhau, nhẹ nhàng khởi vũ. Ngọc Nhi, có thể cùng ngươi cùng múa, ta thực vui vẻ, ngươi đâu, vui vẻ sao? Hạ Vân Lãng ôm lấy Bạch Ngọc Đường eo thòn, bàn tay thượng nhiệt lực quẩn cuộn không ngừng xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc, chuyển tới Bạch Ngọc Đường ra thịt phía trên. hắn đôi mắt như là lưu vân trung rơi rụng ngôi sao, lập lè ôn tồn yêu nhà ánh sáng, lùng liệt mà lại say lòng người. Ấn. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp gật đầu, nàng cảm giác, chính mình lồng ngực trung ấm áp chính lấy một loại vượt quá ngày thường tần suất nhảy lên lên, má ngọc xinh vượng, mị hoặc thiên thành. Hạ Vân Lãng thấy vậy, không khỏi đem vùi đầu nhập nàng cần cổ, thanh nhuận thanh âm nhiều chút rụ hoặc hương vị, tiệc mừng thọ sau khi chấm dứt, vì cái gì chốn ta. Ách Bạch Ngọc Đường nghe vậy, bước chân nhất thời hơi hơi hỗn đột, nàng không nghĩ tới Hạ Vân Lãng sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề có chút trở tay không kịp. Ta không trốn ngươi, này không phải chính đổi kịp hải ngoại giao lưu triển lãm sẽ sao, ta liền tới đây, ngươi tuy rằng là ta lục lúc ta cũng không cần mọi chuyện hướng ngươi báo bị đi. Bạch Ngọc Đường vừa mới bắt đầu còn có do dự, sau lại nói được càng thêm đúng lý hợp tình, hơi có chút vị chết cái mỏ vẫn còn cứng cảm giác. Miệng lươi sắc bén, kỳ thật chính là tiểu rùa đen, thích tránh ở sát nhi hạ vân lãng nghe xong lời này. Cuối cùng là bất đắc dĩ cười cười, yêu nhã thanh âm kiên cố không phá vỡ nổi, bất quá. Không quan hệ, ngươi liền tinh trốn đến chân trời góc biển, cũng ném không xong ta. Phần 34 Hắn càng thêm ôm sát bạch ngọc đường không thắng nắm chặt vòng eo, không lưu một tia khe hở. Bạch ngọc đường sáng suốt lựa chọn trầm mặc, chỉ là hưởng thụ này lập tức tốt đẹp một khắc. Không nghĩ tới, bọn họ hai người đã là trở thành trong mắt người khác lệnh người say mê phong cảnh. Bạch Ngọc Đường hôm nay xuyên rất là tùy ý, đơn giản màu trắng chỉ phỏ áo sơ mi xứng quần jean. Hạ Vân Lãng còn lại là một thân ưu nhã màu trắng áo sơ mi, xứng màu xám bà cáo tràng cùng quần tây. Này hai người ăn mặc đều tính không chính thức, nhưng là, theo bọn họ nước chảy mây trôi giống nhau chuyển động, mọi người lại rõ ràng thấy được phi dương góc váy cùng hoa mị áo bành tô. Bọn họ vũ bộ giống như là đạp lên mọi người đầu quả tim nhi thượng, ngay cả trong không khí tựa hồ đều phiêu đẳng. Một loại duy mỹ tình thú. Trời xanh, mây trắng, biển rộng, chim bay, tiếng trời. Tình cảnh này, thật sự thỏa mãn mọi người đối với lãng mạn hết thể tưởng tượng, đẹp như bức họa của tròn. Một vũ kết thúc, bọn họ hai người nghiễm nhiên trở thành toàn bộ sân nhảy chung nhất lóa mắt một đôi nhi Mọi người thậm chí đều ở tự động tự phát vì bọn họ mà vỗ tay. Các người hai người còn rất sẽ hưởng thụ sao. Lúc này, một người xinh đẹp thanh âm chua lòm chuyển tới. Không cần hỏi, người tới trừ bỏ Âu Dương Hoan, còn có thể có cái nào? Các ngươi hai cái đi đâu vậy, như vậy nửa ngày cũng chưa thấy các người bóng dáng. Bạch Ngọc Đường lười đi để ý Âu Dương Hoan âm Dương quay khí, trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới hắn phía sau Niết Phạn Thần trên người. Ta đi bể bơi bên cạnh đà tọa một lát, thưởng thụ một chút trời cao bàn ân. Niết Phạn Thần nói thiền ý mười phần. Âu Dương Hoan cũng không chịu cô đơn nguéo một cái môi đỏ. Ta đi trên biển suối nước nóng phao một lát, khao khao ta Mỹ lệ hoạt nộn ra thịt. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trực tiếp khỏe miệng run rẩy. Này hai người liền sẽ không hảo hảo nói chuyện sao, một cái làm đến như vậy văn nghệ, một cái lại nói như vậy lộ liếu, làm Mỹ a? Lúc sau, mọi người tụ ở bên nhau tiểu tọa một lát, thưởng thụ một ít Mỹ thực, chỉ là nước Mỹ bao lâu thời gian, Bạch Ngọc Đường liền dần dần cảm giác được nhạt nhẽo. Nguyên nhân vô hắn Này du thuyền thượng hoàn cảnh là không tồi, nhưng loại này hồn nào náo động hoàn cảnh, thật sự là làm người không thích, Đại thời gian dài như vậy, đã là phiền. Thấm Hàn, Yến Hội còn có bao nhiêu thời gian dài kết thúc ra? Bạch Ngọc Đường hứng thú dã rời hỏi. Bạch Thấm Hàn vi hơi sướng sốt, làm như nhìn ra Bạch Ngọc Đường trên mặt không kiên nhẫn, lập tức khiêm tốn có độ cười nói, Ha ha, trận này trên biển du thuyền xa hoa Yến Hội muốn liên tục 3 ngày mới có thể trở về địa điểm xuất phát. Đồ băng Lão gia chủ đã phân phó qua, Bạch Tiểu Thư có thể tùy tâm sử dụng, nếu là ngài đã phiền, hiện tại liền có thể rời đi, ta sẽ tự mình hộ tống Bạch Tiểu Thư trở về. Nguyên lai like là như thế này, đồ băng Lão gia chủ có tâm. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, gật gật đầu, cùng mọi người cộng lại một chút. Nghết Phạn thần cùng Âu Dương hoan đám người luôn luôn này đây Bạch Ngọc Đường hỉ nộ ai nhạc vì rời đi, tự nhiên không có gì phản đối ý kiến, đoàn người lập tức quyết định thừa phi cơ rời đi. Chỉ là, liền ở Bạch Thấm Hàn chuẩn bị mang theo Bạch Ngọc Đường đám người bước lên cabin thời điểm, một người người hầu đột nhiên vội vã chạy tới. Tư gỗ thịt chấp sự, ngay từ từ, đỗ băng lão ra chủ muốn ngài qua đi một chuyến, có việc gấp. thiên kia người hầu cung kính nói, việc gấp. Bạch Thấm Hàn khó xử nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, ấy nay nói, Bạch Tiểu Thư, thật sự là ngượng ngủng, các ngươi dành trước cơ, đợi chút một lát, ta hãy đi trước nhìn xem. Không quan hệ, người đi trước vội đi. Bạch Ngọc Đường lý giải cười nói. Ngay sau đó, Bạch Thấm Hàn đi theo tên kia người hầu rời đi, Bạch Ngọc Đường đám người còn lại là đi trước tiến vào phi cơ. Không quá bao lâu thời gian, vừa mới tên kia đem Bạch Thấm Hàn kêu đi người hầu liền đã trở lại. Tôn kính Bạch Tiểu Thư, thật sự là thực xin lỗi, từ gỗ thiệp chấp sự có một ít việc gấp yêu cầu đi xử lý, cho nên, không thể lại đây hộ tống chư vị, ta đặt tới chuyển đạt hắn xin lỗi. Tên kia chấp sự của mi rũ mắt hướng về phía bạch ngọc đường mấy người cúc một cung, trên mặt mang theo vài phần thấp vọng. Tính, không quan hệ, dù sao có phi cơ liền thành, chúng ta đây hiện tại có thể đi sao? Bạch ngọc đường cũng không có nghĩ nhiều, bạch thấm hàn rốt cuộc không phải nàng quảng ra, lấy đô bang ra tộc sự tình là chủ, cũng không gì đáng trách. Kia người hầu nghe vậy, buông xuống đi xuống đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một tia không người phát hiện ý mừng, hán ân cần nói, có thể đi có thể đi, tư gỗ thịt chấp sự riêng công đạo qua, phi cơ bên trong người điều khiển cùng phục vụ nhân viên đều đã vào chỗ, ngài có thể hiện tại liền rời đi. kia hảo, thay ta cùng đố băng lão tiên sinh còn có tư gỗ thịt tiên sinh nói một tiếng tạ, chúng ta hiện tại liền rời đi. Bạch Ngọc Đường cười nói, là, ngài đi hảo. Vị kia người hầu ở ca binh ngoại, cung kính không không lưng, mắt thấy phi cơ từ từ lên không, biến mất ở trong tâm mắt. Hắn khỏe môi mới chậm rãi toát ra một kia âm hiểm ý cười. Phi cơ lên không lúc sau, bạch ngọc đường nhìn phía bên ngoài cửa sổ bình tĩnh mặt biển, tâm tình lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Lúc này, hai gã người hầu từ không chế thất trung đi ra, mang sang mấy chén rượu cocktail cùng điểm tâm, liền giống như tới khi giống nhau, là màu lam mạt gạ rét, chỉ có Âu Dương hoan rượu cocktail bị đổi thành lửa cháy đốt tình. Ha ha, này đố bang gia tộc nhưng thật ra rất có tâm. Tự nhiên chuẩn bị lửa cháy bất tỉnh, thực không tồi. Âu Dương hoan nâng chén rượu, tinh tế phẩm vị một ngụm, từ đấy lòng quyến rũ nói. Lúc này, Bạch Ngọc Đường chú ý tới, Niết Phạn Thần uống qua một ngụm lúc sau, thanh lãnh đuôi lông mày, lại là rất nhỏ nhíu nhíu. "Phạn Thần, ngươi làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường quan tâm nói. Niết Phạn Thần nghe vậy, hơi hơi lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết, chỉ là vừa mới có loại rất kỳ quái cảm giác." Tựa hồ có cái gì nguy hiểm đang ở trong bóng đêm tiềm, tùy thời mà động. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Âu Dương Hoan đánh gãy. Ngài không phải đâu, lời này không khỏi quá mức mơ hồ, chẳng lẽ này trên phi cơ còn có mai phục không thành. Âu Dương Hoan lời này rõ ràng chính là ở treo đùa, hắn hiển nhiên không mấy tin được Niết phạm thần theo như lời. Hạ vân lạng lưu nhã cơ cơ chén rượu, đồng dạng có chút không chút để ý, này trên phi cơ, tính thượng chúng ta. Tổng cộng có 10 cái người, hai gã phi công, ba gã người hầu, Phật tử đại nhân sẽ không cho rằng những người này sẽ đối chúng ta tạo thành cái gì uy hiếp đi. Ta cảm giác không có sai, có lẽ không phải ở trên phi cơ, là ở trở lại khách sạn lúc sau cũng nói không chừng, tóm lại, Ngọc Nhi, ngươi phải cẩn thận. Nghiệt Phạn Thần Thanh lãnh dặn dò nói. Yên tâm, ta sẽ. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh gật gật đầu. Không biết có phải hay không bởi vì niết Phạn thần trong lời nói nghiêm túc, bạch ngọc đường tổng cảm thấy kia vạn dặm trời quang tựa hồ cũng trở nên có chút mưa gió sắp tới, trong lòng đồng dạng bốc lên nổi lên một loại trầm trọng cảm giác. Liên ở phi cơ tiến lên nửa cái giờ lúc sau, hạ vân lãng cái này đối phi cơ cực kỳ quen thuộc người, cái thứ nhất cảm giác được không đúng. Này tựa hồ, không phải chúng ta con đường từng đi qua tuyến, chúng ta giống như ở chiêu tương phản phương hướng phi. Hán cái này phát hiện không phải là nhỏ, lập tức làm bạch ngọc đường đám người thần kinh căng chặt lên. Là thật sự, Âu Dương hoan cái này đã từng tiếp thu quá máy móc huấn luyện người, sắc mặt cùng âm trầm xuống dưới. Chính cái gọi là, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, họa vô đơn trí, liền ở bọn họ cái này không ổn phát hiện lúc sau, bạch ngọc đường lại là cảm giác cả người vượng vượng hồ hồ, cơ hồ đứng thẳng không xong. Liên ở nàng sắp mất đi ý thức, lâm vào hát ám thời điểm nàng đan điền trung trợ châu đáo lại là phát ra một cổ năng lượng xông thẳng nàng trong óc, làm nàng thần kinh có vài phần thanh tỉnh bạch ngọc đường lúc này mới phát hiện âu dương hoan hạ vân lãng niết phạn thần cùng thiết mục tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu một đám đều là tứ chi nhún ra hữu khí vô lực bộ dáng trong đó lấy thiết mục nhất nghiêm trọng hắn cơ hồ ứng mềm mại ngã xuống ở ghế trên cường chống tinh thần này hết thảy phát sinh thật sự quá mức đột nhiên Đột nhiên làm người khó có thể phản ánh, liền ở Bạch Ngọc Đường chuẩn bị nếm thử dùng trong cơ thể thần bí năng lượng, làm mọi người thanh tỉnh thời điểm. Kia ba cái người hầu cùng ba cái thân xuyên hắc y quỷ mị nam tử tùy tiện từ cabin chung đi ra. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng. Cabin chung, trừ bỏ kia ba gã người hầu cùng hai gã phi công, tự nhiên còn có ba cái hắc y nhân dấu ở bên trong, lấy nàng siêu phàm thoát tục ngũ cảm sáu thước cư nhiên một chút đều không có nhận thấy được, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Còn có kia ba gã người hầu, Bạch Ngọc Đường vốn tưởng rằng bọn họ là người thường, hiện tại xem ra, những người này hô hấp lâu dài, bước chân ngưng thật, rõ ràng là khó gặp cao thủ, vừa mới những người này cư nhiên cũng đào thoát nàng điều tra, này lại là vì cái gì đâu. Đang lúc Bạch Ngọc Đường nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, Hạ Vân lãng lại là nỗ lực ngồi ngay ngắn. Cứ việc toàn thân tê mỏi, như cũ chưa tổn hại hắn một chút ít ưu nhã, chỉ là, hắn trên mặt đã là đã không có ý cười, hai mắt giống như tôi băng hàn đào, là quỷ nhẫn, hoa quốc quỷ nhẫn. Trên thế giới nhất am hiểu với ẩn nấp kẻ ám sát. Phần 35 Kêu ba gã quỷ Mỹ H.I.D. Nam tử giống như U Linh, cũng không có nói lời nói, trong đó một người cầm đầu người hầu lại là đã mở miệng, khó đọc tiếng chung làm sắc mặt của hắn có vẻ phá lệ dữ tợn. Ha, ha hạ tiên sinh kiến văn rộng dài A, cư nhiên biết oa quốc nhất bí ẩn lực lượng, quả nhiên bất phàm. Hạ vân lãng lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm vị này da đen da người hầu, khỏe môi lộ ra tràn đầy sát ý cười lạnh, nếu là ta không nhìn lầm nói, các người ba người vừa mới dùng hẳn là nam phi vu giả thần ẩn thuật, ẩn nấp tự thân hơi thở, đúng không? Kêu ba gã người hầu nghe xong lời này, trong ánh mắt hài hước hơi hơi cứng lại, thay thế chính là tàn nhẫn cùng lênh Tên kia cầm đầu người da đen nam tử thị huyết cười nói, hắc hắc, hạ tiên sinh, ta hiện tại thật đúng là hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi thật sự chỉ là một cái nhân vật nổi tiếng thế gia quy công tử sao, biết không khỏi quá nhiều đi, ngươi hẳn là rõ ràng, thông thường biết nhiều như vậy người, khó tránh khỏi đều sống không lâu. Nói đến nơi này, Bạch Ngọc Đường cũng coi như là minh bạch chính mình vì cái gì phát hiện không đến này 6 cá nhân hơi thở, đương nhiên. Nàng nhìn Hạ Vân Lãng ngưng trọng biểu tình, cũng ý thức được, lần này sợ là bọn họ gặp được quá nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Trước mắt này sáu cá nhân, hiển nhiên đều là giết người vô số, thực lực mạnh mẽ như chủ nhân, muôn dưới tình huống như vậy sinh tồn, thật sự là thiên nan và nan. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng làm ra phản ứng, nàng thừa dịp Hạ Vân Lãng cùng tên kia người da đen nói chuyện đương khẩu, đem thần bí năng lượng vận với đầu ngón tay. Lặng lẽ truyền lại đến ly nàng gần nhất Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan trên người. Hiện tại đúng là giành giật từng giây thời điểm, khôi phục một chút chiến lực, liền nhiều một ít tồn tại cơ hội. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan cảm nhận được thân thể cứng đờ tê mỏi tựa hồ đột nhiên hơi hiện giảm bớt, đều là âm thầm tinh thần dung lên, bất quá, bọn họ đều tâm hữu linh tê không có biểu hiện ra bất luận cái gì sơ hở. Âu Dương Hoan càng là cố hết sức hướng tới Bạch Ngọc Đường hoạt động một chút thân thể. Uyên Vũ cười nói: "Các ngươi thật đúng là để mắt chúng ta, lại là quỷ nhẫn, lại là vô giả. Xem ra ta mỹ lệ nói không chừng hôm nay liền phải khô héo tại đây phiến biển rộng, thật là làm người thương tâm a, không bằng các ngươi khiến cho ta làm mình bạch quỷ. Nói nói là ai cho các ngươi lại đây giết chúng ta?" Hắn nói lời này, không riêng gì vì biết ai là phía sau màn làm chủ, càng quan trọng là vì kéo dài thời gian. Ai ngờ kia người da đen nam tử lại là vô cùng cẩn thận. Hán âm lênh cười nói, hắc hắc, muốn biết chúng ta hắc vu chủ nhân là ai, kiếm sau đi, bất quá, các ngươi muốn trách nói liền quay cái này tiểu mỹ nhân đi. Người da đen nam tử chỉ chỉ bạch ngọc đường, trong ánh mắt tràn đầy gần như biến thái thèm nhỏ dãi, ai kêu nàng đắc tội không nên đắc tội người đâu, tiểu mỹ nhân, ngươi có thể yên tâm, bọn họ hiện tại liền sẽ chết, nhưng là ngươi sẽ không, chủ nhân công đạo qua, chúng ta sẽ đem ngươi mang về, hảo hảo hầu hạ ngươi. Nói vậy ngươi nửa đời sau gặp qua đến vô cùng thoải mái. Hắc yêu, đừng theo chân bọn họ ma kỷ, động thủ đi. Lúc này, hắn phía sau một người da trắng nam tử thúc giục nói. Cá mập trắng, gấp cái gì, bọn họ uống xong đi rượu cocktail, chính là thả chúng ta nam phi vu giả độc môn thuốc mê, ngay cả voi dính lên một chút ít, đều sẽ mất đi chi giác, cả người cứng đờ, húng chi bọn họ vừa mới nhưng đều uống lên không ít. Ngươi cho rằng bọn họ còn có cái gì năng lực phản kháng sao? Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thiết mục sẽ lập tức hôn mê bất tỉnh. Bọn họ chung chỉ có thiết mục trực tiếp uống xong rồi một trình ly, như vậy mạnh mẽ dược hiệu, liền tính là cường như thiết mục chỉ sợ cũng là chịu không nổi. Những người này rõ ràng là lợi dụng bọn họ điểm mù, bởi vì bọn họ tới thời điểm uống qua này đó rượu cocktail, an toàn thật sự, cho nên... Những người này liền dứt khoát đem gây tê dược hạ tới rồi rượu, làm cho bọn họ sơ với phòng bị. Lúc này, cái kia tên là Hắc Yêu Người Da Đen, đem ánh mắt ở niết phạn thần cùng Âu Dương Hoàn trên người quét tới quét lui, trong mắt lập lệ tàn ngược dâm huế, tuy rằng cái kia ngã xuống đi cùng cái này nếu chúng ta không thể đụng vào, nhưng là trước mắt này hai cái đàn ông, chính là so đàn bà còn xinh đẹp, dù sao đều là muốn chết, chúng ta không ngại hưởng thụ một phen. Ta chính là nghe người ta nói quá, có đôi khi chơi đàn ông có thể so đàn bà Nhi hăng hái nhiều. Hắc yêu lời này, là vẫn luôn nhắm mắt xúc lực niết phạn thần cùng kéo dài thời gian Âu Dương Hoan, sắc mặt đồng thời âm trầm xuống dưới, niết phạn thần ánh mắt như ngàn năm hàn băng, Âu Dương Hoan ánh mắt còn lại là tựa ngàn năm lửa cháy, một lệnh một nóng, kỳ dị đan treo ở bên nhau, dừng ở cái kia chính nụ cười râm đãng không thôi hắc yêu trên người. Nhất thời! Hát yêu liền cảm thấy cả người một cái cơ linh, cái loại này cực độ nguy hiểm cảm giác, lại là làm hắn bản năng lui về phía sau một bước. Cá mập trắng thấy vậy, trong mắt cảnh giác càng sâu, hắn không khỏi gấp giọng nói, Hát yêu, đừng sang bậy, những người này không đơn giản, trước mặt vào trang bị, lại đưa bọn họ giết. Ngươi đừng quên, chúng ta chính là không có bao nhiêu thời gian. Không bao nhiêu thời gian, có ý tứ gì? Hạ vân lãng nhất thời mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ, các người an bom, cá mập trắng cùng hát yêu đám người động tác đều là một đốn, chỉ cần xem bọn họ phản ứng, bạch ngọc đường liền biết, hạ vân lãng đoán đúng rồi. Những người này đích sắc ở cabin chung an bom, nói không chừng đã bắt đầu kiếp nổ. Vốn dĩ, nàng là tưởng nhiều kéo một ít thời gian, giảm bất hạ vân lãng cùng âu dương hoan mấy người trong cơ thể tê mỏi, nhưng là, hiện tại xem ra, nhiều kéo một giây đồng hồ, liền nhiều một phân nguy hiểm. Nàng cùng niết Phạn Thần đám người liếc nhau, đều là xem đã hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Động thủ Theo Bạch Ngọc Đường phát ra thanh âm, niết Phạn Thần, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan ba người đồng thời có an ý ra tay. niết Phạn Thần thẳng lấy hất yêu, Âu Dương Hoan đối thượng hai gã quỷ nhẫn, Hạ Vân Lãng còn lại là đối thượng cá mập trắng cùng một khắc danh người hầu, Bạch Ngọc Đường trực tiếp cùng một người quỷ nhẫn va chạm ở cùng nhau. Hết thể đều phát sinh ở trong chấp đoán Hát yêu đám người phản ứng lại đây thời điểm, chiến đấu kịch liệt đã là bắt đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Cái loại này thuốc mê chỉ cần dính lên một chút là có thể làm người toàn thân cứng đờ, các ngươi chúng như vậy lại đo, sao có thể một chút chuyện này đều không có, không có khả năng. Liên tính là thượng đế chúng loại này thuốc mê, cũng không có khả năng một chút sự đều không có. Hát yêu một bên khó có thể tin giống to một bên cố hết sức ngăn cản niết phạn thần giống như hàn băng mưa to tiến công phải biết rằng có đôi khi nam nhân là rất hẹp hòi đặc biệt là một cái cực độ cường đại nam nhân muốn trách thì trách hắc yêu miệng tiện chọc giận niết phạn thần này tôn đại thần cho nên hắn kết cục chú định bi kịch a theo hét thảm một tiếng hắc yêu trực tiếp bị niết phạn thần vứt ra phật châu xuyên thủng trái tim xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp đường trường mất mạng hắc yêu Cá mập trắng mấy người thấy vậy, sắc mặt đều là một trận ngưng trọng, gia chiêu cũng là càng thêm cẩn thận mà sắp bén. Tương phản, Bạch Ngọc Đường mấy người bên này nhi còn lại là sĩ khí đại trấn, chẳng qua, bọn họ ưu thế, cũng không có bảo trì vài giây. Hắc yêu tử vong lúc sau, niết phạn thần giống như là hao hết chính mình cuối cùng một tia sức lực giống nhau, đảo ngồi ở trên chỗ ngồi, không thể động đậy. Hắn cũng không phải không có đã chịu dược lực ảnh hưởng, tương phản Liền giống như Hắc Yêu nói giống nhau, loại này thuốc tê cực kỳ bá đạo, niết Phạn Thần liền tính là hao hết toàn thân chân khí, cũng không thể đem loại này dược bước ra bên ngoài cơ thể, chỉ có thể ngạnh sinh sinh ngăn chặn, nhưng là, một khi hắn vận dụng chân khí, loại này thuốc tê liền sẽ nháy mắt chạy khắp hắn toàn thân, gia tốc phát tác, hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi chiến lực, ngay cả nâng một chút cánh tay đều trở nên khó khăn vô cùng. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nói thật, Bọn họ tình huống hiện tại giống như là đứng ở huyền nhai bên cạnh, thật sự là không dung lạc quan. Nếu là đặt ở ngày thường, cá mập trắng cùng quỷ nhẫn những người này, đơn đả độc đấu hoặc là quần đấu đều không phải Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan đối thủ, nhưng là hiện tại, Hạ Vân Lãng hai người thực lực cũng chính là khôi phục hai ba tầng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, bọn họ trong thân thể đại bộ phận không có hóa giải dự lực, tàn sát bừa bãi càng thêm hung mãnh. Bọn họ tự nhiên là càng ngày càng lực bất tòng thâm, đặc biệt là Âu Dương Hoan, đối mặt hai gã xuất quỷ nhập thần quỷ nhẫn, đã là ở vào Hạ Phong. Bạch Ngọc Đường cũng không phải một chút chuyện này đều không có, nếu là cho nàng cũng đủ thời gian, này đó dược lực đối với nàng tới nói, tự nhiên là không coi là cái gì, nhưng là hiện tại, nàng đồng dạng đã chịu thuốc mê ảnh hưởng, động tác độ nhảy giảm xuống một mảng lớn, cùng tên kia quỷ nhẫn so sánh với. Cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi Giờ phút này Nàng trong lòng đang ở kịch liệt dối rắm, Hay không muốn vận dụng đốt thế kim diễm lực lượng Nếu là vận dụng nói Liền tương đương với ở trước mặt mọi người Bại lộ nàng át chủ bài Như vậy nhất định sẽ cho nàng sau này Sinh hoạt mang đến phiền toái Chỉ là đương nàng nhìn đến Âu Dương Hoan Cùng Hạ Vân Lãng cực kỳ nguy hiểm Thời điểm các loại lo lắng đều bị Ném tới rồi trên 9 tầng mây Nàng không còn có bất luận cái gì Chân chờ Trực tiếp một cái mạnh mẽ bổ nhào vào cùng nàng rằng có tên kia quỷ nhẫn trước mặt, một trưởng bổ tới hắn trên người. Tên kia quỷ nhẫn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tới gần, lập tức đại hỉ, căn bản không né không tránh, một thanh màu đen lưới dao, liền hướng về phía Bạch Ngọc Đường trái tim đâm tới. Ngọc Nhi, cẩn thận! niết phạn thần lần đầu tiên mất đi ngày xưa thanh lánh, khẩn trương hô. Ai ngờ liền ở ngay lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra một đoàn cực nóng màu kim hồng ngọn lửa ở bạch ngọc đường bàn tay chỗ trợn bốc lên này đoàn ngọn lửa ở tiếp xúc đến tên kia quỷ nhẫn màu đen quần áo khi giống như là tìm được rồi con mồi giống nhau lấy một loại cực kỳ tấn mãnh bá đạo tốc độ bốc cháy lên trước sau bất quá 2-3 giây thời gian này đoàn không tính đại ngọn lửa liền cắn nuốt toàn bộ quỷ nhẫn cùng chuôi này màu đen lưới dao sắc bén hóa thành một đống cho bụi thoáng chốc toàn bộ cabin chung đều tràn ngập một loại lệ người chiến túc tiêu hổ hương vị Phần 36. Thượng đế A, ma quỷ, người là ma quỷ. Ngươi dùng cái gì công phu, ngươi dùng cái gì công phu. Cá mập trắng thấy vậy, mất khống chế kinh hô, Sự thật chứng minh, Bạch Ngọc Đường lo lắng có chút dư thừa, không ai sẽ tin tưởng một người có thể chống giống phát ra ngọn lửa, ngay cả Hạ Vân Lãng cùng Lâu Dương Hoan đều cho rằng nàng là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn hoặc là công pháp, chỉ có niết phạn thần từ đầu tới đuôi, đem kia một màn thu hết đáy mắt. Bạch Ngọc Đường lại là không để ý đến cá mập trắng dít đảo, mà là bay thẳng đến vây công Âu Dương Hoan hai gã quỷ nhận phong đi. đã trải qua miến điện bắn nhau lúc sau, Bạch Ngọc Đường đã là có thể thông dong đối mặt tử vong cùng huyết tinh. Trận lại là một trận màu kim hồng ngọn lửa bốc cháy lên. Lần này Âu Dương Hoan cũng nhìn cái rõ ràng, hắn tận mắt nhìn thấy đến Bạch Ngọc Đường cánh tay thượng bốc cháy lên một đoàn màu kim hồng ngọn lửa kia sán lạn quyến rũ nhan sắc phản phất có thể đốt cháy hết thảy một người hắc y hề quỷ nhẫn, liền tại đây một mảnh lóa mắt quang huy trung biến thành hư vô, liền giống như được đến luyện ngục thẩm phán. Rõ ràng là tàn nhẫn tới rồi cực hạn cảnh tượng, lại mị đến giống như thần nữ nếp bàn, kim dương mới sinh, làm người muốn dùng cuối cùng cả đời, đem một màn này tuyên khắc với trong óc Cứ việc như thế, Âu Dương Hoan cũng chưa quên chính mình nhiệm vụ, Thừa dịp chính mình tứ chi còn không có lại lần nữa lâm vào cứng đờ, tàn nhận hướng tới một khắc danh chấn làm hơi hiện đỉnh trệ quỷ nhẫn không tới. Khoảnh khắc chi gian, ưu thế liền đảo hướng về phía bạch ngọc đường này phương. Cá mập trắng mắt thấy hai gã quỷ nhẫn cư như vậy chết không minh bạch, nhất thời tâm sinh sợ hãi, hắn vốn dĩ liền cực kỳ tích mệnh, lập tức liền có rút đi tâm tư. Hắn thừa dịp hạ vân lãng cùng mặt khác một người người hầu đánh đến tuy hai mà một thời điểm, kịp thời bước ra. Nhanh chóng chạy vội tới hôn mê thiết một bên người, đem hắn khiêng trên vai, thuận thế kéo ra cabin cửa khoang, ở mọi người căn bản không kịp phản ứng thời điểm, trong giây lát ngã xuống. A1 Đầu gỗ Bạch Ngọc Đường Vốn Dĩ đang ở cùng Âu Dương hoan liên thủ đối phó cuối cùng một người quỷ nhẫn, đột nhiên kinh thấy một màn này, rốt cuộc khó có thể bảo trì vãng tích chấm tĩnh. Nàng chạy như bay đến mở rộng ra cabin cửa, xuống phía dưới nhìn lại lại chỉ có thể mơ hồ nhìn đến dần dần đi xa dù để nhảy, rốt cuộc nhìn không tới thiết mục thân ảnh, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đột nhiên thiếu một hối, không hề hoàn chỉnh. Không thể không nói, sự tình phát sinh thật sự là quá đột nhiên, đừng nói bạch ngọc đường, ngay cả kia cuối cùng một người quỷ nhẫn cùng tên kia dư lại người hầu, cũng chưa nghĩ đến cá mập trắng thế nhưng sẽ lâm trận bỏ chạy, còn mang đi thiết mục, có thể là bởi vì trong lòng hoảng loạn, Bọn họ động tác tự nhiên lộ ra một ít sơ hở. Chính là này một chút ít sơ hở trở thành bọn họ vết thương chí mạng. A a. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng rốt cuộc cũng đem này cuối cùng hai người thuận lợi giải quyết. Đồng dạng, bọn họ cũng cùng nghiệt phản thần giống nhau, hao hết chính mình cuối cùng một tia chân khí, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Ngọc Nhi, ngươi đừng lo lắng. Những người đó rõ ràng là hướng về phía ngươi cùng thiết mục tới, thiết mục nếu là bọn họ mục tiêu, liền sẽ không có việc gì, bằng không, người kia cũng sẽ không chạy trốn thời điểm, còn mang đi thiết mục. Nghết phạn thần nhẹ giọng an ủi nói. Bạch Ngọc đường nghe vậy, lại là đống nhiên cả kinh, bị chạy trốn hai chữ, đâm trúng thần kinh. Không xong. Bom. Nàng như thế nào liền đã quên, này trên phi cơ nhưng còn có bom đâu, bọn họ nguy cơ cũng không có qua đi. Bạch Ngọc Đường bay nhanh lướt qua Hạ Vân Lãng ba người, chạy vào khoang điều khiển chung. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai này trên phi cơ hai gã người điều khiển lại là đã là ở trên chỗ ngồi bị giết, phi cơ bị giả thiết thành dọc theo quỹ đạo tự động phi hành, hơn nữa Ly e Quốc càng ngày càng xa. Liên ở khoang điều khiển trên vách tường, một cái hình vuông bom, chính không nhanh không chậm nhảy lên, này thượng đến ngược, biểu hiện thình lình chỉ còn lại có 2 phút. Cư nhiên chỉ có 2 phút Nghìn cân treo sợi tóc, đây mới là chân chính nghìn cân treo sợi tóc. Bạch Ngọc Đường đầu gốc cấp tốc xoay tròn lên, hắc yêu những người đó hạ dược quá nặng, 2 phút căn bản không đủ để làm niết phạn thần đám người khôi phục thân thể linh hoạt, liền tính bọn họ thật sự chạy ra sinh thiên, phía dưới cũng là mênh mông biển rộng, nếu là không thể bơi lội, căn bản là không có mạng sống khả năng. Đúng lúc này, nàng khẽ mắt dư quang Trong lúc vô tình quét tới rồi đã chết đi hắc yêu mặc ở trên người áo cứu sinh cùng du để nhảy, nàng trong mắt hoa quang trận lóe nhất thời có quyết đoán. Bạch Ngọc Đường bước nhanh chạy ra cabin, trực tiếp động thủ bái nổi lên hắc yêu trên người áo cứu sinh. Đường đường, ngươi, bái hắn quần áo làm cái gì? Âu Dương Hoan quyến rũ mặt mày chung chảy ra ngưng trọng, bản năng cảm thấy không ổn. Còn dư lại bao nhiêu thời gian? Hạ Vân Lãng thấp giọng hỏi nói. Giờ phút này bạch ngọc đường, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, trên tay động tác không có một tia tạm dừng, chỉ là thanh âm, có chút nghẹn thanh, 2 phút, có lẽ hiện tại đã không đến 2 phút. 2 phút, thời gian này làm niết phạn thần ba người cùng nhau trầm mặc. Không hề nghi ngờ, bọn họ hiện tại cái này trạng thái, liền tính chạy đi, ở trên biển vô pháp bơi lội, chỉ sợ cũng là tử lộ một cái, xuống chi, vừa mới có 2 gã quỷ nhẫn bị thiêu tra đều không dư thừa. Cá mập trắng lại chạy, cabin trung chung chỉ còn lại có hắc yêu tam cổ thi thể. Nói cách khác, chỉ có tam bộ áo cứu sinh cùng du để nhảy, mà bọn họ tổng cộng có bốn người. Nói thật, nếu là gọi bọn hắn nhường ra áo cứu sinh cấp bạch ngọc đường, bọn họ cái nào người đều cam tâm tình nguyện. Nhưng là, nếu làm cho bọn họ đem sinh cơ hội, nhường cho người khác, là cá nhân đều phải dối rắm một chút. Nói nữa, Hạ Vân Lãng. Âu Dương Hoan cùng Niết Phạn Thần ba người nghiêm khắc lại nói tiếp vẫn là tình địch, bọn họ lại không phải thánh nhân, gặp được loại này lựa chọn đề, thật sự không có gì khiêm nhượng lý do. Lúc này, Bạch Ngọc Đường lại là đã là đem hắc yêu ba người trên người áo cứu sinh cùng dù để nhảy đều lột xuống dưới. Ngọc Nhi, ngươi làm gì? Niết Phạn Thần thanh lãnh trong thanh âm xuất hiện một kia rất nhỏ run rẩy. Nguyên nhân vô hắn, Bạch Ngọc Đường lại là đem đệ nhất kiện áo cứu sinh tròng lên hắn trên người. Có lẽ, giờ phút này Niết Phạn Thần hẳn là cao hứng, nhưng là hắn trong lòng lại sinh ra một loại dự cảm bất hảo, bởi vì, Bạch Ngọc Đường còn không có mặc vào áo cứu sinh. Ngọc Nhi, ngươi trước mặc vào áo cứu sinh lại nói, ta không nóng nảy, ngươi trước cho chính mình mặc vào. Niết Phạn Thần thanh lãnh dung nhan thượng, đã nhiễm nôn nóng cảm xúc. Bạch Ngọc Đường lại là mắt điếc thai ngơ, một bên cấp Niết Phạn Thần xuyên áo cứu sinh một bên tận lớn nhất khả năng vì thân thể hắn trung chuyển vận thần bí năng lượng. Nghết Phạn thần nhất thời cảm thấy chính mình cả người tê mỏi giảm bất vài phần, tựa hồi nhiều chút cảm giác cùng linh hoạt. Hạ Vân Lãng cùng Ngâu Dương hoan thấy Bạch Ngọc Đường cư nhiên đem đệ nhất kiện áo cứu sinh mặc ở Niết Phạn thần trên người, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một ít mất mát, nhưng là, bọn họ lại không có bất luận cái gì hoán hận, bởi vì, bọn họ duy trì Bạch Ngọc Đường lựa chọn, so với chính mình. Bọn họ càng nguyện ý nàng được đến hạnh phúc